Nàng tưởng thét trói thai, nhưng giọng nói lại như bị bóp chặt giường như căn bản phát không ra thanh âm. Liên ở nàng lồng ngực đau nhức thiếu oxy, cảm giác chính mình phổi nóng rát, thân thể muốn biến thành đóng băng giờ tí. Nàng nghe được trên mặt đồ vật thê lương kêu thảm thiết, lại sau đó nàng giọng nói là có thể phát ra âm thanh. Đem cha mẹ đều nháo tới sau, người một nhà nhìn lại lần nữa đứt gãy cổ ngọc ý thức được, bọn họ này gian nhà ở không an toàn. Lại sau đó tiểu trúc đáng yêu nhất liền rời tới rồi ra phụ cận đạo quan trụ ở nàng chờ mong chung, nàng nghe được cố chi tang thanh âm vang lên. trên người của ngươi nguyền rủa ta cơ bản minh xác, đầu tiên loại này thuật số hơi thở thực âm ta huyết tinh, cùng hạ quốc nguyền rủa cũng có căn nguyên lực lượng thượng rất nhỏ bất đồng. nói cách khác, này không phải hạ quốc nguyền rủa. cố chi tang lại căn cứ ngươi đêm đó miêu tả, ta phỏng đoán trên người của ngươi nguyền rủa khởi nguyên địa hẳn là thuộc về đông nam á kia một thế hệ, là một loại hàng đầu. ngoa tao có thể nhìn đến đầu người người mặt chỉ có thể là phi đầu hàng đi thứ đồ kia nghe nói phi thường hung Vài cái để đông nam á tà thuật giống như tìm hòa mị đồ chuyên nghiệp càng đối khẩu bất quá tang tang khẳng định cũng có thể giải ở đủ loại suy đoán suy đoán chung cố chi tăng thưởng thức trong tay đồng tiền viên hình cung nói chủng loại là phi đầu hàng ngươi nói trong bóng đêm nhìn đến trường tóc phỏng chừng cũng không phải thật tóc mà là hung vật cổ hạ hợp với nội tạng đến nỗi hạ nguyền rủa người ngươi cũng gặp qua là ngươi bạn trai bạn gái cũ Ngư khí dừng một chút cố chi tăng tiếp tục nói Thực không khéo chính là, cái kia nữ sinh là cái huyền sư, hẳn là gia tộc truyền thừa. Nàng phát hiện là ngươi cấp cái kia nam sinh hạ kết duyên chú, mới đưa đến bọn họ chia tay, cho nên nàng thực chán ghét ngươi. a này, này không phải xảo, dùng huyền học thủ đoạn đoạt người, kết quả cướp được chân chính hiểu công việc huyền sư trên đầu. Trước 137 đệ 137 chương Kinh cố Chi tăng quan sát, cùng với làm tiết mục tổ nhân viên công tác đem tiểu trúc đáng yêu nhất ảnh chụp đều đóng dấu xuống dưới, giao cho nàng cộng cảm. Nàng phát hiện tiểu trúc đáng yêu nhất trên người sát khí từ hai bộ phận tạo thành. Người trước là nàng phá hủy bạn trai mệnh trong cung tường nội đào hoa, tự nhiên lây dính thượng. Người sau chính là bị tà ám quấn thân khi sấm lấn. Nay cổ sát khí rất nặng, thả âm tà vô cùng, thiên nhiên mang theo một cổ nồng đậm huyết tinh khí. Cũng khó trách liên tiếp mấy cái cấp tiểu trúc đáng yêu nhất làm pháp sự huyền sư, đều cảm thấy dây dưa nàng là nào đó địa ngục các quỷ, hung thần lệ quỷ. Cố chi tăng ban đầu cũng như vậy cảm thấy. Nhưng đương nàng bài đến tiểu trúc đáng yêu nhất bạn trai bạn gái cũ mệnh cách khi, liền phát hiện chỗ kỳ dị. Cứ việc không có nữ hài nhi kia ảnh trụ, cũng không có nàng bát tự cùng tương quan tin tức, chỉ dựa vào nam sinh mệnh trong cung nhân duyên đào hoa có thể suy đoán, này hai người thật là chính duyên. Nếu không có tiểu trúc đáng yêu nhất lấy đào hoa chú nhúng tay, mạnh mẽ làm kia nam sinh cùng đối phương chia tay, bọn họ tương lai vô cùng có khả năng sẽ đi lên hôn nhân điện phủ. Nhưng bọn hắn mệnh chung vô tử, không phải hai bên thân thể nguyên nhân Mà là nhà gái mệnh cách vấn đề Nay bạn gái cũ ngũ tệ tam khuyết chúng hai đợt Nay ngũ tệ tam khuyết giống nhau xuất hiện ở phương ngoại chi nhân trên người Đặc biệt là mệnh, tương, bạc này tam môn đệ tử trên người Cơ bản mỗi người đều sẽ chung một vòng Cũng chính là sẽ chiếm giống nhau tệ thiếu Trong đó năm tệ không ngoài, kẻ góa bữa cô đơn tàn Tam thiếu tắc thiếu chính là tài, mệnh, quân. Bạn gái cũ trước chiếm cô, cũng chính là sẽ lao mà vô tử Chẳng sợ nàng cùng tương lai trượng phu thân thể khỏe mạnh, không có bất luận cái gì tật xấu, nhưng suốt cuộc đời bọn họ đều không có con cháu duyên phận, không có khả năng có hài tử. Sau chiến quyền, có thể lý giải vì tương lai vận thế phúc duyên, nàng vĩnh viễn không có khả năng thân cư địa vị cao, sẽ không có quá lớn làm. Cố chi tăng suy đoán đây là nữ hài nhi kia không nỗ lực học tập, không thi đại học nguyên nhân. Đối với nàng tới nói, khảo học thật sự vô dụng. Nàng mệnh lý tuyết quyền. Đời này chú định sẽ không ở đứng đắn trên đường có đường ra, còn không bằng chuyên tâm tăng lên chính mình đã có năng lực trình độ. Như vậy xem nàng này hiển nhiên là phương ngoại huyền học giới người, là cái huyền sư. Hơn nữa nàng bản thân tu hành thuật số rất có khả năng không phải truyền thống lưu phái, nàng cũng đều không phải là chính thống xuất thân, học chính là một ít dễ dàng thương thân sát hại tính mệnh cửa hưng thuật. Thì như trộm mộ người, đi âm nhân. Sở dĩ không đem bạn gái cũ thân phận trực tiếp đánh thành tà tu, cũng là cố chi tăng phân biệt ra tới. Trên người nàng huyết tinh sát khi không phải hại hình người thành, mà là nàng tu tập thuật số bản thân tự mang. Hạ quốc cảnh nội xứng đôi bẹ phái, cơ hồ không có. Kết hợp chư loại chi tiết, cùng với ở tiểu trúc đáng yêu nhất nơi đó cộng cảm đến duy nhất một cái ký ức mạnh nhỏ, cũng chính là nàng bị tà ám chi vật tập kích, bị quỷ áp dường ngày đó buổi tối kinh hồn cảnh tượng, cố chi tăng cơ bản xác định, cấp tiểu trúc đáng yêu nhất hạ nguyền rủa bạn gái cũ, là hàng đầu sư. Hơn nữa là một cái phi đầu hàng. Hiện nay xã hội nhắc tới hàng đầu sư, cơ bản cam chịu là Đông Nam Á một mạch phe phái, cùng cổ mạn đồng giống nhau cùng thuộc về tà ác huyền học chi vật. Kỳ thật đều không phải là như thế. Đông Nam Á một mạch đem hạ quốc cảnh nội theo như lời chính đạo cùng Tà tu, cơ bản chia làm Bạch di A tán cùng Hắc A tán. Cùng hạ quốc huyền học giới bất đồng chính là, hai người không có tuyệt đối tốt xấu cùng đối lập. Bạch di A tán tương đối chính phái, nhưng bọn hắn đều không phải là tăng lữ cũng sẽ không ở miếu thờ trung tu hành cũng sẽ là một ít tương đối ôn hòa du quỷ tử, cùng dược cổ cùng na thuật giao tiếp. Cùng lúc đó bọn họ cũng sẽ tu tập cứu người hàng đầu thuật, giúp người khác giải hàng. Nay ở Hạ Quốc là tuyệt đối không thể thực hiện được. Chính đạo nhân sĩ cần thiết hoàn toàn cùng âm tà chi vật phân cách, nếu không chính là tà môn ma đạo. H.I.A. tán tự nhiên chính là mưu tài hại mệnh, không hề đạo đức tâm cùng tương quan pháp quy ước thúc, trên thị trường theo như lời uy lực đại, lệ khí sâu nặng của mạng đồng, cơ bản đều xuất từ những người này tay. Đồng thời bọn họ vui với cho người ta hạ hàng đầu, bao hàng thả không giới hạn trong ngũ độc hàng, chết hàng, thẳng hàng. Trong đó nhất thân bí, thả nhất lợi hại độc các hàng đầu, chính là phi đầu hàng. Cái gọi là phi đầu hàng, xem tên đoán nghĩa đầu có thể bay ra đi. Hàng đầu sư thông qua nghiền nát các loại chất độc hóa học, vừa chú, cấp tự thân giảm xuống, cùng hạ quốc luyện người khí giống nhau. Bởi vì đủ loại thống khổ cùng chất độc hóa học đều là tác dụng ở thân thể của mình thượng. Thần kinh đau liên tiếp hàng đầu sư thân thể của mình cùng đại não, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể của mình bởi vì hàng đầu tác dụng, phát sinh đủ loại không thể nghịch biến hóa, cùng với thật lớn thể sắc và tinh thần thống khổ. Cái này quá trình hao phí thời gian trường, hoàn cảnh muốn ẩn nấp hưu tính không thể bị quấy dày, quan trọng nhất chính là thành công tỷ lệ còn không cao, chỉ có một lần cơ hội. Thực dễ dàng đem thân thể của mình luyện hư, chết ở trên đường. Có quá nhiều hàng đầu sư, đều là bỏ mạng với luyện phi đầu hàng thượng nhưng một khi bước đầu thành công luyện thành chính là uy lực cực cường bất an nhân tố rất lớn hàng đầu sư thành công luyện thành hàng đầu sư có thể đem thân thể của mình cùng đầu chia lịa thông qua chất độc hóa học cùng chú thuật bảo trì thể xác tươi sống trình độ thế cho nên nội tạng cùng cốt cách huyết nhục chia lịa lúc sau thân thể cũng bất tử không ngủ giảm xuống trong lúc hàng đầu sư bay khỏi đầu phía dưới nguyên bản ứng truy xương sống địa phương biến thành một cái trường cùng huyết tinh thả còn ở mấp máy nội tạng liên quan hàng đầu sư tràng dạ dày chờ tiêu hóa khí quan đều sẽ đi theo đầu bay khỏi thể xác đi phụ cận sơn giã trung tìm kiếm chim tức hồ thỏ thông qua hấp thu này đó động vật tinh huyết tới tăng lên tự thân hung tính cùng sát khí mỗi khi phi đầu hàng bắt đầu thực huyết liền tiến vào một cái tu hành giai đoạn bảy bảy bốn mươi chín thiên trong vòng vô luận như thế nào đều không thể gián đoạn một khi gián đoạn không chỉ có này một cái giai đoạn sẽ thất bại phía trước đạo hạnh cũng dễ dàng bị hủy bởi vậy ở thực huyết kỳ phi đầu hàng là nhất hung hãn vì bảo đảm thực huyết kỳ thuận lợi vượt qua hút không đủ xúc vật tinh huyết phi đầu hàng sẽ công kích phụ cận vô tội ba cánh không có bất luận cái gì nguyên do mà cắn nuốt người thường sinh cơ chỉ vì bảo toàn chính mình đại đa số phi đầu hàng liền tính ban đầu thuộc tính thiên hảo đều sẽ ở vài lần thực huyết kỳ sau chuyển vì trên tay có mạng người kiện tụng hắc ý a tán hạ quốc tự kiến quốc tới nay liền nghiêm cấm này đó ngoại lai cửa hông thuật cùng huyền sư chạy vào quốc nội hơn nữa huyền môn tự xưng là chính phái cũng đối chư loại lưu phái mạnh mẽ đả kích Cho nên rất nhiều huyền sư căn bản chưa thấy qua chân chính phi đầu hàng. Sở dĩ Cô Chi Tăng có thể trực tiếp nhận ra là bởi vì nàng 800 năm trước xuống núi khi chém giết quá cùng loại yêu tả. Khi đó nàng nơi đạo quan chung quanh cũng xuất hiện quá mức thân nhưng chia lịa thì thực người huyết quái vật ở lúc ấy khiến cho quá cực đại khủng hoảng. Nàng xuống núi chém giết sau, từ huyền môn cất chứa sách cổ trung, tìm được rồi loại này tạ ám ký lục. Sớm tại làm bảo siêu thần ký trung, liền từng nhắc tới quá lạc đầu thị loại này tạ ám cũng xưng phi đầu man vào đêm này túy liền sẽ cổ chia lịa bay đi ngoài cửa sổ cho đến gà gãy thời gian mới có thể trở lại thân thể tỉnh lại sau cùng tầm thường ba cánh không có khác thường ở nàng hồn phách đi vào cái này tám trăm năm sau thế giới tiếp xúc giống hòa mị đồ đại sĩ như vậy ngoại tịch thuật sĩ cũng bài trừ cổ mạng đồng ma quỷ từ từ từ nước ngoài truyền vào hạ quốc tà ám căn cứ đôi đương kim thuật số cùng huyền học lưu phái tò mò nàng thâm nhập hiểu biết một chút trên mạng truyền lưu các quốc gia truyền thuyết trong đó liền có Đông Nam Á phi đầu hàng. Loại này hàng đầu thuật, trên thực tế là bởi vì phi đầu man truyền vào Đông Nam Á khu vực, bị địa phương thuật sĩ bắt được, nghiên cứu sau, tân dung hợp ra tới một loại cửa hông thuật. Hiện tại hạ quốc cảnh nội phi đầu man cơ hồ tuyệt tích, ngược lại là Đông Nam Á khu vực đem phi đầu hàng không ngừng mở rộng, thế cho nên người trước ở huyền học giới mai danh nhận tích. Cố chi tăng giải thích một chút phi đầu hàng hung tính, thở dài. Người cho rằng nữ hài nhi kia là từ tiểu địa phương ra tới không quyền không thế không ai chống lưng cho nên ngươi mới không kiên nể gì mà đối nàng bạn trai lặp lại hạ chú thế tất muốn đem đối phương đoạt lấy tới hiện giờ đã đến văn sát cũng là ngươi tự tìm tiểu trúc đáng yêu nhất sắc mặt lại hồng lại bạch một phương diện là bởi vì không ngừng đổi mới mắng nàng là kẻ thứ ba làn đạn mà cảm thấy xấu hổ buồn bực phẫn nộ về phương diện khác nàng thực sự sợ hãi cố chi tăng nói được không sai nàng chính là cảm thấy nữ hài nhi kia lại nghèo lại thổ không xứng với bạn trai nhưng ai có thể nghĩ đến nàng lại là cái yêu quái đâu. Tưởng tượng đến đêm đó hai mắt màu đỏ tươi, trong bóng đêm ghé vào trên người nàng trên mặt, là một viên truy máu chảy đầm đìa nội tạng đầu, nàng trong lòng sợ hãi liền càng sâu. Ta biết sai rồi cố đại sư, cầu ngươi giúp giúp ta đi. Ta về sau không bao giờ sẽ niệm cái này đào hoa chú, hơn nữa ta hiện tại cùng hắn, chính là, chính là cái kia học trưởng, quan hệ cũng càng lúc càng mờ nhạt, ta lập tức liền cho hắn gọi điện thoại nói chia tay. Không bao giờ dây dưa hắn, Tiểu Trúc đáng yêu nhất thật hối hận. Muốn nói nàng nhiều ái cái này nam sinh, không thấy được. Nàng chính là không phục, không cam lòng, cảm thấy cái này nam sinh mắt ngủ, rõ ràng chính mình so với hắn cái kia dáng vẻ quê mùa bạn gái xinh đẹp, ra thế hảo, nhưng đối phương lại nhiều lần không cho chính mình hòa nhã. Đương nàng hạ kết duyên chú, nhìn kia nam sinh cùng bạn gái chia tay, lại cùng chính mình luyến ái, bị chính mình cướp được tay, ngắn ngủi sảng cảm lúc sau, nàng liền mỏi mệt. Bọn họ tuy rằng đã là tình lữ, Nhưng bạn trai thực kháng cự cùng nàng thân mật, liền dắt tay hôn môi đều không tình nguyện, còn động bất động liền nói thực xin lỗi bạn gái cũ, hiển nhiên là người trong lòng không còn nữa. Tiểu Trúc đáng yêu nhất trong lòng sớm rõ ràng, này nam sinh liền tính bị hạ chú, vẫn là không yêu chính mình. Chỉ là căn cứ vào lòng tự trọng, nàng không muốn thừa nhận. Ở đạo quan trụ trong khoảng thời gian này, bạn trai càng ngày càng lãnh đạm, hôm nay nàng cấp bạn trai phát tin tức, gọi điện thoại, đối phương cũng chưa tiếp. Tưởng tượng đến cô Chi Tăng nói. Cái kia nữ sinh đối nàng không chết không ngừng, còn muốn hút làm chính mình huyết, tiểu trúc đáng yêu nhất liền cả người phát mao, Trong lúc nhất thời liền đạo quan nàng đều cảm thấy không an toàn. Nàng mang theo khóc nước nở nói, ta đem hắn còn cấp cái kia nữ còn không được sao? Cố chi tăng thanh âm lãnh đạo nói, vô luận bất luận kẻ nào, vốn là không phải một kiện vật phẩm, không phải ngươi muốn liền phải. Tưởng cho ai là có thể cho ai đồ vật, hắn buồn hẳn là có chính mình thiện ác yêu thích mà không phải bị ngươi tư dục thao túng. Rơi vào cùng chính duyên quan hệ tan vỡ kết cục, Chính ngươi bị người hạ tình nhân Cổ thời điểm là như vậy kháng cự Cảm thấy cái kia cho ngươi hạ cổ người ghê tởm là cái bại hoại Vì sao tới rồi chính ngươi Rõ ràng làm cùng đối phương giống nhau sự tình Giống nhau là đi trên chân người khác cảm tình Ngươi lại như thế nào đều nhận thức Không đến chính mình sai lầm đâu huống chi nàng nguyện ý còn vị kia bị chia tay bạn gái cũ chưa chắc nguyện ý muốn Từ đó lường tính toán kết quả cũng biết Nữ hài nhi kia tính cách mới vừa lãnh Tính nạo quái gở, hơn nữa lại là tu tập cửa hông thuật hàng đầu sư, rất khó tín nhiệm người khác. Bạn trai vì mặt khác nữ sinh cùng nàng chia tay, vô luận là cái gì nguyên nhân, đều sẽ ở trong lòng nàng lưu lại khe danh cùng vết thương. kia đối vô tội nam nữ chi gian nhân duyên tuyến, đã phi thường phai nhạt. Giải thích nhiều như vậy, ở ta bên này nhi này muội tử chính là cố ý chen chân. Chỉ có thể nói tự làm tự chịu. Cứu mạng A cô nương này vẫn là vẻ mặt không phục, hiển nhiên không nhận thức đến chính mình làm sai. Nếu không phải nhân ra bạn gái cũ đủ tàn nhẫn đủ lợi hại, nàng còn không nhất định nói câu này thực xin lỗi đâu. Thôi thôi vừa thấy chính là bị trong nhà sủng hư, về sau đến xã hội thượng còn muốn chịu khổ. Hảo đáng tiếc ca, hy vọng hưu tình nhân trung thành quyến trúc đi, cái kia nam sinh cũng rất vô tội, bạn gái cũ cũng vô tội, nếu là ta bạn trai bị người như vậy làm ta phỏng chừng cũng tưởng thủ đau nàng. Tăng tăng sẽ chảo cái kia nữ sinh sao. Tiểu trúc đáng yêu nhất không hề xem làn đạn, nàng hút cái mũi. Chỉ là không ngừng lặp lại chính mình sẽ sửa, sẽ không lại cho người khác hạ đào hoa chú. Toàn bộ hành trình cố chi tăng đều thần sắc như thường, không có gì giao động. Nàng trong lòng rõ ràng, giờ khác này nữ hài nhi sám hối là thật sự, nhưng hỗn loạn quá nhiều sợ hãi. Nếu không có kia bạn gái cũng là cái lợi hại hàng đầu sư, có thù tất báo, liên tục mấy cái huyền sư đều không làm gì được nàng, này tiểu trúc đáng yêu nhất chưa chắc liền sẽ khóc lóc thảm thiết. Cố chi tăng, sửa cùng không thay đổi. Ngươi mất đi vận thế đều sẽ không đá trở lại hy vọng ngươi về sau thực đến quả đắng không cần vì hiện tại quyết định hối hận vừa nghe tiểu trúc đáng yêu nhất kia không để bụng ngữ khí nàng biết này nữ hài nhi căn bản ý thức không đến chính mình mất đi chính là cái gì một người phúc duyên hữu hạn hao hết cũng bổ không trở lại còn sẽ đem nhà nàng người vận thế cũng mang được đốn một lát cô chi tăng nói ta sẽ đem trên người của ngươi tình nhân cổ hoàn toàn giải quyết cũng sẽ đem kia nam sinh trên người kết duyên chú phá giải tiểu trúc đáng yêu nhất kia Nhìn mắt kính đầu, cố chi tăng nói, ngươi không cần lo lắng, cái kia cô nương sẽ không lại đến tìm ngươi phiền thoái. Được đến cố chi tăng bảo đảm, tiểu trúc đáng yêu nhất nhẹ nhàng thở ra, trong lòng bất an cùng sợ hãi không như vậy nghiêm trọng. Nàng do dự còn có chút muốn hỏi, muốn vì chính mình lời nói, nhưng nhìn xem trên màn hình cố chi tăng lánh đạm ánh mắt, vẫn là cái gì cũng chưa nói ra. Ngượng ngùng nói một câu cảm ơn cố đại sư lúc sau, nàng liền không nói nữa. Như vậy trận đầu hô động dừng ở đây. Cố Chi Tăng đem tiểu trúc đáng yêu nhất mạch hạ nghỉ ngơi mười phút. Chúng ta bắt đầu trận thứ hai hỗ động. Đem phát sóng trực tiếp màn ảnh tạm thời đóng cửa sau. Cố Chi Tăng từ tùy thân mang theo bao vây chung lấy ra bồi toán đồng tiền cùng bài bài. Ở trên mặt bàn theo thứ tự bài khai. Nàng có được tin tức rất ít. Đối vị kia bạn gái cũ cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả, có chỉ có cộng cảm khi bắt giữ đến một tia hơi thở. Nhưng này cũng đủ rồi. Kia nữ hài nhi tuy rằng phe phái tà môn, lại không phải kinh nghiệm phong phú huyền sư liền chính mình hơi thở đều sẽ không che giấu, đủ để cho cô Chi Tăng thông qua hỏi Thiên Quẻ tìm được nàng ẩn thân chỗ. Mấy fan suy đoán lúc sau, nhắm lại hai tròng mắt cô Chi Tăng không ngừng thu nhỏ lại phạm vi, cuối cùng tinh chuẩn bắt giữ đến một cái xác định địa điểm. Hơi thở định trụ nháy mắt, một khắc đầu huyền sư hình như có sợ cảm, một cổ huyết sát chi khí dọc theo cô Chi Tăng lan tràn đi ra ngoài thần thức huyết tán mở ra, trực diện nhằm phía cô Chi Tăng mặt, nàng giơ tay một vỗ liền đem kia lũ sát khí bóc nát, giữa môi tiết ra một tiếng hừ cười vừa vặn lúc này nàng đặt ở một bên di động vang lên linh là linh tổ bên kia đánh cho nàng truyền được lúc sau cố chi tang nói thẳng nói vừa lúc ta vừa mới chuẩn bị liên hệ ngươi là tới hỏi cái kia hàng đầu sư sự tình đi chính như ngọc không sai tăng tang chúng ta đã phái người đi tiếp xúc cái kia xin giúp đỡ người bạn trai tính toán từ hắn trong miệng đến ra hắn bạn gái cũ thân phận tin tức cùng địa chỉ lập tức chạy tới nơi nếu thật là phi đầu hàng cần thiết mau chóng khống chế lên nếu không quanh thân bá cánh rất nguy hiểm Cố chi tăng nói, không cần như vậy khẩn trương, kia cô nương tuy rằng là cửa hông, nhưng ta không cảm giác sai nói, nàng phía trước chưa từng giết qua người. Tư tiểu trúc đáng yêu nhất trên người lây dính huyết sát liền có thể nhìn ra, nay cổ sát khí tuy âm lại không độc. Nàng hẳn là đối phương cái thứ nhất muốn hạ tử thủ mục tiêu. Bất quá phái người đi tiếp xúc một chút cũng có thể, ta đã tìm ra nàng ẩn thân địa điểm, ở ít thị quanh thân núi lớn dưới chân, các ngươi mau chóng đem người tìm được. Quá khứ thời điểm tốt nhất cùng nàng nói rõ ràng không cần đi lên liền động thủ cố chi tăng giúp tiểu trúc đáng yêu nhất quan trọng nhất nguyên nhân cũng là không nghĩ làm cái kia phi đầu đem cô nương nhiễm sát giới phải biết rằng nàng một khi ở thực huyết kỳ cắn nuốt người sống liền rốt cuộc khống chế không được nếu cố chi tăng đoán được không sai cái này hàng đầu sư cô nương cũng là xương đen cùng hạ chiếu sinh lựa chọn đối tượng là có dự mưu mà nhằm vào tiểu trúc đáng yêu nhất bày ra cục. nàng đối phi đầu hàng man tò mò có cơ hội còn tưởng nghiên cứu nghiên cứu có thể phá hư xương đen bố trí Liền càng làm cho nàng cảm thấy cao hứng. Chính như Ngọc, ta hiểu được, ta đây hiện tại liền phái người qua đi. 10 phút thực mau qua đi. Cố chi tăng một lần nữa mở ra cạ mạ ra sau, phòng phát sóng trực tiếp nội người xem không giảm phản tăng. Trận thứ 2 phát sóng trực tiếp hô động sắp bắt đầu, đại gia có thể điểm đánh tham dự cái nút tiến hành đợt thứ 2 lựa chọn. Cố chi tăng nói. 2 phút sau, một cái tân người xem nít nạm bị đẩy đưa đến nàng giao diện. Cố chi tăng. Phong phát sóng trực tiếp nổi nít nạm vì một ngụm sữa tươi sữa đặc người xem ở sao. Ngươi là trận thứ 2 hô động giả. Một ngụm sữa tươi sữa đặc. Ở Cố Đại Sư. Chương 138 Đệ 138 chương Tiết mục ba đến kết thúc. Phong phát sóng trực tiếp nổi người xem đối hô động lưu trình đã thập phần quen thuộc. Một ngụm sữa tươi sữa đặc bị lựa chọn trận thứ 2 hô động sau. Chủ động đã phát bình luận nói chính mình có thể khai video hô động. Hơn nữa đem chính mình sinh thần bát tự cùng ảnh chụp lại ở tin nhắn trung cấp Cố Chi Tăng đã phát một lần. Cố Chi Tăng trực tiếp hướng đối phương khởi sướng video mời, liên tiếp sau, phòng phát sóng trực tiếp nội hình ảnh một phân thành hai. Một người trung niên nam tử mặt dẫn đầu xuất hiện ở trong hình, trên người ăn mặc nhăn ba màu xanh biển áo sơ mi, hai tay dao nắm ở bên nhau xoa tới xoa đi. Chỉ ánh mắt đầu tiên cho người xem nhóm cảm giác, chính là, trung thực. Đại, Đại Sư Hảo. Hắn có quắp mà chào hỏi. Sau một lát. Một thanh âm khác từ hình ảnh ngoại vang lên, ngươi còn không đi đổi một kiện. Trong chốc lát bao nhiêu người nhìn đến ngươi kia cậu gặm quần áo. Nam nhân xấu hổ mà khụ hai tiếng, sách, hạt hồn ào cái gì. Đã khai video. Nghe vậy nói chuyện phụ nữ trung niên im tiếng, một lát sau nàng mặt cũng xuất hiện ở màn ảnh chung. Đôi vợ chồng này cầm tay ngồi ở trên sofa, cứ việc nhà gái vì thượng kính cố ý đi thay đổi một thân tương đối chính thức quần áo, nhưng vẫn có thể từ bọn họ dưới tòa sofa mà phá biên rác. Đầy mặt hoa văn cùng thái dương trắng bệnh đầu tóc, nhìn ra cái này gia đình khốn cùng túng quẫn. Nữ nhân đĩnh đĩnh xuống lưng, cố đại sư hảo, đại gia hảo, ta họ tôn, ta ái nhân họ vương. Hai vị hảo, các ngươi tưởng tính cái gì, là gặp thần quái kỳ dị sự kiện vẫn là đụng phải thứ gì? Cố chi tăng hỏi. Đại sư, chúng ta liền không đánh đố nói thẳng. Trung niên phu thê liếc nhau, do dự một lát nữ nhân tiếp tục nói. Trong nhà gần nhất xác thật ra rất nhiều sự, đều là chúng ta kia không bất lo hải tử nháo. Nhắc tới hai tử, hai vợ chồng vốn là sinh ra nếp nhăn mặt cơ hồ cùng thời gian nhữ lại, nổi lên khuôn mặt u sầu. Chúng ta cũng không nghĩ tới có thể bị cố đại sư ngươi chọn lựa chung. Nói thật, đứa nhỏ này rốt cuộc là đầu bị bệnh, vẫn là bởi vì nguyên nhân khác biến thành hôm nay như vậy. Chúng ta thật sự không rõ ràng lắm, cũng mang nàng đi qua bệnh viện nhưng không có chuyển biến tốt đẹp. Không biết có thể hay không thỉnh ngài hỗ trợ nhìn xem. Hai người nói xong đều có chút thấp thỏng. Bọn họ sợ cố chi tăng nghe được không phải nháo quỷ Không quan hệ huyền học, chỉ là chút chuyện nhà hài tử nháo sự việc nhỏ, liền không muốn cho bọn hắn nhìn. Cố chi tăng lược một gật đầu, có thể. Nàng thuận tay lấy quá bên cạnh bàn bài chiếm, mắt lạnh đôi mắt khi nhấc lên liếc hướng màn hình, nhìn kia đối trung niên phu thê. Chỉ thấy mắt thường không thể thấy, mà nàng có thể nhìn đến khí quay trung quanh ở phu thê hai người quanh thân, phiếm nhàn nhạt than trí sắc. Này thuyết minh bọn họ cho rằng trong nhà phát sinh sự tình cùng huyền học không quan hệ, trên thực tế ở hai người không ý thức được thời điểm đã sớm chạm vào tương quan chi vật, nhiễm mê khí. Cố Chi tăng rút ra Tam chương chúp bài, nhìn mắt bài mặt thiêm văn, lại kết hợp phu thê hai người tướng mạo, hai người cuộc đời quá vãng trong lòng nàng dần dần rõ ràng. Từ bề ngoài xem, đôi vợ chồng này khuôn mặt tang thương khí chất chua xót, giống qua tuổi nửa trăm. Nhưng căn cứ hai người bát tự mệnh cách, nhà gái năm nay mới 37 tuổi, nhà trai cũng bất quá vừa 40 tuổi. Bọn họ trước nửa đời bình thường lao khổ, lúc này mới xoa mài ra như thế giản mua bề ngoài. Hai người sinh ra ở lạc hậu vùng núi, là đồng hương bạn chơi cùng, sơ chung tốt nghiệp liền nói chuyện bằng hữu, sau lại cùng nhau ra ngoài làm công. Tôn nữ sĩ ở địa phương khách sạn làm khách phục, vương tiên sinh vào nhà xưởng dây chuyền sản xuất, liền như vậy làm 3 năm nhiều còn không có tránh đến bao nhiêu tiền, tôn nữ sĩ liền ngoài ý muốn mang thai. Rồi sau đó bọn họ xà trứng, kết hôn, về quê làm một bàn rượu, chờ hai tử sinh hạ tới sau lại cùng nhau ra ngoài làm công kiếm tiền. Bởi vì không có văn hóa cũng không kỹ thuật, tuy rằng hai người có tâm kiếm tiền thay đổi nhân sinh lại không có cái kia năng lực mãi cho đến hiện tại cũng không có một bộ thuộc về chính mình phòng ở hai mắt phía trên điền trạch cung trống trơn thái dương di chuyển cung lông tóc thưa thất bệnh rụng tóc là vì hàng năm tạm trú không có chỗ ở cố định bọn họ chính là tầng dưới chốt bình thường nhất dân chúng vĩnh viễn ở vì ăn cơm no bun ba vĩnh viễn sẽ không bị màn ảnh cùng đèn tụ quang chiếu sạc cố chi tang hoán thanh nói tôn nữ sĩ ngươi hoài quá hai lần dựng từ ngươi con cái duyên xem Đại nữ Nhi năm nay 16 tuổi. Lần thứ hai ngươi là ngoại ý muốn mang thai, sau cha ra là cái nữ hài nhi sau, các ngươi lựa chọn đem nàng xóa sạch, từ kia lúc sau thân thể của ngươi liền không tốt lắm, sinh ra rất nhiều tiểu ma bệnh. Tôn nữ sĩ thần sắc không quá tự nhiên, một bên trưởng phu mở miệng giải thích nói: "Cố đại sư tính đến thật chuẩn, vốn dĩ sắc thật nên có hai đứa nhỏ, chúng ta lúc ấy cũng không có biện pháp, cơm đều ăn không nổi nào còn nuôi nổi cái thứ hai hài tử." Lời tuy như thế, nhưng hai vợ chồng đều có điểm chỗ dựa. Bọn họ trong lòng rõ ràng, nếu lúc ấy không phải cha ra lão nhị là cái khuê nữ, bọn họ cũng sẽ không như vậy rứt khoát lưu loát mà xóa sạch nàng. Nhị vị có chính mình suy tính, nhưng các ngươi phá thai thời điểm, đứa bé kia đã mang 4 tháng, thân thể các bộ vị khí quan đều đã trưởng hảo, đầu nhập luân hồi hồn phách cũng tiến vào thể xác trung đáy biển luân dựng dưỡng, nàng đã có cảm quan. Thông qua đo lường tính toán, cố chi tăng đại khái đoán được năm đó tình huống. Hai vợ chồng sinh hạ đại nữ nhi không bao lâu liền đem hải tử phiết cho ở nông thôn cha mẹ tiếp tục ra ngoài làm công không đến hai năm tôn nữ sĩ liền lại mang thai nàng hoài sau hai tháng không đến khi liền điều tra ra nếu là bởi vì tiền tài tung quẫn thật sự vô pháp cung cấp nuôi dưỡng cái thứ hai hải tử mà phá thai lúc ấy nên trực tiếp lấy rớt nhưng hai vợ chồng chậm chạp do dự bởi vì dựng mười hai chu cũng chính là ba tháng tả hữu mới có thể thông qua bê siêu bước đầu phán định trẻ con giới tính tôn nữ sĩ trong bụng thai nhi phát dục chậm chút hơn nữa tư thế ngăn cản, ước chừng 4 tháng đa tài chuẩn xác kết luận giới tính. biết là cái nữ hoa cùng ngày, hai người liền hẹn trước dòng người, rồi sau đó lấy dứt hải tử. chính như cố chi tăng theo như lời, lúc ấy luân hồi chuyển thế hồn phách đã hóa thành anh linh, tiến vào tôn nữ sĩ trong bụng, lòng tràn đầy chờ mong tân sinh, lại bị phá thai dược vật sinh sôi bài xuất bên ngoài cơ thể, mất đi chuyển thế cơ hội. phải biết rằng địa phủ mấy năm nay âm hồn bạo tăng, tân sinh nhi lại hữu hạn, bình thường âm hồn muốn chuyển thế làm người ít nói phải đợi 3 4 năm, nhiều thì mấy chục năm. Thật vất vả chờ tới chuyển thế cơ hội, đã bị hoang đường ngu muội nguyên nhân hủy diệt, chẳng sợ hài tử đi lưu toàn bằng cha mẹ ý nguyện, anh linh vẫn là sẽ không cam lòng. Oán hận. Tùy theo mang theo âm sắt cùng với khí, tự nhiên liền sẽ đối phu thê hai người sinh ra không tốt ảnh hưởng. Cố chi tăng thần sắc đạm mạc, tôn nữ sĩ si đáy kém, bị hế khí cuốn thân càng dễ dàng như bệnh, ngươi ngày lễ ngày Tết hẳn là nhiều cấp đứa bé kia thiêu chút tiền giấy, lấy hương khói hóa giải này cuộc sâu xa. Tôn nữ sĩ nghe choáng váng. Nàng xác thật là sinh non lúc sau tiểu bệnh không ngừng, đi rất nhiều lần bệnh viện, vẫn luôn uống thuốc cũng không thấy hảo. Nhưng nàng không để trong lòng, chỉ cảm thấy là nữ nhân thượng tuổi, lại để non lưu lại di chứng. Ai thành tưởng, là cái kia bị bọn họ vứt bỏ hài tử vẫn luôn ở đoán bọn họ. Nàng cái mũi chua sót, đồng thời cảm thấy một trận phát lệnh, vội gật đầu nói. Ta, ta hiểu được, chuyện này thật là ta cùng nàng cha không đúng, ngày khác chúng ta liền đi cho nàng đốt tiền liền giấy. Cố Chi Tăng nói, trừ bỏ này đó ổ bệnh, nhị vị gần nhất đều mất ngủ nghiêm trọng, tinh khí thần nổi hoài, hoài, khí vận đi thấp, hao tiền hoạch thai, mắt thấy còn muốn ra đại sự. Này đều cùng các ngươi đại nữ nhi có quan hệ. Nếu ta tính đến không sai, nàng đại khái ở nửa tháng tiền sinh mệnh đe dọa, từng vào bệnh viện. Trừ cái này ra, nhị vị nhiều năm tích tụ toàn vô, cũng là bị nữ nhi liên lụy. Nhắc tới trong nhà đại nữ nhi, phu thê hai người trên mặt thần sắc lại chuyển vì bất đắc dĩ, nản lòng vương tiên sinh nghiến răng nghiến lợi nói cố đại sư đều tính đúng rồi cái này bại gia nữ bạch nhan lang Vương ta cùng nàng mẹ ở bên ngoài mẹ chết mẹ sống kiếm tiền dưỡng ra một ngày tam bữa cơm ăn không đến hai mươi nguyên nàng nàng chán nản dưới hắn cảm xúc phập phồng hô hấp không thuận ta tới nói đi tôn nữ sĩ thở dài cũng mạc nổi lên nước mắt có thể là chúng ta thường xuyên không ở nhà nàng khi còn nhỏ không hảo, hảo mang nàng làm nàng tính tình học hư trốn học nói dối uống rượu trộm tiền Tốt không học tỉnh học cái xấu, căn bản là không nghe ta cùng nàng ba nói. Nguyên lai like, hai vợ chồng đại nữ nhi họ Vương, tên là Vân Vân. Hai người kết hôn sinh ra sớm và sớm, hiện tại Vương Vân Vân đã 16 tuổi, ở một khu nhà kỹ thuật trường học đọc sách, gần nhất tạm nghỉ học ở nhà. Có lẽ là bởi vì trước 7 năm nàng đều là lưu thủ nhi đồng, ở nông thôn cùng gia gia nãi nãi trụ cùng nhau, đối này đối thân sinh cha mẹ thực không thân cận, còn tuổi nhỏ liền thập phần phản nịch. Tôn nữ sĩ đôi mắt đỏ bừng, nếu chỉ là như vậy nhà của chúng ta cũng đến không được hôm nay tình trạng này vân vân nàng không biết từ khi nào bắt đầu truy nổi lên trên mạng minh tinh liên bởi vì nàng truy tinh nhau đến chúng ta hiện tại cửa nát nhà tan Hoán lại đây vương tiên sinh cũng ngẩng đầu nhìn về phía màn ảnh đại sư ngươi vừa mới nói nhà của chúng ta còn muốn lún ra ra đại sự chương một trăm ba mươi chín một trăm ba mươi chín chương cửa nát nhà tan truy cái nào tinh a khoa trương như vậy nói cố chi tang tuy rằng làm huyền học nhưng nàng bản chức công tác là hôn giới giải trí đóng phim minh tinh a hiện tại cũng coi như là trong giới một đường siêu một đường tới phòng phát sóng trực tiếp người không ít đều là truy nàng phen đi xin giúp đỡ người ta nói lời này chẳng phải là muốn chọc nhiều người tức giận đầu chó tôn nữ sĩ cùng nàng trượng phu liền ngồi ở trên sofa pha đầu nhìn màn hình tự nhiên cũng thấy được phòng phát sóng trực tiếp trêu chọc làn đạn trong lúc nhất thời cuốn quýt xua tay nói chúng ta không phải ý tứ này chỉ là bình thường truy tinh Chúng ta đương nhiên không phản đối. Nhưng là, nhưng là. Hai vợ chồng ấp úng, cuối cùng thở dài một hơi, đem nữ nhi vương vân vân có thể nói điên cuồng truy tinh hành vi nói thẳng ra. Đừng nhìn vương vân vân tuổi không lớn, nhưng ở trên mạng truy tinh hành vi, đã giảng có đã nhiều năm. Nàng là 7 tuổi năm ấy bị tôn nữ sĩ vợ chồng nhận được nội thành. Tiểu học phía trước vẫn luôn ngốc tại ở nông thôn, trong nhà ra ra ngoại nó sẽ không nói tiếng phổ thông, dẫn tới nàng cũng khẩu âm trọng. Chuyển tới bên này trường học sau thường thường bởi vì cái này bị trong ban đồng học bắt trước, cười nhạo, cuối cùng dưỡng thành quái gỡ nội hướng tính cách. Ở tôn nữ sĩ trong trí nhớ, nữ nhi vẫn luôn độc like độc vãng, không giao cho cái gì bạn tốt. Nhưng đi vào thành thị tiếp xúc internet sau, cũng làm nàng đối trên mạng những cái đó ngăn nắp lượng lệ minh tinh sinh ra khắc khao. Ban đầu vương vân vân ăn cắp trong nhà tiền mặt, chính là đi mua những cái đó thần tượng minh tinh album tốt sờ tơ cùng tạp chí, vì thế không biết ăn bao nhiêu lần đánh. Nếu không phải tôn nữ sĩ cùng trượng phu ở nhà sofa hạ, nữ nhi vân vân tủ đầu giường mặt sau, lục soát ra tới rất nhiều màu sắc rực rỡ minh tinh quanh thân, nàng còn chết không thừa nhận chính mình trộm cầm trong nhà tiền. Sau lại là trong trường học lao sư bỗng nhiên liên hệ, mới làm cho bọn họ biết nữ nhi liền bàn phí đều trộm. Chuyện như vậy thường xuyên phát sinh, côn đồng cùng mềm luôn mềm dọng hạ vương vân vân đều dạy mãi không sửa, làm phu thê hai người rất là tâm mệt. Thêm chi mấy năm nay bọn họ đích sắc không có gánh khởi làm phụ Không có giáo dưỡng hảo tự mình hải tử Rơi vào đường cùng Tôn nữ sĩ cùng trượng phu chỉ có thể ngầm đồng ý nữ nhi hành vi Mỗi tháng hai người đều sẽ cấp vương vân vân một số tiền Làm nàng đi mua sắm cái gọi là thần tượng quanh thân Lúc này mới đại đại hạ thấp nàng ăn cắp tật xấu Lại bởi vì từ nhỏ tẩm Dâm ở không khỏe mạnh internet trong hoàn cảnh Vương vân vân ở trên mạng học xong rất nhiều khó nghe nhục mạng Tính tình không tốt dễ dàng sinh khí Học tập cũng dối tinh dối mù sơ chung tốt nghiệp khi liền thành phố bình thường nhất cao trung đều không đủ điểm tôn nữ sĩ cùng trượng phu chỉ có thể đem nàng đưa vào kỹ thuật trường học nói đến nơi này tôn nữ sĩ giơ tay lau nước mắt chính là từ năm nay đầu năm nàng thích thượng một cái tân võng hồng từ kia lúc sau người liền hoàn toàn điên cuồng không ăn không uống đều phải cấp cái này võng hồng tặng tiền tặng lễ vật. hỏi chúng ta đòi tiền số lần cũng càng ngày càng nhiều mỗi lần gọi điện thoại đều có các loại lý do một bên vương tiên sinh cũng thở ngắn than dài đầy mặt lưu sầu bọn họ cấp nữ nhi vân vân mỗi tháng hai đa nguyên sinh hoạt phí cái này số lượng ở cùng tuổi sinh viên chung trừ bỏ trong nhà thực giàu có một đám cũng coi như là trung đẳng thiên thượng liên nay vân vân còn thường thường còn phải muốn cái bao lì xì mua vật dụng hàng ngày cũng muốn bọn họ chi trả dùng vương vân vân nói tới nói chút tiền ấy căn bản không đủ ta bạn cùng phòng cùng năm mươi hai gờ giờ học đều mặc hàng hiệu tùy tiện đi ra ngoài ăn vài bữa cơm liền không có tiền trừ cái này ra Trong trường học còn có các loại kỹ thuật thi đấu, lâu lâu liền yêu cầu mua tài liệu, tham gia hoạt động, đều phải tiêu tiền. Phu thê hai người thật sự sợ hai nữ nhi vì tiền vào nhầm lạc lối, đại đa số thời điểm đều cho. Linh tinh vụn vặt thêm lên, vương vân vân mỗi tháng phải tốn 2.500 nguyên trở lên, thậm chí 3.000 nhiều. Kết quả cái thứ nhất học kỳ còn không có kết thúc, bọn họ lại thu được trường học phụ đạo viên điện thoại. Lần này đảo không phải vương vân vân ăn cắp, mà là nàng ký túc xá mặt khác bạn cùng phòng chịu không nổi liên hợp tìm chỉ đạo viên yêu cầu đem nàng đổi đi nguyên nhân là vương vân vân phấn cái kia vong hồng thường xuyên ở buổi tối 10 giờ lúc sau khai phát sóng trực tiếp một bá liền đến dạng sáng hai ba điểm nhất khoa trương chính là vương vân vân một ngày không rơi đến truy phát sóng trực tiếp buổi tối nên ngủ ở ký túc xá làm ra các loại len ca len ken động tĩnh có đôi khi còn ngoại phóng nghiêm trọng ảnh hưởng mặt khác bạn cùng phòng giấc ngủ cùng làm việc và nghỉ ngơi cũng là lúc này tôn nữ sĩ phu thê mới từ phụ đạo viên trong miệng biết được Kỹ thuật trong trường học không có như vậy nhiều thi đấu, cũng căn bản là không muốn học sinh giao cái gì tiền. Vương vân vân mỗi lần tìm bọn họ đòi tiền lý do, đều là biên gia tới lấy cớ. Nàng sở hữu tiền đều cầm đi cấp phòng phát sóng trực tiếp tặng lễ vật, mua các loại hốt sở tơ quanh thân. Nghe đến đây, phòng phát sóng trực tiếp nội không ít sinh viên đều hiện thân thuyết pháp. Một tháng hai ba ngàn thật sự rất nhiều, nhà ta mới cho ta một ngàn nhị. Ha ha ta chỉ có một ngàn khối, ta gì ra biểu tỷ một ngàn năm. Trừ phi cái này nữ sinh đốn đốn điểm cơm hộp mỗi ngày ăn trái cây đồ ăn vặt, 2.000 đa nguyên khẳng định đủ hoa. Xem đại thúc đại thẩm ăn mặc, gia đình tình huống cũng không giống rất có tiền bộ dáng, vì cái gì không nghiêm khắc một ít, đừng dung túng nữ nhi đâu. Trộm trong nhà tiền, hiện tại còn lửa tiền. Mấu chốt là cô nương này tuổi cũng không nhỏ, còn có 2 năm liền thành nhân, lại không cho nàng tạo chính xác tam quan, về sau nàng mới có thể làm trầm trọng thêm, đi tà đạo. Đây là thật truy nhập ma. Ta nhất không hiểu chính là loại này cầm cha mẹ cực cực khổ khổ kiếm tiền tiêu xài vô độ, hoa cấp minh tinh cùng vong hồng hài tử, thật là chính mình không kiếm tiền không biết tuổi gạo mà môi quý. Cố chi tăng thưởng thức đầu ngón tay chút bài, nói, vừa mới xem nhị vị mệnh cung, các ngươi hai vợ chồng đều là năm trụ dự tiền, khi trụ thực thần mệnh cách, cũng chính là huyền học mệnh theo Lý thường nói, hậu sinh phú quý. Từ một người bát tự mệnh Lý suy đoán thiên can địa chi, giữa năm trụ thường thường tượng trưng cho tổ tông trường bối cùng với trước nửa đời vận thế cùng phúc trạch. Giống tôn nữ sĩ vợ chồng hai người, đều là năm trụ không hiện, bị giựt tiền chiếm cứ, vừa thấy chính là tuổi trẻ khi sinh hoạt điều kiện ác liệt. Không có tiền, khốn cùng, lao động. Khả xảo hai người khi trụ cũng chính là đại biểu cho lúc tuổi già vận thế mệnh lý, chung có thực thần, cũng xưng phúc thần, là vì có phúc khí thần xác. Thuyết minh bọn họ phu thế hai người có thể ở chung lúc tuổi già lúc nào cũng tới vận chuyển, thay đổi nhân sinh hoặc là dựa vào chính mình nỗ lực giao tranh trở nên giàu có, hoặc là con cháu có bản lĩnh còn hiếu thuận, có thể làm hai người bảo dưỡng tuổi thọ. Từ quẻ tượng cùng bọn họ con gái một tình huống tới xem, khẳng định là người trước. Cố Chi Tăng nói, nếu ta xem đến không sai, Vương Tiên Sinh sự nghiệp vẫn bước mặt đại khái ở ba năm trước đây, tôn nữ sĩ biến hóa vãn một ít, ước chừng gần một năm chung sự nghiệp tài vẫn rất có cải thiện. Vương Tiên Sinh ở vào di chuyển cung chỗ chán tấn nghiêng nghi, trong cung lại có hồng thi. Vừa nói Minh ngươi mấy năm nay thường ra ngoài phiêu bạc, cùng thê nữ ở riêng. Nhị thuyết Minh này đều không phải là bị bắt, mà là cùng ngươi trước nghiệp có quan hệ, ngươi mất đi cùng người nhà ở chung thời gian, đồng thời cũng thu hoạch tài vợ. Vương Tiên Sinh nghe được liên tục gật đầu, kinh ngạc cảm thán nói. Thời gian cũng đúng, công tác tinh chất cũng đúng. Ta 3 năm trước đây khảo một cái xe vận tải điều khiển chứng, đi theo một nhà công ty hậu cần đương vận chuyển hàng hóa viên, ngành sản xuất kinh tế đỉnh trệ thời điểm một tháng cũng có thể kiếm kiế Tốt nhất thời điểm ta một tháng chạy đường dài vượt qua 20 ngày, kiếm lời gần 2 vạn nguyên. Có thể so ta trước kia làm công, đương bảo an kiếm được nhiều. nay công tác duy nhất không tốt chính là mệt, không về nhà, thường xuyên ở cao tốc thượng chạy vài tiếng đồng hồ, buổi tối khai cũng không an toàn. Mới làm 2-3 năm, trong nhà tình huống liền càng ngày càng tốt, chỉ là thân thể hắn cũng ra các loại tiểu ma bệnh Eo đau bối đau không nói, tóc đều mạo bỏ không. Tôn nữ sĩ Liên Thanh nói, ta cũng đúng rồi. Phía trước ta vẫn luôn ở khách sạn làm bảo khiết, một tháng hưu hai ngày, giao bảo hiểm tới tay mới ba nghìn nhiều, năm trước ta bắt đầu cùng một cái tỉ muội đi chợ đêm bãi hàng vỉa hè bán quần áo, chính mình nhập hàng chính mình lan lộn, một tháng lợi nhuận cũng có ba năm ngàn, mùa thịnh vượng càng nhiều. Nàng nghẹn nào, không ngừng sắt nước mắt. Chúng ta vốn dĩ cho rằng nhật tử càng ngày càng tốt qua, cũng tích cóp chút tiền, tính toán mua cái tiểu nhị tay phòng. Ta cùng hắn ra tới làm công mau hai mươi năm, liền cái ra đều không có. Đây là chúng ta cả đời niệm tưởng ô ô. Nói nói, tôn nữ sĩ cảm xúc hoàn toàn banh không được, ở trước màn ảnh liền thất thanh khóc giống. Bên người nàng ngồi trượng phu cũng hợp với sắt nước mắt, không rên một tiếng. Thấy thế cố chi tăng hơi hơi lia mắt, khẽ thở dài nói. Các ngươi tồn một số tiền, muốn mua cái phòng ở, chính là này tiền lại cho các ngươi nữ nhi hoa rớt, đúng không? Ngạch Trung tích lúc chóc mũi hoành phá. Mắt vô thanh minh, cảm có hội. Nửa năm trong vòng. Đôi vợ chồng này trên người tổng hội phát sinh một ít không lớn không nhỏ suy sự, tuy rằng náo tâm, nhưng vẫn chưa đối bọn họ sinh hoạt tạo thành quá lớn ảnh hưởng, bởi vậy hai người không chút nào để ý. Không nghĩ tới đây đúng là vận thế đại ngã, hao tiền su thế điểm báo báo động trước. Này đó tiểu suy một kiện hai kiện tính xảo, ba năm kiện nối thành một mảnh, đó là mệnh cách biến hóa hình thành ế khí ảnh hưởng. Cố chi tăng trầm trọng, tôn nữ sĩ năm nay tháng một bắt đầu làm trang phục sinh ý, đến tháng năm phân đã lợi nhuận không tồi. Ba tháng trước, cùng ngươi hợp tác bảy quán bằng hữu đưa ra muốn cùng nhau bàn cái mặt tiền cửa hàng chuyên môn bán quần áo. Vì thế ngươi luôn mãi suy nghĩ, trằn trọc, áp lực cực đại thậm chí bệnh cũ tái phát đi bệnh viện. Cũng chính là kia đoạn thời gian, ngươi ngạch trung sinh ra một mảnh đầu tới, đến nay cũng chưa hoàn toàn tiêu rớt, lưu lại phiến phiến đỏ sậm phát hôi hôi khí. Đôi mắt đỏ bừng tôn nữ sĩ nghe nàng đống nhiên nhắc tới việc này, theo bản năng rỗi tay sở sở chính mình cái chán. Sa thật, chính mình làm buôn bán nguy hiểm quá lớn thuê bề mặt nhập hàng thêm lên ít nhất liền phải tiểu mấy vạn còn không thể xác định sinh ý tốt xấu nhưng nếu là từ bỏ cái này rất tốt cơ hội cả đời làm bảo khiết nàng cũng không cam lòng vì việc này nàng thật là sức đầu mẹ chán đi bệnh viện thời điểm liền cho nàng khai dược bác sĩ đều nói nàng áp lực quá lớn tuổi này còn tăng vọt vẻ mặt đậu đậu người nhưng không nhiều lắm sau lại đậu đậu tiêu đi xuống hơn phân nửa nhưng đậu ấn nhưng vẫn ở nàng mua hai khoản mỹ phẩm dưỡng ra cũng không thấy hiệu đơn giản liền mặc kệ Làm như biết nàng trong lòng suy nghĩ, Cố Chi Tăng tiếp tục nói. Này đó ấn ký không phải bình thường đậu ấn, mà là hế khí hiện hóa. Ngạch Trung Tử Thiên Trung Vị đến ấn đường vị, là làm quan lộc cung cùng mệnh cung, người trước vị cư tư không bộ, đại biểu công tác sự nghiệp cùng tài vợ, nơi này bị hế khí nhuộm dần, thường thường thuyết minh ấn chủ không lâu lúc sau sẽ hao tiền, hơn nữa sự nghiệp cũng đem vây trở không thuận. Nàng một bên nói, một bên nâng lên tay. Xanh nhạt như ngọc đầu ngón tay điểm điểm chính mình ngạch tiêm nơi đó đúng là quan lộc cung vị trí. Vớt cái chán tôn nữ sĩ lo sợ không yên phát hiện, nàng sở chỉ địa phương đang cùng chính mình cái hô bất bình bộ vị nhất trí. Phong phát sóng trực tiếp nội ra dáng ra hình đi theo học khán giả cũng bắt đầu sở chính mình cái chán. Nhưng phàm là cái chán sinh đầu người đều hoặc treo chọc hoặc khẩn trương mà nói chính mình rất có thể cũng muốn hao tiền. Cố chi tang. Đại đa số người hẳn là đều là thức đêm nhiều, ẩm thực cũng không quy luật, không cần lo lắng. Giống tôn nữ sĩ lớn lên ở giữa mày đầu chính là bởi vì áp lực đại tâm hỏa tràn đầy, máu tuần hoàn xảy ra vấn đề. nàng tiếp tục nhìn về phía trên màn hình biểu tình hoảng loạn tôn nữ sĩ nói, từ ngươi chia ta ảnh chụp tới xem, ngươi tuổi trẻ thời điểm đều là mắt hai mí, đôi mắt hình dạng thiên mắt hạnh, nhưng là ngươi nhìn xem hiện tại chính mình, một con mắt vẫn là mắt hai mí, nhưng là một khác chỉ mí mắt hơi hơi xuống phía dưới mượn sức, đã nhìn không ra mắt nếp gấp. ngươi không cảm thấy chính mình mắt phải thu nhỏ sao? tôn nữ sĩ, này, này, này không phải thượng tuổi sao? Đương nhiên không phải. Cố Chi Tăng nói, năm tháng đích sát sẽ ở người gương mặt thượng lưu lại ấn ký, nhưng sẽ không như thế nhanh chóng, làm đôi mắt của ngươi bỗng nhiên thu nhỏ, huống hồ ngươi năm nay mới 37 tuổi, nơi nào tính thượng tuổi tác. Tướng thuật có vân, thập phần tướng mạo bảy phần ở mắt. Người đôi mắt tổn chữ tinh khí thần, đồng thời cũng tượng trưng cho một người vật khí, tài trí. Không nói đến tôn nữ sĩ ngươi hiện giờ hai mắt vẫn đủ, ảm đạm không ánh sáng, liền nói ngươi này bỗng nhiên thu nhỏ mắt phải là có thể nhìn ra hao tiền chi tướng. Tướng Mạo thập nhị cung trung, trừ tiền tài cung ngoại còn có thể liếc mắt một cái nhìn ra tài vận cung vị, đương thuộc điền trạch cung. Nay cung ở vào lông mày dưới, trong mắt phía trên thượng mí mắt chỗ, chủ nhân tồn bất động sản tỉ như bất động sản, tiền tiết kiệm từ từ. Đôi mắt đống nhiên lớn nhỏ không đồng nhất, đó là điền trạch cung có tổn hại, này đó bất động sản giống như hồng thủy chảy ra, bán ra hào hạt chi tướng. Như thế xem ra, tôn nữ sĩ đây là thỏa thỏa hao tiền bại vận điềm báo nghe xong cô chi tang giải đọc tôn nữ sĩ nguyên bản liền khóc đến đỏ bừng đôi mắt càng là hai mắt đăm đăm ngay sau đó cô chi tang tầm mắt hơi thiên dừng ở nàng trượng phu trên mặt nói đến nỗi vương tiên sinh tướng mạo liền càng đơn giản sáng tỏ ngươi hơn một tháng trước lái xe cùng người đi đường chạm vào nhau té ngã trên mặt đất mặt bộ cọ đến mặt đất rất nhỏ phá tướng cái mũi cam đều phá hiện tại còn giữ sẹo hàm răng dập rất một viên nửa. vương tiên sinh sau một lúc lâu ách thành, đại sư ngươi thật sự thần liền ta rớt mấy viên nhà đều tính đến ra. Cố chi tang, chóc mũi là tiền tài cung, ngươi cái mũi miệng vết thương đến nay nhiễm trùng không có hoàn toàn khép lại, cũng là bế khi ảnh hưởng, đến nỗi cằm vị thuộc tổng hợp, xuất hiện va chạm thường thường ý nghĩa tài vận không thuận, nên nhà không xong. nên nhà không xong, nên nhà không xong. Vương tiên sinh nỉ non, trên mặt lộ ra đổi bại cười khổ. Đại sư, nếu chúng ta có thể sớm một chút gặp được ngài như vậy thần nhân nên thật tốt. Ta cùng ta tức phụ. Mệnh chết mệnh sống thức khuya dậy sớm dùng mệnh kiếm tiền, đua khâu thấu tổng cộng 16 vạn nguyên, hơn nữa nàng cái kia bằng hữu khai cửa hàng dự bị 2 vạn khối, đều đặt ở một chương thẻ ngân hàng, toàn bộ bị ta hảo nữ nhi vân vân soát cho người khác. Qua tuổi 40 nam nhân vẫn là nhịn không được tiếng khóc, ở trước màn ảnh ngẹn ngào. Ta biết giống ta loại này một phen tuổi, không phòng không xe, làm cả đời cu ly mới tích cốc mười mấy vạn đồng tiền nam nhân ước ức, nhưng chúng ta hai vợ chồng lại như thế nào ăn mặc cần kiệm, cũng không mệnh đứa con gái này. Chúng ta vốn dĩ tính toán lại tồn cái 3-4-5, là có thể ở bên này huyện thành mua một bộ tiểu phong ở, về sau giả rồi cũng coi như có lạc, không cần làm khuê nữ dưỡng. Ai thành tưởng, ai thành tưởng. Đó là hai chúng ta tồn cả đời tiền A. Còn có nhân gia hai vạn nguyên, tất cả đều không có. Chẳng sợ sớm đã tính ra đôi vợ chồng này tao ngộ, nhưng nghe được gần như than khóc gầm nhẹ thanh, cố chi tang vẫn là trầm mặc. Phong phát sóng trực tiếp nội cũng tạc nổi. Ta dựa. Này! Này chú thím cũng quá thảm, bị chính mình khuê nữ bại hết tồn cả đời mua phòng ở tích tụ, thật là ứng tăng tăng câu kia hao tiền bại thế, nên nhà không xong, đây là dưỡng cái kẻ thù đi. Vương vân vân sẽ không đem cha mẹ cả đời tích tụ đều đánh thưởng cho cái kia vong hồng đi. Ta mẹ nó nghe thấy đều bực bội, cái này nữ nhi sọ náo thật sự có bao. Đại phu thê hai người thật vất vả bình phục tâm tình, cố nén trong lòng bi phẫn cùng khó chịu, nhắc lại chuyện này. Theo vương tiên sinh nói. Nữ nhi này một năm tới thích đều là cùng cá nhân. Nửa đêm xem phát sóng trực tiếp, mỗi tháng soát hơn 1.000 nguyên lễ vật là đối phương, đem trong nhà toàn bộ tích tụ đều vụng trộm soát rất cũng là vì đối phương. Là cái thoạt nhìn 20 suất đầu tiểu tử, lớn lên sắc thật tú khí, có rất nhiều fans, phía trước ở mẫu ngu áp thượng đặc biệt hỏa, chụp rất nhiều điểm tán cao video, ta cùng nàng mẹ đều ở trên mạng soát đến quá người này. Vương tiên sinh ách thanh nói, vân vân nàng ở trường học xem, nghỉ trở về còn xem. Ngay từ đầu đảo cũng không như vậy điên cuồng. Sau lại nàng ở nhà cùng trên mạng bằng hữu nói chuyện thiếm, ta nghe được nàng nói cái này vong hồng hiện tại đường minh tinh, giống như đi tham gia cái gì, cái gì tuyển chọn thi đấu, bọn họ này đó thích cái này vong hồng người phải cho hắn trợ lực, thi đấu thắng lợi trước vài tên mới có thể xuất đạo đường minh tinh. Ta cùng nàng mẹ cũng không hiểu này đó, nhưng hải tử mấy năm nay cùng chúng ta không thân cận, liền chỉ có làm này đó truy tinh thời điểm mới hưng thu tăng vào chút, chúng ta cũng liền không can thiệp. Kia đoạn thời gian nàng mỗi ngày ở nhà cấp cái kia vong hồng trợ lực, lộng tới hơn phân nửa đêm, còn tổ chức trên mạng fans cùng nhau. Nói đến nơi này, Vương Tiên sinh dừng một chút, nỗ lực hồi tưởng cách nói. Bên cạnh hắn tôn nữ sĩ hút hút cái mũi, muộn thanh nói, phải làm số liệu, phản hắc. Là, chính là này đó. Vương Tiên sinh nghĩ tới, những lời này nữ nhi mỗi ngày đối với di động nói, bọn họ hai vợ chồng đều nghe chín. Mỗi ngày nàng liền ôm di động cứng nhắc, còn khai trong nhà máy tính đều ở truyền phát tin cái kia tiểu tử ca kh hát khiêu vũ video chúng ta kêu nàng ăn cơm nàng cũng không để ý tới liền nói chính mình vội vàng nay còn không phải là tuyển tú sao gần nhất nửa năm nam đoàn tuyển tú tiết mục liền một hơn nữa ngỗ ngu áp tự mang fans lưu lượng vong hồng tuyển thủ dự thi liền kia ai một cái đi áo choàng quá trong suốt cơ hồ là chỉ tên nói họ nếu là ta tưởng cái kia kia người này fans sắc thật rất kia gì có dự cảm phòng phát sóng trực tiếp nếu không thái bình cố chi ta nghe được nơi này Chuy vấn một câu, sau đó đâu, các ngươi tích tụ lại vì cái gì không có. Tôn nữ sĩ cười khổ một tiếng, nói, liền cái này tiểu tử tham gia tiết mục, là muốn các fan cho hắn tiêu tiền, cụ thể tình huống ta cũng không hiểu, dù sao chính là, chính là phải bỏ tiền còn muốn mua một ít đồ vật, mua hắn ở trong tiết mục mặt tuyên truyền sản phẩm. kia đoạn thời gian vân vân mỗi ngày hỏi ta đòi tiền, mua một dương một dương bánh quy đôi ở nhà, đều là cái này tiểu tử tuyên truyền đồ vật. Phu thê hai người vì thế không thiếu tức giận. Nói nữ nhi không bất lo, không hiểu chuyện. Với lúc gặp tôn nữ sĩ vội vàng xem cửa hàng, vương tiên sinh vận chuyển hàng hóa công tắc cũng tới rồi vội thời điểm, cũng không ở nhà, liền sơ với đối nữ nhi chú ý. Ai có thể nghĩ đến vương vân vân thế nhưng như vậy đại lá gan, từ tôn nữ sĩ trong bóp tiền trộm trong nhà chữ vật quầy chìa khóa, đem khóa ở trong ngăn tủ, gửi tiền tiết kiệm thẻ ngân hàng đem ra, tìm cách đem bên trong tiền lấy ra chuyển ra. Này đó hành vi đều là ở đêm hôm khuya khoác tiến hành. Tôn nữ sĩ ban ngày buồn ba mệt nhọc cả ngày, buổi tối ngủ lúc sau, vương vân vân liền trộm giải khóa di động của nàng mật mã, đem chuyển khoản cùng lấy khoản tin nhắn đều xóa rớt, lúc này mới không bị phát hiện. Cứ như vậy che giấu hơn một tháng, thẳng đến tôn nữ sĩ xác định muốn cùng cửa hàng ký hợp đồng, chuẩn bị đi chuyển tiền, đồng tiến hóa thời điểm, mới phát hiện tiền trong cả không cánh mà bay. Báo nguy lúc sau, thông qua cảnh sát điều tra, vòng đi vòng lại trộm tiền tắc thế nhưng là chính mình nữ nhi. Nàng dịch đi kia số tiền. Đã sớm đều đánh tới chính mình thích thần tượng tập hợp tài chính liên tiếp, lại bởi vì thời gian lâu lắm, cái này tiết mục đều đã kết thúc, nhưng cái đó thành viên sớm đã xuất đạo, đem tiền một lần nữa lấy về tới tỷ lệ vì không. Tôn nữ sĩ hoàn toàn hỏng mất, nhận được tin tức không thể tin được Vương Tiên Sinh, cũng suốt đêm từ nơi khác gấp trở về. Bọn họ ngồi ở cục cảnh sát, nhìn không nói một lời nữ nhi, lâm vào phẫn nộ cùng hỏng mất. Mà nữ nhi tham ô này số tiền lý do càng là không biết nên khóc hay cười. Xuất đạo với hắn mà nói là duy nhất truy mộng con đường, chúng ta là hắn cuối cùng hậu thuẫn, các ngươi căn bản không hiểu, chẳng sợ kém một cái thứ tự xuất đạo sau tài nguyên cùng cho hấp thụ ánh sáng đều là không giống nhau. Vương vân vân như vậy nói, nàng trộm dùng trong nhà tích tụ tiền tiết kiệm là vì giúp một cái chưa từng gặp mặt thần tượng trục ngộng. Chuyện này phát sinh lúc sau, vương gia hoàn toàn lâm vào ưu ám. Hai vợ chồng căn bản không tiếp thu được như thế vớ vẩn, lại có thể cười lý do, càng làm cho bọn họ cảm thấy tâm lệnh chính là Nữ nhi căn bản không ý thức được chính mình sai lầm. Vừa nghe nói bọn họ muốn duy quyền, phải hướng cái kia vong hồng minh tinh công ty tắc muốn đền tiền, liền ở nhà làm ở mỹ, muốn chết muốn sống. Liền ở bọn họ xác định muốn tìm luật sư, nhìn xem có không cùng đối phương công ty hoặc là hậu viện hội giao thiệp việc này khi bi phẫn vương vân vân ở trong nhà cắt cổ tay tự, giết. Nàng lưu lại một phong thơ. Tin thượng đối cha mẹ chỉ có lên án, kể ra chính mình ở nông thôn đương lưu thủ nhi đồng. Đi vào thành thị bị trong trường học các bạn học chê cười bá lăng, là cỡ nào mà thống khổ. Nàng cho rằng tôn nữ sĩ cùng vương tiên sinh thiếu nàng rất nhiều, nàng tình nguyện không có giáng sinh trên thế giới này. Mà nàng thích thần tượng, ánh mặt trời tốt đẹp, là nàng trong cuộc đời nhất hướng tới, cũng cảm thấy nhất lóa mắt quăng mang. Nếu cha mẹ hận nàng, liền chảo nàng đi ngồi tù. Hiện tại cha mẹ nhất định phải làm nàng ở thần tượng, cùng với mặt khác fans trước mặt bị nhục nhã, muốn đi tắc đòi tiền tài, muốn cho nàng cuối cùng quang mang tàn biến. Nàng chỉ có thể đi tìm chết. Tuy rằng tôn nữ sĩ về nhà sau, kịp thời phát hiện cũng gọi xe cứu thương, đem nữ nhi đưa đi bệnh viện, nhưng vẫn nhân mất máu quá nhiều tình huống nguy cơ, ở gần một tuần viện. Gà bay chó sủa nhau quá như vậy một hồi, phu thê hai người hoàn toàn tâm ý ngồi lạnh. Bọn họ không nghĩ đi cùng cái kia cái gì thần tượng hậu viện hội giao thiệp, chỉ đương chính mình đời này là cái chê cười, nhận mệnh. Nhưng bọn hắn cũng không nghĩ lại nhìn đến cái này nữ nhi, lại đem nàng một lần nữa đưa về ở nông thôn. Mấy ngày này ở nông thôn lão nhân vẫn luôn cho bọn hắn gọi điện thoại, nói vương vân vân trở về lúc sau, vẫn cứ là mỗi ngày ôm di động soát cái kia thần tượng video. Hai vợ chồng thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ, vừa lúc gặp đã bị Cố Chi Tăng lựa chọn hô động. Cố Chi Tăng trầm mặc sau một lúc lâu, rốt cuộc chưa nói ra chút chọc tâm và tử nói. Ở nàng xem ra, phu thê hai người sinh mà không dưỡng có sai, nhưng cái này nữ nhi cũng thực sự trưởng thành cái chảy gỗ, bạch nhã lang. Biết người nữ nhi thích mình tình là ai sao? tôn nữ sĩ nói biết đến nàng trong phòng ngủ dán đầy người kia ảnh chụp. nói tôn nữ sĩ liền cầm lấy di động hướng tới nữ nhi phòng ngủ đi đến mở cửa sau bên trong đen như mực một mảnh nàng ấn sáng trong phòng đèn màn ảnh thẳng đối với quay chụp chính là phòng ngủ phụ trên tường một chương thật lớn người mặt quốt sở tơ quốt sở tơ thượng là cái tướng mạo tuấn tú nam sinh nữ tướng thanh niên vượt qua một mét bức họa cuộn tròn thượng chỉ có hắn cổ cùng bả vai một đôi mỉm cười mắt đào hoa liền như vậy đâm nhập phòng phát sóng trực tiếp nội người xem cùng với cô chi tang trong mắt phảng phất có sóng gợn lưu động bình tĩnh mà xem xét gương mặt này rất đẹp nhưng lại nhìn kỹ xem liền luôn có loại nói không nên lời cổ quái cảm trừ bỏ này một trương lớn nhất bút sơ tơ mặt tường địa phương khác dán đầy lớn lớn bé bé ảnh chụp đều là cùng cá nhân đủ để nhìn ra vương vân vân đối hắn yêu thích cô chi tang tầm mắt dừng hình ảnh ở bút sơ tơ cặp mắt kia thượng sau một lúc lâu bị chúng quanh trên vách tường dùng ký hiệu nét bút ra ký hiệu hấp dẫn qua đi những cái đó ký hiệu đầu đôi tương liên Trung gian có một ít siêu siêu vẻo vẻo câu trạng phù văn, như là cắn cái đôi xà, đem hốt sở tơ khoanh lại. Nhận ra này phù văn là cái gì con đường cố chi tăng mắt phượng hiếp lại, biểu tình lạnh lẽo Đổi vận trận. bốn 140 đệ 140 chương Vân vân trong phòng rán đều là cái này tiểu tử. Tôn nữ sĩ dơ quay chụp di động đi ở phía trước, chỉ nghe được thiết bị cố chi tăng thanh âm, lại không nghe rõ nàng nói gì đó, không khỏi quay đầu hỏi. Đại sư ngài nói cái gì? cố chi tăng chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu không đáp lại những lời này tỏ vẻ chính mình yêu cầu lại nhìn một cái nàng rũ mắt liếc liếc mắt một cái trước mặt tràn đầy bình luận bay nhanh lăn lộn màn hình thị lực cực hảo nàng có thể nhìn đến mặt trên chữ nhỏ bình luận theo màn vách tường cốt sở tơ ảnh trụ bại lộ phong phát sóng trực tiếp nội không ít quen mắt biết người này người xem quả nhiên nhận ra thân phận của hắn. ngoạ tàu thật đúng là chính là quản kỳ hoành a vừa mới nghe hình dung ta liền cảm thấy giống nam đoàn tuyển tú Võng hồng xuất thân cuối cùng địa vị cao xuất đạo chỉ có hắn một cái, tiểu tử này phèn đặc biệt có thể xé nơi nơi kéo giấm, cái gì họ xệ ở phía dưới đều có thể nhìn đến nhà bọn họ. A này, ta đầu tường đoán mệnh bái tới rồi ta bản mạng trên người. Nói như thế nào đâu, vương vân vân loại này thuộc về cá nhân hành vi, nàng tự nguyện cấp quản quản đầu phiếu tiêu tiền, quản quản khẳng định là không hiểu rõ, không thể bay lên đến thần tượng trên người đi. Hơn nữa quản quản người thật sự đặc biệt hảo, đối quản sáo nhóm đặc biệt ôn nhu. Hy vọng đại gia lý trí một ít đi. Ngậy. Lục soát một chút, cái này vong hồng nhan giá trị hảo đỉnh, hơn nữa gần nhất nhiệt độ hảo cao A, thượng vài đương nhiệt độ không tồi quốc dân tổng nghệ, cùng minh tinh đứng chung một chỗ cũng thực kháng màn ảnh. Má ơi cái này vương vân vân có phải hay không ở trần nhà cũng dán thật nhiều ảnh chụp, Mỗi ngày trợn mắt nhắm mắt, đều có thể nhìn đến vô số đôi mắt ở mặt trên nhìn chính mình, này cũng có thể ngủ, thật là chân ái. Không quá thích cái này vong hồng, hảo âm nu, nhìn khó chịu. Thực mô phòng phát sóng trực tiếp nội rất nhiều không quen biết hắn các vong hưu, cũng từ các loại phổ cập khoa học lâu chung biết được người này đại khái tin tức. quản Kỳ Hoành, năm nay 24 tuổi, ngoại tịch Hoa Kiều. Nghe nói hắn hơn một năm trước mới về nước, rồi sau đó ở mẫu ngu video ngắn đương bắt chủ, bởi vì xuất sắc nhan giá trị nhanh chóng tích lũy rất nhiều fans. Phát hỏa lúc sau, người này liền báo danh nam đoàn tuyển tú tiết mục. Bắt đầu khi không ai xem trọng hắn, bởi vì quản Kỳ Hoành lúc đầu video có thể nhìn ra sử dụng mỹ nhan. Đại gia cảm thấy hắn nhất định thấy quan chết. Ai thành tưởng thượng Tiết Mục lúc sau, hắn tướng mạo cũng rất kháng màn ảnh, trước mấy kỳ không tính đặc biệt kinh diễm, Tiết Mục bá ba khán giả liền phát hiện thanh niên này ở màn ảnh hạ càng ngày càng đẹp. Như vậy đoạn thời gian, hơn nữa luyện tập sinh nhóm mọi thời tiết ở camera hạ, quản kỳ hoành căn bản không có khả năng chỉnh dung. Khán giả bái tới bái đi, cuối cùng chỉ có thể định tính với giai đoạn trước hắn trang tạo quá kém, hơn nữa mặc quần áo phẩm vị cũng thổ, không bị khai quật ra loang loáng điểm. Bọn họ cũng không bái ra hắn bối cảnh tin tức, chỉ biết hắn bản nhân ở phát sóng trực tiếp chung nói qua, chính mình sinh ở nước ngoài, qua đi đọc sách học tập cũng ở bên ngoài, tốt nghiệp mới về nước. Các fan liền các loại suy đoán, cho rằng hắn gia đình tình huống tất nhiên bất phàm, nói hắn là mỗi hào môn thế gia tiểu công tử, tiểu thiếu gia, tới giới giải trí thể nghiệm sinh hoạt. Tiết mục trung hậu kỳ quảng kỳ hoành nhiệt độ một bước lên trời, thu hoạch vô số nhan phấn mẹ phấn. Cứ việc hắn sướng nhảy thực lực kỳ kém cũng dựa vào bề ngoài cùng các loại khôi hài đáng yêu nhân thiết tỉ như quần ăn không hợp thức đêm không giải đậu không quần thâm mắt trí nhớ siêu quần từ từ trực tiếp sát nhập xuất đạo vị cuối cùng lấy đệ nhị danh hảo thành tích thành công xuất đạo xuất đạo lúc sau cái này đoàn thể nhiệt độ thường thường vô kỳ ngược lại là quản kỳ hoành tổng nghệ mời không ngừng còn bắt được một ít cá nhân đại ngôn gần nhất còn có tin tức chuyên gia nói hắn người đại diện tự cấp hắn tiếp xúc ảnh âm tài nguyên tinh đổ thuận lợi vô cùng Mỗi lần các đại ngôi cao bình chọn nam đoàn thần nhan quý tộc khí chất, hắn fans quản sáo nhóm đều xông vào tuyến đầu kéo dẫm khống bình. Đúng rồi nói cái thú vị, quản kỳ hoành gia fans thường xuyên đem bọn họ ca cùng cố chi tang tương tự, nói cái gì nữ tinh trùng có cố chi tang, nam tinh trùng có quản kỳ hoành, đều là giới giải trí nhan giá trị đỉnh, người mỹ thiện tâm. Giai đoạn trước lại bị bách gia hát. ý ngoài lời chính là cảm thấy bọn họ sau tất sẽ trở thành cố chi tang như vậy trong vòng đỉnh lưu. Mắt sắc cố chi tang một đáp mắt. Liền thấy được này bình luận. Nàng trên nét mặt tràn ra một tia hoang mang, làm như không rõ như thế nào sẽ cùng chính mình nhắc lên quan hệ. Phong phát sóng trực tiếp thâm dương hai giới tăng diệp đại quân tự nhiên cũng không vui, sôi nổi tỏ vẻ bất mãn. Cười, nếu không phải tiết mục ở bá ta cũng chưa nghe qua người này, quả nhiên ái cọ ái xé. Tương tự tăng tăng. Khảo cổ một chút cái này tiểu minh tinh sướng nhảy video, ta chỉ có thể nói hắn có thể xuất đạo, là đối những cái đó luyện tập 5 năm 8 năm người vũ đủ. Khi nào dựa vào chính mình năng lực xoay chuyển danh tiếng ngược gió phiên bản, nửa năm gió bao hút phấn bảy nghìn vạn thời điểm rồi nói sau. Nam bản tăng tăng. Cố sứ giả năng lực rút núi sông, siêu độ trăng quỷ, tiểu tử này có thể sao? Xem hắn những cái đó tốt sờ tơ liền âm khí dày đặc không giống người tốt. Cố sứ giả âm phủ tài khoản chú ý hồn số phá 5 tỷ, tưởng cùng nàng tương tự, lại làm cái ngàn trăm năm đi. Cố chi tăng đảo không thèm để ý này đó tương tự, nàng càng để ý chính là chuyện này nội tình. Chính như phòng phát sóng trực tiếp một bộ phận nói, bọn họ vừa tiến vào vương vân vân phòng ngủ, nhìn đến bốn phương tám hướng rán đầy quảng kỳ hoành ảnh trụ, liền cảm thấy cả người không khỏe, cảm thấy phòng này quá áp lực. Ở cố chi tang trong mắt, chẳng sợ cách màn hình, chỉnh gian trong phòng tản ra mắt thường không thể thấy nhàn nhạt âm khí đều rõ ràng có thể thấy được, từ những cái đó lớn lớn bé bé ảnh trụ trung ngoại tiết. Chật vừa thấy đi, tựa như trên ảnh trụ người đều sống, đang dùng ngoài cười nhưng trong không cười mắt lạnh nhìn trong phòng người trong đó âm khí nặng nhất địa phương chính là kia trương lớn nhất vượt qua một mét guốc sờ tơ lớn trừ bỏ quảng kỳ hoành guốc sờ tơ, ảnh trụ trong phòng còn phóng một cái tiểu nữ hài nhi chân dung ảnh trụ nhìn dáng vẻ là tuổi nhỏ vương vân vân ảnh trụ cố chi tăng làm tôn nữ sĩ đi qua đi đem khung ảnh cầm lấy tới nhắm ngay màn ảnh nàng nhìn trên ảnh trụ tiểu cô nương mặt mày hơi lời diễn nữ hài nhi khí vận cùng mệnh cách liền sôi nổi trong lòng xem xong vương vân vân thơ ấu chiếu nàng dương mắt nói chờ một lát Ta yêu cầu xem một chút các ngươi vừa mới cho ta phát tin nhắn, bên trong có ngươi nữ nhi gần chiếu đúng không? Đối. Hai vợ chồng liên tục gật đầu, đem nữ nhi gần chiếu tìm kiếm ra tới, cũng đặt ở màn ảnh hạ. Tôn nữ sĩ nói, này bức ảnh nhi là nhất tới gần hiện tại, đại khái là hơn 2 tháng trước, vân vân nàng đi cái này tuyển chọn tiết mục hiện trường, đi gặp cái kia tiểu tử thời điểm chụp ảnh chụp. Theo nàng theo như lời, nữ nhi ở đi phía trước một tháng, liền thường xuyên ở nhà làm ẩm mỹ, nói muốn đi cuối cùng thành đoàn đêm hiện trường. Tận mắt nhìn thấy nàng thích thần tượng xuất đạo nhưng là quang nhất tiện nghi vào bàn vé vào cửa liền phải ba lượng ngàn càng miễn bản nữ nhi còn muốn đi hàng phía trước tưởng đạt được cùng thần tượng hô động cơ hội cái loại này vé vào cửa càng là thượng văn nguyên nhà bọn họ nơi nào mua nổi nữ nhi náo loạn vài thiên mỗi ngày lạnh mặt cuối cùng cũng không đề cập tới chuyện này bọn họ còn tưởng rằng là nữ nhi hết hy vọng qua một hai tuần nữ nhi bỗng nhiên nói muốn đi đồng học gia trụ hai vãn hai vợ chồng cũng không nghĩ nhiều liền đồng ý hiện tại ngẫm lại lúc ấy nữ nhi vân vân chính là đi nhìn ra nói đêm nàng đã trộm trong nhà toàn bộ tiền tiết kiệm đại bộ phận đều đầu nhập vào chợ giúp quản kỳ hoành xuất đạo tài chính liên dư lại một bộ phận dùng để mua giá trên trời phiếu cùng qua lại lộ phí ăn ở phí nàng thành công gặp được tâm tâm niệm niệm quản kỳ hoành cũng cùng đối phương chụp ảnh chụp về nhà sau vương vân vân đem ảnh chụp giặt sạch ra tới có rất nhiều phân trong đó một phần liền đặt ở phòng ngủ trong ngăn kéo nàng tự sát bị đưa về ở nông thôn trước tôn nữ sĩ cho nàng thu thập hành lý thời điểm phiên đến cùng chân dung thượng banh khuôn mặt nhỏ tuổi nhỏ vương vân vân so sánh với ở thành đoàn đêm hiện trường quay chụp kia một trường mặt trên thiếu nữ lún đồng tiền như hoa trong mắt vui sướng che giấu không được rõ ràng là hưng phấn gương mặt tươi cười nhưng ở cố chi tang trong mắt vương vân vân cả khuôn mặt thượng đều phúc một tầng ô thanh buồn bực đây là vận thế cực thấp khi vận gần như hao hết tướng bạo ngược lại là cùng nàng chụp ảnh chung đứng ở cái bàn mặt sau quảng kỳ hoành nét mặt tỏa sáng cũng hướng về phía màn ảnh lộ ra cởi mắt, cố chi tăng tầm mắt dịch đến trên mặt bàn ấn quản kỳ hoành quanh thân, cây quan thượng, phát hiện vài thứ kia mặt trên, đều họa cùng vương vân vân trên bách tường đồng dạng phụ chú, chỉ là bút pháp càng vì mượt mà lưu sướng. nàng ánh mắt tức tức lạnh xuống dưới, ở bên người tôn nữ sĩ hai người dưới ánh mắt lạnh giọng nói: các ngươi hôm nay tới phòng phát song trực tiếp tham dự hố động, xem như tới đúng rồi, ngươi nữ nhi như vậy cuồng nhiệt truy tinh hành vi, căn bản là không phải bình thường hành vi. nàng bị chú thuật cấp tiềm trụ. Cái gì? Nghe vậy vô luận là liền tuyến kia đầu vương gia phu thê, vẫn là phòng phát sóng trực tiếp người xem, đều vô cùng khiếp sợ. Vương tiên sinh, đại sư ý của ngươi là, cái này nam, cái này nam hán. Cố chi tăng nói thẳng, người này phi người lương thiện, hắn ở mượn giống người nữ nhi giống nhau yêu thích hắn, đem hắn tôn sùng là thần minh các phan vật khí. Người nữ nhi sở dĩ đem ra sản đào giống, thậm chí đi lên tự sát hiến tế, đều là bị đổi vận trận thao tác tâm thần. Lời này vừa nói ra phân luận khu một mảnh ô lên tạm thời bất luận tôn nữ sĩ cùng trưởng phù hợp với truy vấn vài cái vấn đề cố chi tăng ngữ khí bình đạm, từng cái giải đáp cái gọi là đổi vận trận chính là các ngươi trước mặt trên vách tường lớn nhất kia trường bút sờ tơ bên cạnh dùng cán bút vẽ ra tới đồ án đây là một loại cổ huyền môn cấm thuật có thể thông qua cái này chú văn đem thi pháp giả cùng phụ thuộc nhóm tương liên phụ thuộc càng thanh kính càng trung tâm thi pháp giả liền càng có thể từ bọn họ trên người được đến càng nhiều nhiệm lực cùng với vật khí chỉ là này đó vận khí không có khả năng chống rộng xuất hiện cũng chỉ có thể từ phụ thuộc nhóm trên người đoạt lấy hấp thu thường thường dùng cho tà giáo khống chế nhân tâm trung sớm chút năm đã bị liệt vào cấm thuật, bị nghiêm cấm sử dụng ở cố chi tang đời trước dân gian cũng từng xuất hiện quá muốn tự lập vì vương đương thổ hoàng đế tà giáo thế lực nàng cung sư phụ đem này nhổ tận gốc sau liền cử chúng tiêu hủy ghi lại cấm thuật điển tịch ai từng tưởng trăm ngàn năm sau hiện đại xã hội thế nhưng sẽ ở một cái ngang trời xuất thế tiểu minh tinh trên người hiện ra Lại bởi vì internet phát đạt, nay quảng kỳ hoành càng có thể thông qua ở quanh thân trên có khắc ấn đổi vận trận phù. Đêm này đó đoạt lấy nhân sinh cơ khí vận ngoạn ý nhi đưa đến mỗi một cái thiệt tình yêu thích hắn, vì hắn tiêu tiền phèn trong tay. Như thế liền có thể cuồn cuộn không ngừng mà đạt được khí vận. Phu thê hai người liếc nhau, hai mặt nhìn nhau, tuy rằng vẫn nộ càng nhiều, rốt cuộc có chút chần chừ. Đại sư ngài xác định sao? Cố chi tăng biết hiện tại phòng phát sóng trực tiếp nội nhất định tản nổi, nhưng vẫn là chắc chắn nói. Ta xác định. Người này lạm dụng cấm thuật, không phải cái thứ tốt. Thảo. Cố chi tăng cũng quá dũng, không có chứng cứ nói liền ở trước màn ảnh nói ra, vạn nhất là nàng lầm. Tuy rằng ta thực tin tưởng tăng tăng đo lường tính toán năng lực, nhưng vẫn là có điểm đánh sợ a a a. Ta mặc kệ, tin tưởng tăng tăng. Ở tôn nữ sĩ dơ di động quay trụ quản kỳ hoành tốt sờ thơ sau, tương quan mục từ liền thượng hot xệ ấp. Đồng thời mang theo cố chi tăng cùng người này tên mục từ treo ở nhiệt một vị, không ít ăn dưa vong hữu tuy rằng không quen biết mặt sau nhưng đối cố chi tang quá quen thuộc, còn tưởng rằng có cái gì đại dưa, trực tiếp điểm tiến vào. Phát hiện không phải đại dưa, mà là huyền học phát sóng trực tiếp làm tới rồi đều là trong vòng người nam idol trên người, cũng vâng chịu xem diễn tâm thái chú ý chuyện này. Quảng kỳ hoành các fan cũng đều đã biết, ở siêu thoại cùng các đại đàn liêu trung thương thảo, cũng một tổ hóng dũng mánh vào cố chi tang cá nhân phòng phát sóng trực tiếp. Ở nàng nói thẳng quảng kỳ hoành dùng cấm thuật, ăn cắp fans vận khí sau, phòng phát sóng trực tiếp nhân số trực tiếp phá 4.000 vạn Quản kỳ hoành fans rốt cuộc nhịn không nổi chính mình thần tượng bị chửi tới. Ta xem như khai mắt, không có bằng chứng nói quản quản hại người, chỉ bằng ngươi cái gì chó má huyền học nhân thiết sao. Chờ bị kiện đi. Quản kỳ hoành là không hồng, nhưng hắn fans không phải đã chết, hắn như thế nào đối đãi fans chúng ta trong lòng nhất rõ ràng, phòng phát sóng trực tiếp vai mông hoàng Tuyền người qua đường chờ bị vả mặt đi, ha ha. Xin hỏi ngài có chứng cứ sao? Đây là phỉ báng. Theo nhiệt độ dâng lên, dư luận lên men. Phòng phát sóng trực tiếp tiếng mắng càng ngày càng khó nghe Cố Chi Tăng đảo có thể làm lơ Nhưng Tang Diệp các fan ngồi không yên Trải qua lần lượt sự kiện Bọn họ tin tưởng Cố Chi Tăng không có 10 phần nắm chắc Là sẽ không nói ra loại này lời nói Trong lúc nhất thời mọi người bắt đầu giữ gìn Cố Chi Tăng Không ngừng đem những cái đó khó coi nhục mạ soát đi xuống Tức giận không thôi quản sáo các fan không muốn tin tưởng Người mình thích là Cố Chi Tăng trong miệng cái kêu bất kham ác nhân Có chút phương pháp fans đi cố vấn nhận thức làm huyền học người cùng một ít huyền học bác chủ được đến kết luận đều là bọn họ không có gặp qua cái này phụ chú, càng không nghe nói qua đây là cái gì đổi vận chuyện thực mau quản kỳ hoành phòng làm việc cũng đã phát một cái làm sáng tỏ bác văn quản kỳ hoành phòng làm về, về nhìn đến hot sệ ở thời điểm chúng ta phòng làm việc bao gồm quản quản ở bên trong tất cả mọi người láng ốc không rõ đã xảy ra cái gì hiểu biết lúc sau quản quản cũng thực khiếp sợ nghi hoặc đồng thời rất khổ sở hắn vẫn luôn thực thích cố lao sư Lại không nghĩ rằng sẽ bị chính mình yêu thích tiền bối bôi nhọ, bịa đặt, thế cho nên hết đường chối cãi. Ta chỉ nghĩ nói, quản quản hành đến chính ngồi đến đoan, chưa bao giờ biết cái gì đổi vận trận, cũng thực quý trọng các fan. Cái này đồ án là hắn chuyên môn vì fans thiết kế cá nhân hình tượng đồ, toàn vong tìm không thấy tương đồng. Chuyện này nghiêm trọng ảnh hưởng tới rồi quản quản danh dự, chúng ta sẽ dũng cảm phát ra tiếng, dũng cảm duy quyền. Nhìn đến phòng làm việc ủy khuất làm sáng tỏ, các fan càng tin tưởng tăng nhiều đồng thời lại là đau lòng nhà mình thần tượng, lại là oán giận không thôi. ở các ngôi cao mắng chửi cố chi tang, nhưng càng làm cho bọn họ khí đến hộp máu chính là này đó phẫn nộ quản sao phấn bùn bùn đánh thượng trăm tự mắng chửi người, cùng các loại tiểu luận văn như thế nào đều phát không ra đi. rõ ràng bọn họ internet tín hiệu phi thường hảo, xóa video lưu sướng không tạp đốn, nhưng chỉ cần phát cùng cố chi tang có quan hệ mắng bình, internet liền tạm đến trang web hỏng mất. quả thực giống gặp quỷ. nhìn trên màn hình ra sức phát bình. Tin tưởng chính mình tang diệp cấp phan, vốn là đối ác bình không chút nào để ý Cố Chi Tang trong lòng ấm áp, nhìn thẳng vào màn hình nói: "Ta nếu dám nói, liền sẽ cho đại gia chứng cứ, sẽ không cô phụ tin tưởng ta người." Không ít tang diệp phấn nghe vậy cũng trong lòng đại định, tỏ vẻ bọn họ chờ một cái chứng cứ. thực mau, vô luận quản sao phấn cỡ nào không cam lòng, bất luận ngoại giới dư luận lên men thành bộ dáng gì, phòng phát sóng trực tiếp nội dần dần khôi phục bình tĩnh. Cố Chi Tang bỏ thêm tôn nữ sĩ liên hệ phương thức tỏ vẻ chuyện này hơi có chút phức tạp, một chốc không hảo giải quyết, chờ hôm nay hạ bá lại liên hệ. Môi trung cư, một người màu da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo thanh niên ngồi ở trên sofa, nhìn di động thượng hot xệ ở bình luận. Nhưng phạm là nhìn đến mắng cố chi tang bình luận, hắn đều tâm tình rất tốt mà dừng lại vài giây. Nói cấp chứng cứ, chứng cứ ở đâu đâu. Cố chi tang tránh mà không nói chính là cho dạng, nhà ta có nhận thức bá bá là huyền sư, hắn chưa từng gặp qua cái gì đổi vật trận. Hắn cầm tiểu Hào Cấp cái này bình luận điểm cai tán, rồi sau đó bắt thông phòng làm việc bên kia điện thoại. uy nhìn đến hot xệ ập đi, ta chuẩn bị hiện tại khai cái phát sóng trực tiếp làm sáng tỏ. Nàng nói được đương nhiên là giả, cái gì đổi vận trận ta nghe cũng chưa nghe qua, ai biết cái này cố chi tăng chịu cái gì điên muốn nhằm vào ta, bất quá đôi chúng ta tới nói là chuyện tốt, ta đã chướng hơn 20 vạn phấn, rèn sắt khi còn nóng. Treo điện thoại lúc sau, quản Kỳ Hoành liền mở ra máy tính. Chờ phòng làm việc bên kia quải ra phát sóng trực tiếp làm sáng tỏ thông chi. Hắn lấy ra tán phấn đem miệng mình phát phát, có vẻ không có huyết sắc, lại dùng màu đỏ má hồng xoa xoa khỏe mắt, xây dựng ra một loại vừa mới đã khóc, cố nén khuất nhục bộ dáng trong lòng rất là đắc ý. Cố chi tăng tính đến đương nhiên đối. Hắn chính là dùng đổi vận trận, đi hấp thu những cái đó phèn vật khí. Nhưng này lại có thể thế nào đâu? Chính mình là thiên tuyển chi tử, vị kia thượng thần cùng hắn bảo đảm qua cái này phụ chú đã sớm thất truyền Hiện tại căn bản là không ai sẽ dùng, cũng không có người nhận thức. Ai có thể chứng minh chính mình cái này phụ chú là tạ ác? Chính là bởi vì này cố chi tăng tính đến quá chuẩn, mới xứng đáng thua tại chính mình trong tay. Nhìn quần quận không ngừng dâng lên phên số, quản Kỳ Hoành rất là vừa lòng mà còn cong khỏe môi. Hiệu quả thực không tồi, nhưng này xa xa không đủ, hắn muốn đem cô chi tăng dâm chết. Muốn dâm lên nàng thành tiểu chính mình tinh đồ. Chỉ là giả thiết một chút quản Kỳ Hoành đều có thể nghĩ đến. Đường cố chi tăng lấy không ra chứng cứ, hết đường chối cái khi, trên mạng người sẽ như thế nào mắng nàng, càng sẽ đau lòng chính mình thai bày vạ gió. Đang lúc hắn chuẩn bị mở ra phát sóng trực tiếp khi, trên màn hình lập loè hai hạng, một hàng huyết hồng chữ to bỗng nhiên xuất hiện ở trên màn hình. Không cần treo chọc cố chi tăng, ngươi không phải nàng đối thủ. Đừng phạm xuẩn, đừng hỏng rồi thượng thần như hoa. Quản kỳ hoành nơi nào gặp qua bực này trường hợp, sợ tới mức thiếu chút nữa từ trên ghế ngã xuống đi, nhưng thấy rõ kia hành tự sau hắn trong lòng sợ hãi dần dần biến mất thượng thần chẳng lẽ là cùng chính mình cùng trận doanh người quản kỳ hoành ngươi ngươi là ai màn hình trận lóe tưởng bảo mệnh chớ chọc nàng nhìn đến những lời này quản kỳ hoành trong lòng khinh thường cũng căn bản không để trong lòng hừ lạnh một tiếng ngươi biết cái gì nàng lập tức phải bị toàn vong chào nếu ngươi cũng là thượng thần nhân vi gì muốn cản trở ta chẳng lẽ là quá phế vật sợ nàng hắn đem nguồn điện ấn diệt hông tự biến mất ở trên màn hình một lần nữa khởi động máy sau quản kỳ hoành nhìn mắt di động gửi thư thông cáo đã phát vì thế hắn mở ra phát sóng trực tiếp làm bộ cường cười đối màn ảnh phất phất tay chào mọi người ta là quản kỳ hoành suy nghĩ thật lâu ta còn là cảm thấy bị bôi nhọ sau không thể trầm mặc hẳn là vì chính mình phát ra tiếng ta khai phát sóng trực tiếp chính là tưởng làm sáng tỏ trên mạng không thật ngôn luận chương một trăm bốn mươi đệ một trăm bốn mươi chương quản kỳ hoành bên này mới vừa một phát sóng tin tức liền xông lên hot share hấp dẫn đại lượng ăn dưa lướt sóng vong hữu nhìn phong nội không ngừng dâng lên nhân số thanh niên trong mắt lược quá một tia ý mừng rồi sau đó rũ mắt liễm đi đáy mắt tinh quang trên mặt làm ra một bộ ý cười miễn cưỡng bộ dáng bên này cô chi tăng phát sóng trực tiếp còn không có quan linh sự tám kỳ còn ở thu trung Quảng kỳ hoành khai phát sóng trực tiếp làm sáng tỏ tin tức tự nhiên cũng bị phát ở nàng bên này bình luận khu không ít chờ xem diễn vong hữu muốn nhìn đến hai người cách không đối chỉ hình ảnh ai ngờ cố chi tăng căn bản là không thêm để ý tới nhìn như không thấy mà tiếp tục giảng giải phong thủy huyền học nàng fans đổi mới bình luận tốc độ cũng cực nhanh thực mau trang đầu căn bản nhìn không tới quảng kỳ hoành tên an dưa quần chúng nhóm tự giác không thú vị sôi nổi từ cố chi tang bên này rời khỏi chạy tới quảng kỳ hoành bên kia các vong hưu vừa tiến vào phòng phát sóng trực tiếp trên màn hình liền xuất hiện một thanh niên thân ảnh là quảng kỳ hoành hán tựa hồ cũng không khai mỹ nhan cùng cố chi tang giống nhau tuyển dụng nguyên ca mê ra quay chụp cao thanh màn ảnh hạ hắn trắng non thông thấu làn da tinh xảo ngũ quan triển lộ không bỏ sót đích xác xưng được với nam sinh nữ tướng hào dung mạo cũng khó trách ở tuyển tú tiết mục trung hậu kỳ còn có thể dựa vào nhan giá trị xoay người không ít bình xem diễn tâm thái vong hưu tiến vào sau đảo thực sự có chút bị hắn gương mặt này vòng phấn thực mau quản kỳ hoành tại khoản chú ý số tăng tốc càng nhanh hắn ăn mặc một kiện thuần trắng áo lông ngồi ở trước màn ảnh có vẻ thân hình mảnh khảnh môi sắc là bạch vành mắt là hồng thiên nhiên liền cho người ta một loại bị ủy khuất đáng thương cảm Nhìn đến làn đạn đều ở truy vân chính mình đổi vận trận, cố chi tăng ở linh sự nói ngươi hại người rốt cuộc có phải hay không thật sự, ngươi lợi dụng fan hốt vận. Chờ vấn đề, thanh niên sắc mặt tái nhợt chỉ lắc đầu nói. Ta không có, ta trước nay không nghe nói qua cái gì đổi vận trận, lại sao có thể đối những cái đó thiệt tình yêu ta các fan làm ra như vậy quá mức sự tình. Ta chỉ là một cái vừa mới xuất đạo tiểu idol, biết chính mình là vong hồng xuất thân, khả năng rất nhiều người đều xem thường ta. Nhưng ta thật sự không biết cái chiêu gì chọc cố chi tang tiền bối, làm nàng, làm nàng. Đương nhiên cũng có khả năng là tiền bối đoán mệnh khi ra ngoài ý muốn, sai đem ta trở thành người xấu. Nói nói, quản Kỳ hoành hít hít cái mũi, một bộ vô thố lại cố nén lệ ý bộ dáng. Ta cũng không biết như thế nào làm đại gia mới có thể tin tưởng ta, nhưng là ta biết mọi việc đều phải giảng chứng cứ, ta nguyện ý làm đại gia kiểm chứng, hy vọng chân tướng đại bạch sau. Đại gia không cần lại nói như vậy ta. Quản kỳ hoành Phan Trung thành nhóm đã sớm ở lần lượt mua nhập quen thân, quất sở tước khi bất chi bất giác tiếp xúc đổi vận chuyện, đối hắn yêu thích cùng sùng bái ở chính mình cũng chưa ý thức thời điểm càng lúc càng thơm. Hiện giờ thấy chính mình thần tượng bị người khi dễ, bôi nhỏ, hảo không bị quất, lại liền một câu công đạo lời nói cũng không dám mướn, tức khắc não bổ rất nhiều quản kỳ hoành ở trong vòng chịu chèn ép hình ảnh, phẫn mà phát ra tiếng. Mỗ 7 tám ngàn vạn fans đỉnh lưu chính là lợi hại a, dựa vào giả thần giả quỷ thảo huyền học nhân thiết cũng liền thôi hiện tại còn tùy ý cấp hậu bối bắt nước bẩn loại nhân phẩm này ai biết trong lén lút hay không còn đối khác nghệ sĩ chèn ép khinh nục làm đến chúng ta tiểu hài nhi liền câu làm nàng xin lỗi cũng không dám giảng thật là buồn cười ta liền điểm danh cô chi tang ngươi mẹ nó nhưng thật ra đem chứng cứ lấy ra tới a quản quản công ty đang làm gì nay con không cáo nàng phỉ báng mẹ nó chúng ta cắt phan đương thành bảo bối sùng ái tiểu hài nhi trước nay không ăn qua khổ tiểu thiếu gia cũng không phải là làm ngươi giày xéo tức chết ta Thuần người qua đường tới An Dưa, nhìn nửa ngày, cố bên kia khấu chụp mũ, nhưng vẫn luôn lấy không ra chứng cứ, thật sự rất mê hoặc. Nam sinh thực tuấn tú, nhưng ở giới giải trí không hỏa chính là không nhân quyền, thật thảm. Đồng dạng An Dưa, có điểm nhập hố cái này nam sinh, nhan giá trị thật sự hào đỉnh A. Có hay không phèn xa an lợi một chút? Cảm ơn vì quản quản nói chuyện người qua đường bằng hưu, chúng ta phèn xa. tin tưởng hắn là cái ôn nhu thiện lương người, cũng tin tưởng đại chúng đôi mắt là sáng như tuyết. Liên tính là cái gì đồ bò đình lưu cũng tuyệt đối không thể đem nhà của chúng ta hải tử khi dễ. Muốn nhập hố quản sáo bọn tỷ muội có thể nhìn xem ta này một tầng quản quản người mỹ thiện tâm tiểu thiếu gia vô luận là gia thế nhân phẩm bề ngoài đều là đứng đầu. Theo quản kỳ hoành phong phát sóng trực tiếp nhiệt độ dâng lên hắn phèn đại khái chia làm hai sóng. Một đợt người ý thức được hắn tuy rằng bị hủy khuất nhưng hiện tại đúng là nhiệt độ cao an lợi thần tượng hảo thời cơ. Tuy rằng bọn họ thực chán ghét cô chi tang nhưng không thể không nói. Cố chi tang này phiên nhằm vào cho bọn hắn mang đến đại lượng lưu lượng. Vì thế bọn họ liền ở các hot xe mục từ trung phát quảng kỳ hoành Mỹ chiếu, marketing an lợi hắn hấp thu tân nhân fans. Bọn tỷ mội nhập cổ không lỗ, quảng quảng thể chất đặc thù thật là tiểu thiên sứ Nga video. Rốt cuộc tìm không ra giống quảng quảng như vậy tiểu tinh linh, là ông trời đều ở chiếu cố Mỹ mạo cùng thể chất ta. Này đó fans phần lớn marketing, trừ bỏ quảng kỳ hoành mặt, chính là hắn thể chất. Nói đến kỳ quái. Quảng kỳ hoành thân thể đảo thực sự có vài phần kỳ lạ chỗ. Trong đó để cho các fan hâm mộ, chính là cuồng ăn không mập cùng Lịch thiên làn ra trạng thái. Từ hắn làm vong hồng khi, hắn một ngày tam cơm liền ở màn ảnh hạ, ăn uống ăn nhiều đến nhiều, không hề cắt nối biên tập không có khả năng là giả ăn. Sau khi ăn xong hắn còn sẽ lấy thành sơn rác rửa thực phẩm, cùng các fan một bên thức đêm một bên nói chuyện phiếm, phàm ăn. Tham gia tuyển tú tiết mục sau, hắn vẫn cứ là mỗi ngày ăn ăn uống uống bị fans cùng chạm tỉ chụp đến nhiều lần uống trà sữa, điểm nướng bờ bờ cờ cùng các loại cơm hộ, còn các loại thức đêm. tuy là như thế, hắn dáng người ở sở hữu luyện tập sinh chung đều tính tinh tế khinh bạc, hơn nữa tối nhan không hóa trang cũng môi hồng răng trắng. vô luận người đối diện cùng ăn thì fan như thế nào bái, nhu cầu chứng minh hắn là giả ăn đều tìm không thấy sơ hở. Liên trong tiết mục luyện tập sinh nhóm cũng thường xuyên sẽ dùng hâm mộ ghen tị hận ngựa khí phun tảo quản kỳ hoành, nói hắn thể chất quả thực là trời sinh idol rất giống là từ chuyện tranh đi ra nhà làm phim vĩnh viễn sẽ không béo sẽ không trường đầu nay ở giới giải trí chung một chúng vì bảo trì dáng người dầu mối đường phân đều không ăn hận không thể ăn cơm dùng tiểu cân cân nặng nam nữ minh tinh trung thật là tươi mát thoát tục. quảng kỳ hoành chính mình phát song trực tiếp thời điểm cũng nói kỳ thật hắn vận khí so với người bình thường tốt một chút hơn nữa không biết vì sao luôn là hội ngộ quý nhân rất nhiều người ánh mắt đầu tiên nhìn thấy hắn đều rất thích hắn, hắn loại người này duyên vượng thể chất cũng đích xác cho hắn mang đến rất nhiều tài nguyên làm hắn tinh đổ một phen phong thuận các đồng đội đều ở vũ thất cực cực khổ khổ rơi mồ hôi vì một đinh điểm tài nguyên màn ảnh không ngủ không nghỉ khi hắn ngồi ở trên phi cơ nơi nơi tham gia thảm đỏ lấy các loại tài nguyên hắn các fan tự nhiên vui vẻ không thôi cho rằng bọn họ phấn thần tượng là vạn nhân mê tiểu thiên sứ mỗi khi bị đồng đội các fan giận mắng hắn không chuyên nghiệp nói sở hữu các đội viên đều ở vất vả tập luyện vũ đạo chỉ có hắn thực lực kém cỏi nhất còn nhất hoa thủy khi quản sao các phan liền sẽ rào rạt đắc ý nói thực lực kém cỏi nhất lại như thế nào tài nguyên vẫn là tốt nhất ta các đại kim chủ chính là thích chúng ta quản quản nga quản kỳ hoành tiểu thiên sứ người gặp người thích làm lấy lại nôn. Chứ bò này đó còn có như là ở tổng nghệ thượng khác nghệ sĩ cực cực khổ khổ làm nhiệm vụ quản kỳ hoành nhàn nhã bãi lạ nhưng cuối cùng khen thưởng vẫn là sẽ bị hắn nhẹ nhàng gặp phải như vậy kỳ quái vật khí đều là quản kỳ hoành fans ở trên quảng trường an lợi vũ khí sắc bén Cứ việc có rất nhiều người qua đường nhìn đến như vậy trói lọi không làm mà hưởng, chơi dáng tiền của phi nghĩa thức ăn lợi, từ đấy lòng sinh ra phản cảm, cảm thấy quảng kỳ hoành thật là thực lực kỳ kém. Nhưng đều bị đối phương cuồng nhiệt các fan giấm thành cố chi tăng phấn, giang tinh. Cũng có không ít chỉ hướng nhan giá trị nhập hố tân fans không ngừng gia nhập. Ngắn ngủn nửa giờ nội, quảng kỳ hoành fans số liền ra tăng rồi 50 vạn. Cái này làm cho hắn bản nhân cùng sau lưng công ty đều thập phần phân chấn, vô cùng đắc ý. Bước đầu phòng trường hôm nay sự kiện lên men sau. Hơn nữa một ít nhuộm đấm marketing, quảng kỳ hoành ít nhất có thể lần này sự kiện trung tăng phấn ba trăm, năm trăm vạn, thậm chí có khả năng càng nhiều. Có thể nhảy tấn chức vì tam tuyến lưu lượng. Vì thế phòng làm việc lập tức an bài nhân viên công tác cùng thủy quân càng ra sức mà ở quảng trường cùng hot sẽ tập trung mang tiết đấu. Phép quân thể trung một khắc sóng, chính là bị kích động đến trong cơn giận dữ, nơi nơi nhục mạ cố chi tăng người. Quảng kỳ hoành ở phát sóng trực tiếp càng yếu thế. Ở bọn họ trong mắt liền càng là chính mình thần tượng bị hủy khuất, làm cho bọn họ vô cùng đau lòng. Trong đó không thiếu có rất nhiều cùng vương vân vân tuổi sắp xỉ, thậm chí càng tiểu nhân tiểu nữ sinh, ở các ngôi cao đấu tranh anh dũng, trong giọng nói tựa hồ đều đối cố chi tăng hận thấu xương. Một phương diện các nàng là bị đổi vận trận ảnh hưởng tâm trí, về phương diện khác các nàng bản thân liền không có hình thành chính xác tăng quan, cho rằng quản kỳ hoành là bị khi dễ tiểu đáng thương, hiện tại có thể bảo hộ hắn cũng chỉ có các nàng các nàng là ở cùng ác nhân đối kháng internet dư luận không ngừng lên men náo đến ồn ào huyên náo không ít trong vòng bạn tốt đều thấy được tin tức cũng cảm thấy cô chi tăng lần này có chút lỗ mãng hẳn là trước thu thập chứng cứ lại vạch trần sôi nổi cấp cô chi tăng phát tin tức dò hỏi tình huống vũ đồng thu tăng tăng ngươi bên kia còn hảo đi yêu cầu liên hệ xã giao công ty áp một chút hot sệ ở sao liêu đạo nhìn đến hot sệ ấp muốn hỗ trợ nói thẳng Tiến thửa ngươi có khỏe không ngật liêu thiền kia nam cái gì yêu ma quỷ quái, gác phòng phát sóng trực tiếp trả lý trả khí đến nội hàng ngươi. Bất quá tang tang ngươi thật sự không ra đi thanh minh một chút sao. Thật nhiều phương ngoại huyền môn người cũng đang nói không quen biết cái kia phụ chú, hoài nghi ngươi nhìn lầm rồi. Ta đương nhiên là tin tưởng ngươi. Chính như Ngọc, tìm được hắn cụ thể địa chỉ, địa phương tổ viên đã ở tiểu khu cửa, tùy thời có thể đi và bắt. Linh tinh vụn vặt tin tức chừng hơn 20 điều, đều là tổ nội trong vòng bằng hữu, phần lớn chịu quá nàng một ít tấn huệ hiện giờ nhìn đến nàng hãm sâu dư luận đều lập tức tỏ vẻ nguyện ý hỗ trợ ngay cả ở hậu đài giám chế đạo diễn lý thành hà cũng phát tin nhắn hỏi nàng muốn hay không đi xử lý một chút nhìn mấy tin tức này cố chi tăng trong lòng vẫn là có gợn sóng đúng lúc này đã lâu hệ thống âm bỗng nhiên nhảy ra hệ thống vũ hồ mọi người đều ở quan tâm ngươi nhưng chỉ có yến gia vị kia lôi đình thủ đoạn lập tức cho ngươi triệt hát mục tử tìm người đi tẩy quảng trường xoay chuyển dư luận làm nhiều chuyện như vậy cũng không tranh công Nếu không phải ta, tang tang ngươi đã có thể không biết. Cố chi tang. Tiến thừa yên lặng giúp nàng, nàng cũng không ngoài ý muốn, nàng ngoài ý muốn chính là hệ thống đột nhiên xuất hiện. Ngươi chừng nào thi tỉnh, trình tự chữa trị. Véo chỉ tính tính, cố chi tang đã thật lâu không có thấy hệ thống ra tới nhảy nhót. Hoặc là nói từ nàng tham dự linh sự, dần dần thích đứng thế giới này sau, hệ thống phát ra tiếng thời điểm liền càng ngày càng ít. Có đôi khi nàng chủ động kêu gọi hệ thống đều có không chiếm được đáp lại thời điểm đối này hệ thống cách nói là nó hiện tại ở vào ngủ đông kỳ bên trong có một ít trình tự thường xuyên đã chịu vi rút quái dày yêu cầu thăng cấp thăng cấp liền sẽ lâm vào ngủ say nghe nói cố chi tăng hỏi ý hệ thống có loại bị nhìn thấu cảm giác xấu hổ cười cười nói vừa mới thức tỉnh lạp gvnu g tăng tăng thật sự quá lợi hại ta mới ngủ say hơn một tháng ngươi phèn số lại bạo chướng thượng ngàn vạn cố chi tăng không để ý đến tiểu phế vật hệ thống nịnh hót mà là rũ mắt cấp trịnh như ngọc đã phát điều tin tức có thể hành động nghĩ nghĩ nàng lại cờ lật mở yến thửa chân dung không cần lo lắng ta có thể ứng phó sau một lát chính như ngọc bên kia trở về một câu thu được nàng ấn diệt màn hình di động đối với trước mặt phát sóng trực tiếp thiết bị nói nghỉ ngơi vài phút sau đó tiếp tục nói xong nàng liền tạm dừng phát sóng trực tiếp trước mặt màn hình hắc rất sau nàng không có đứng dậy hoạt động liền như vậy lấy ngồi ngay ngắn ở ghế trên tư thế ngải thượng hai tròng mắt thực mau nàng quanh thân hơi thở liền trở nên bằng phẳng lên mi trung vị phiếm điểm điểm kim quang một đạo người mắt thấy không thấy đạm kim sắc hư ảnh từ cố chi tăng thể xác ra hiện ra tới bề ngoài phục sức cùng ghế trên ngồi ngay ngắn thể xác hoàn toàn tương đồng khí thế lại hoàn toàn bất đồng có loại túc mục lạnh lẽo cảm giác đây là cố chi tăng hồn phách nàng hồn thể dương lên tay một phiến đen nhánh quỷ môn liền xuất hiện ở trong phòng rồi sau đó nàng ngân bước bước vào trong đó âm tàu địa phủ tam đồ xuyên biên kêu loạn hôm nay vốn là linh sự phát sóng trực tiếp ngày vì xem tiết mục cùng cố sứ giả địa phủ trăm vạn âm hồn sớm đã chuẩn bị tốt thiết bị ngồi xổm các nơi nhìn đến mùi ngon ai ngờ nhìn nhìn dương gian trên mạng liền loạn cả lên thật nhiều không thể hiểu được người ở họ sẽ ập thượng mắng to cố sứ giả phải biết rằng cố sứ giả ở âm phủ chính là đoạn nhai thức đỉnh lưu có được quỷ phấn năm tỷ cực chịu chúng quỷ kính yêu truy phủng nhìn đến thần tượng bị mắng đầu trâu mặt ngựa hai vị nguyên lão phấn lập tức không vui bọn họ hiện tại trà trộn dương gian internet Đối phẫn trong giới kia một bộ bộ thuật ngữ cũng vận dụng thật sự lưu điều động các đại quỷ phấn đàn vì cố chi tang phản hắc có thể dọc theo vong tuyến đi ảnh hưởng anti fan nhóm vong tốc làm cho bọn họ phát không ra bình luận nhưng chỉ có thể dọa dọa những cái đó anti fan tuyệt đối không thể trái với địa phủ pháp lệnh nháo ra mạng người vì thế tam đồ xuyên biên hoàng tuy lộ đầu nơi nơi đều có thể nhìn đến lẩm nhẩm lẩm nhẩm âm hồn ta hù dọa cái này anti fan nhi như thế nào là cái tiểu hài nhi a học tiểu học lớp sáu. Ở trên mạng như vậy mắng chửi người cha mẹ biết không. Quỷ ra ra cũng coi như là tích đức làm việc thiện, thế này tiểu thí hài nhi cha mẹ giáo hấn một chút. Ta xem như đã nhìn ra, cái này không biết xấu hổ nam minh tinh chuyên chọn tuổi tiểu nhân phen xuống tay, tâm so quỷ còn hắc. Thảo, này mẹ nó, này mẹ nó không phải ta Dương dàn kia khuê nữ sao. Ta mới đã chết hai năm, này nha đầu chết tiệt kia liền điên thành như vậy, còn học nhân gia truy tinh đánh đầu. Ta hận không thể hiện tại liền từ trong quan tài bỏ đi ra ngoài hung hăng cho nàng hai chủ y. Này xuất sinh có bản lĩnh cũng đừng tử biệt xuống địa phủ, bằng không láo tử thế tất đem hắn xé, làm hắn hồn phi phách tán. Không ít âm hồn đối quản kỳ hoành hành vi cũng thực khinh thường. Nhà ai không có cái hậu đại con cháu. Địa phủ này đó tân quỷ lão quỷ tử vong khi, 90% đều là có con cháu trên đời. ngẫm lại nếu là bọn họ con cháu ở dương gian, bị người ép khô tiền tài, đoạt lấy khí vận, không ai có thể chịu được. Trong lúc nhất thời địa phủ lệ khí quay cuồng đối trên màn hình cố làm ra vẻ quản kỳ hoành như hổ rình mồi, một đám hận không thể lập tức từ chui vào màn hình, tìm hắn tính sổ. Thẳng đến một đạo khí thế rộng lớn hồn ảnh từ chúng nó bên người sẽ qua, sau một lúc lâu chúng nó mới hồi phục tinh thần lại. Vừa mới có phải hay không cố sứ giả từ ta bên người xuyên qua đi. Cố chi tăng bỗng nhiên biến mất ở phòng phát sóng trực tiếp hình ảnh chung, không ít người xem đều ngây ngẩn cả người. Kỳ thật quản kỳ hoành phát sóng cách không vì chính mình làm sáng tỏ lúc sau phòng phát sóng trực tiếp nội đại bộ phận người xem tâm liền không ở xem Huyền học Tiết mục thượng mà là đều hy vọng Cố Chi Tăng có thể cùng đối diện Giang Co hiện giờ nàng chợt tạm dừng một ít ẩn nút ở phòng phát sóng trực tiếp quản sáo fans cùng ạn thì fan càng như là tìm được rồi nhược điểm cười chột dạ chạy hiện tại còn ở phấn Cố Chi Tăng thế nàng người nói chuyện đều là trợ trụ vi ngược thật khiến cho người ta tật xấu Thỉnh Cố Chi Tăng lấy ra chứng cứ không cần bôi nhọ bá lăng hậu bối chúng ta yêu cầu ngươi công khai xin lỗi cố chi tang siêu thoại nội có đại phấn cùng quản lý nhân viên còn tính hòa bình nhưng nàng quá phát hỏa feng đan liền thành công trăm hơn một ngàn cái bên trong không thiếu có tuổi tác tiểu dễ dàng bị kích động feng cùng một ít lặn xuống nước hát tử hiện giờ đều xông ra không ít tân phấn hoảng loạn nhưng rất nhiều bồi cố chi tang một đường đi tới chứng kiến nàng này một hai năm vì ba cánh giúp quốc gia làm nhiều ít sự tình các phan tuy rằng cũng có lo lắng cùng sợ hãi lại đều kiên định mà tin tưởng nàng ở trong đàn trấn an mặt khắc phiến tang tang nàng chưa từng có nuốt lời quá tang diệp nhóm thỉnh tin tưởng nàng thực mau cố chi tăng nhiều năm láo phấn tang cũng đã phát bắt văn đồng dạng là trấn an các fan văn tự đúng lúc này ngôi canh ở quản kỳ hoành phong phát sóng trực tiếp xem hắn bán thảm tìm hiểu tin tức tang diệp nhóm không biết nhìn thấy gì đều kinh ngạc không thôi phản ứng lại đây sau vội chạy về siêu thoại cùng các đại đàn thông chi truyền bá tin tức ngoạ tàu bọn tỉ mội nhanh đi quản kỳ hoành phòng phát sóng trực tiếp giống như có cảnh sát tới cửa thật giả đại lượng tang diệp phấn một tổ hong dũng mánh vào quản kỳ hoành phòng phát sóng trực tiếp lúc này quản kỳ hoành đứng dậy đứng ở sofa trước sắc mặt cũng rất khó xem hắn cường cười nói hẳn là có người trò đùa dai đi liền ở một phút trước hắn trung cư môn bỗng nhiên từ bên ngoài bị góp vang phải biết rằng hắn cái này chỗ ở là thực bí ẩn chứ bỏ trợ lý cùng người đại diện ai cũng không biết mà này hai người đều là có chìa khóa không nên chỉ gõ cửa không ra tiếng vì thế hắn liền dương giọng hỏi một câu ai kết quả ngoài cửa thế nhưng truyền đến một câu quản kỳ hoành tiên sinh chúng ta là ít thị cục cảnh sát cảnh sát chúng ta hoài nghi ngươi bị nghi ngờ có liên quan dấu dếm chuyên bá tà giáo thì ngài mở cửa phối hợp chúng ta điều tra nghe được cảnh sát thanh âm quản kỳ hoành trên mặt ngụy trang biểu tình tức khắc nước ra rồi mang theo khiếp sợ cùng nang kham lại bởi vì bên ngoài cảnh sát thanh âm to lớn vang dội Phòng phát sóng trực tiếp mấy trăm vạn ăn dưa quần chúng cũng đều nghe được một ít cục cảnh sát, tà giáo chờ chữ. Khán giả ngắn ngủi ngậm bước sau, đều lâm vào lớn hơn nữa kinh ngạc. Quản kỳ hoành phòng phát sóng trực tiếp tạ. Ta không nghe lầm nói, bên ngoài là. Cảnh sát. Nếu ta không nghe lầm, cái này nam minh tinh là phạm pháp. Má ơi, vừa mới còn tin tiểu tử này nói cảm thấy cô chi tăng là bơi nhọ hắn, hiện tại như thế nào cảm giác phải bị vả mặt. Các fan liều mạng giải thích là người xem nghe lầm là người khác trò đùa dai, nói bọn họ thần tượng không có khả năng làm ra trái pháp luật hành vi. Nhưng khán giả không tin, một đám kêu la muốn xen vào kỳ hoành mở cửa. Quản kỳ hoành sau lưng ra một thân mồ hôi lạnh, tươi cười cứng đờ. Hắn hiện tại cũng như bị xét đánh, không rõ vì cái gì cảnh sát sẽ tới cửa. Liên ở hắn còn ở điên cuồng suy tư đối sách, do dự muốn hay không mở cửa khi ngoài cửa thanh em đột nhiên nghiêm túc nhắc lại một lần, chúng ta là ít thị cục cảnh sát cảnh sát, biết quản tiên sinh ngươi liền ở trong nhà có tương quan muốn án yêu cầu hướng ngươi cố vấn thỉnh đem cửa mở ra cự không chịu tuân là gây trở ngại công vụ đến lúc đó chúng ta có quyền phá vỡ đại môn đối quản tiên sinh thẩm vấn ngoài cửa thúc giục, cùng với phòng phát sóng trực tiếp từng đôi người xem đôi mắt song trọng áp lực làm quản kỳ hoành tiến thoái lưỡng nan rằng coi trong chốc lát hắn vẫn là đi hướng cửa hắn vẫn luôn ở trong lòng an ủi chính mình sẽ không xảy ra chuyện thượng thần thủ đoạn cao thâm khó đoán nhất định có thể phù hộ chính mình bình an không có việc gì. Hắn nói chính mình là thế giới này vai chính, không ai có thể đủ thương tổn, cản trở thiên tuyển chi tử, cho nên này đó cảnh sát hẳn là chỉ là tin vào cố chi tăng nói mới lại đây. Không có chứng cứ, bọn họ cũng không thể lấy chính mình như thế nào. Như vậy nghĩ, quản Kỳ hoành thoáng yên lòng mở cửa. Hắn cũng không có nhìn đến chính là, ở hắn đưa lưng về phía phòng khách khi, một phiến cao mà rộng lớn quỷ môn không tiếng động đột ngột từ mặt đất mọc lên, âm khí dày đặc. Từ mở rộng ra đen nhánh quỷ môn trung đi ra một đạo trong suốt kim sắc hôn ảnh nàng liền như vậy xuất hiện ở phát sóng trực tiếp trước màn ảnh nhưng phòng phát sóng trực tiếp khán giả không ai có thể nhìn đến nàng đúng là cô chi tăng hồn thể đi vào quản kỳ hoành Hán ổ, kia cổ âm trầm sền sệt hơi thở liền càng thêm nồng đậm hắn trung cư tùy ý có thể thấy được chính mình tuốt sờ tơ quanh thân có thể thấy được người này phi thường tự luyến hơn nữa mặt trên đều là đổi vận trận chú văn nơi này tựa như một chỗ canh tưởi hư thối vũng bùn mà quản kỳ hoành chính là vũng bùn sống nhờ chi vật Cùng cố chi tăng nhiều lần tiếp xúc quá xương đen không có sai biệt lệnh người hít thở không thông cố chi tăng cười lạnh một tiếng biết chính mình tính đúng rồi từ nhìn đến bị liệt vào cấm thuật sớm đã biến mất trận pháp một lần nữa xuất hiện nàng liền kết luận chuyện này sau lưng đẩy tay vẫn là kêu đoàn không thể gặp quang giấu đầu lòi đôi đồ vật chỉ sợ cái này không đầu góc quản kỳ hoành cũng chỉ là nó một quả dùng để bạo lực hấp thu vô tội nhân loại vận khí sinh cơ công cụ cho nên chưa từng nghĩ tới thế hắn chế lấp cố chi tăng trong lòng rõ ràng Cái này quản kỳ hoành là cái phế cờ. Nhưng nàng vẫn cứ nhẹ nhàng dậm chân, tức khắc cả người hồn lực giống khung đỉnh giường như bao phủ trụ toàn bộ nhà ở. Nàng tùy theo véo khởi pháp quyết, đầu ngón tay biến hóa khi, sớm đã thất truyền cổ huyền môn thuật số từ nàng môi răng gian tiết ra, cuối cùng hóa thành một đoàn quang mang bay vào quản kỳ hoành phía sau lưng. Lặng Yên không một tiếng động chặt đứt trên người hắn đổi vận trận. Mở cửa quản kỳ hoành nhìn đến vài cái người mặc chế phục, sắc mặt nghiêm túc cảnh sát, trong lòng hoảng hốt. Còn không đợi hắn mở miệng nói chuyện, Hắn liền cảm thấy trong lòng như là bị kim đâm một chút, chặt lại mà độ đau, dây lát lướt qua. Rồi sau đó hắn liền chuyển nhẹ nhàng thân thể mạc danh có chút trầm trọng. Nhưng Quảng Kỳ Hoành toàn tâm đều căng chặt, ở suy tư như thế nào này đó cảnh sát giao thiệp, xem nhẹ trong lòng khát thường, tự nhiên cũng liền không chú ý tới những cái đó nhìn chính mình cảnh sát nhóm đồng tử chấn động, như là nhìn thấy gì đáng sợ đổ vợ. Đội ngũ mặt sau vài tên linh tổ thành viên thấy thế, liếc nhau, tiến lên liền phải chế trụ Quảng Kỳ Hoành, Quảng Kỳ Hoành. Ngươi bị nghi ngờ có liên quan lạm dụng cấm thuật mưu hại ba cánh, cùng chúng ta đi cục cảnh sát. Quản kỳ hoành sắc mặt đột biến đột nhiên lui về phía sau, ta, ta không có. Các ngươi có chứng cứ sao? Liên tính các ngươi là cảnh sát các ngươi cũng không thể như vậy, các ngươi củng cố chi tăng là một đám. Hắn bước nhanh hướng phát sóng trực tiếp màn ảnh hạ đi đến, cho rằng chỉ cần chính mình cắn chết chưa làm qua muốn bọn họ lấy ra chứng cứ, như vậy là có thể dùng dư luận bức bách cảnh sát nhưng mà nguyên bản vốn nhờ vì cảnh sát đã đến mà cảm thấy chấn động các vong hưu ở nhìn đến phòng phát sóng trực tiếp chung bỗng nhiên xuất hiện nam nhân sau đều ngây ngẩn cả người ngắn ngủn vài giây thời gian sở hữu người xem đều thạch hóa giống nhau gắt gao nhìn chằm chằm màn hình lại hoảng sợ lại hoài nghi nhân sinh mãn bình dấu chấm hỏi cùng dấu chấm than thực mau xoát bình bị cảnh sát cùng linh tổ thành viên hai ba bước gáp chế quản kỳ hoành còn lặp lại dãy giụa phát ra từng trận tiếng hô một ngụm một ngụm cảnh sát cùng cố chi tang thông đồng làm vậy vu hăng hán hắn thanh em rất lớn vì đến chính là làm phòng phát sóng trực tiếp khán giả nghe thấy mệnh các ngươi vẫn là cảnh sát nhân dân chính là như vậy vì nhân dân phục vụ kém như vậy án sao các ngươi là quan phỉ tương hộ ta sẽ không bị đánh cho nhận tội các ngươi bắt ta muốn xuất ra chứng cứ đệ nặng hắn linh tổ thành viên cười lạnh một tiếng thủ hạ một cái dùng sức quản kỳ hoành phát ra một tiếng đau hô đừng đánh rắm ngươi nguy hại công cộng an toàn còn ở nơi này nghi ngờ quốc gia công tin nếu không phải đem ngươi chi tiết sở đấu chúng ta sẽ tới cửa bắt ngươi sao lúc này ở quản kỳ hoành trong nhà tìm kiếm khả nghi vật phẩm mặt khác cảnh sát cũng từ phòng ngủ chung đi ra mang bao tay trong tay cầm một tôn kim đồng sắc kỳ dị thần tượng cánh tay dài ngắn một đầu nhiều mặt sinh động như thật linh tổ thành viên ngươi không phải cái gì cũng không biết kia cái này như thế nào ở ngươi đầu giường nhìn đến ngàn mặt túc thần tiểu tướng quản kỳ hoành trong mắt xẹt qua chỗ dạng mạnh miệng nói làm sao vậy đây là ta ở bên ngoài du ngoạn nhi thời điểm nhìn đến một tôn thần tượng cảm thấy thực thần bí rất đẹp liền mua về nhà ta phạm tội gì đây là ta giáo đồ đánh dấu linh tổ thành viên nói lười đến nghe ngươi xảo ngôn lệnh sắc đừng mạnh miệng vẫn là ngẩng đầu nhìn xem màn ảnh đi nói một cái khác tổ viên đem trên bàn cố định thiết bị cầm lại đây nhắm ngay quản kỳ hoành mặt cái này phòng phát sóng trực tiếp khán giả hoàn toàn thấy rõ mà quản kỳ hoành chính mình cũng thấy rõ ràng trên màn hình người cùng với điên cuồng đổi mới làn đạn hán đồng tử co rụt lại môi run run không ngừng run rẩy giống bị bóp chặt cổ vịt, quá mức hoảng sợ nói không ra lời, này, này. Chỉ thấy trên màn hình người là một cái gương mặt viên béo, làn da thô ráp cảm gương mặt sinh ra đậu thanh niên nam nhân. Các fan lấy làm tự hào sáng ngời mắt to, hiện giờ nhỏ một vòng không nói, còn bởi vì bị cảnh sát đè ở trên sofa, đầy mặt giữ tợn đè ép ở bên nhau càng hiện tiểu. Trên người hắn bạch áo lông đã bị thịt tạo ra. Năm phút trước còn tinh tế, mạo Mỹ đỉnh cấp thần nhan, một cái chuyển kính, liền biến thành biến thành lệnh người khó có thể tiếp thu bộ dáng nếu không phải thanh âm chính là quản kỳ hoành các cảnh sát nghiêm túc bộ dáng cũng làm không được giả người xem cùng các fan còn tưởng rằng này chỉ là một hồi trò khơi hài là ở diễn kịch ta mẹ nó thế giới quan băng rồi à quản kỳ hoành mặt cùng dáng người là ở màn ảnh tiếp theo điểm điểm biến hóa đây là cái gì kiểu mới đặc hiệu sao như vậy tơ lùa quá ác hàn chỉ sợ cố chi tăng nói chính là thật sự trên thế giới này thật sự có huyền học quản kỳ hoành cũng thật sự ở lợi dụng fans ngụy trang thành phía trước tuấn mỹ bộ dáng đại biến người xuống a nếu đây mới là quản kỳ hoành chân chính bộ dáng ngạch chỉ có thể nói hắn fans rất thảm chương một trăm bốn mươi hai một trăm bốn mươi hai chương cùng trên màn hình di động cái kia bị cả mạ giặt thu hết nhập trong gương béo nam nhân bốn mắt nhìn nhau quản kỳ hoành như là nhìn thấy gì làm hắn hoảng sợ đồ vật hầu chung phát ra một tiếng thét trói thai rồi sau đó đột nhiên xoay đầu đi dùng cái hốt đưa lưng về phía màn ảnh đồng thời ngậm miệng không nói không hề phát ra tiếng. phảng phất như vậy lừa mình dối người mà đương cái rùa đen rút đầu, là có thể trốn tránh phát sóng trực tiếp màn ảnh hạ mập mạc, xấu xí, là có thể phủ nhận người kia là chính mình. Nhưng hắn vẫn là trốn chậm. Hắn thanh âm, giống ủi bột màn thầu giống nhau chậm dại xương to mặt, đều đã ở màn ảnh hạ lộ rõ. Mỗi một viên đầu đầu, trên mặt đè ép ra tới mỗi một cái nếp gấp đều rõ ràng có thể thấy được. An dưa quần chúng nhóm khiếp sợ tự không cần phải nói Phong phát sóng trực tiếp nổi những cái đó vì hắn đấu tranh anh, dũng, liều mạng an lợi cùng duy quyền quản sáo các fan, càng là đã chịu đả kích to lớn. Màn ảnh mặt sau hoặc đầy mặt phẫn nộ, hoặc cảm xúc kích động nam hải các nữ hải đều thạch hóa mà ngồi ở ghế trên, cả người tê dại sau lưng lạnh run, đặt ở bàn phím thượng đầu ngón tay cứng đở, một chữ đều đánh không ra. Cái này thoạt nhìn ít nhất 160 cân, đầy mặt đầu hố mắt nhỏ nam nhân là ai? Vì cái gì sẽ xuất hiện ở bọn họ quản quản trong nhà? Con bị cảnh sát giam giữ? Là quản quản trợ lý sao? Rất nhiều fans đều tận mắt nhìn thấy tới rồi quản kỳ hoành dáng người, mặt bộ ở màn ảnh lập lòe hạ biến dạng hình ảnh, cũng rõ ràng biết người nam nhân này đầu hình, ăn mặc, thậm chí là vật phẩm trang sức, đều cùng bọn họ yêu thích thần tượng phát sóng khi giống nhau như lúc. Nhưng bọn hắn vẫn lừa mình dối người, không muốn tin tưởng người này là bọn họ thần tượng. Trong lúc nhất thời phòng phát sóng trực tiếp nổi làn đạn trừ bỏ ăn dưa quần chúng nhóm khiếp sợ, chính là fans điên cuồng phủ định. Tỏ vẻ người này không phải quản kỳ hoành. Bị trào chính là quản quản trợ lý đi, ta nhớ không lầm nói công ty cho hắn an bài trợ lý liền rất béo. Cố chi tăng fans cùng hoàng tuyền người qua đường liền tính biểu đặt, cũng nói được có thể tin chút đi. 3 phút trong vòng, một thân người cao thể trọng bề ngoài hoàn toàn biến thành một cái khác, này có thể sao? Chẳng lẽ trên thế giới này còn có yêu quái? Nhưng mà giây tiếp theo, này đó tin tưởng vững chắc bị với tay người tuyệt đối không có khả năng là bọn họ thần tượng fans, đã bị cảnh sát trực tiếp vào mặt. An mặc chế phục một thân chính khí ít thị cảnh sát giờ đang ở phát sóng trực tiếp thiết bị, nhìn thoáng qua số người online sắp siêu ngàn vạn phát sóng trực tiếp, vốn định đóng cửa thiết bị tay dừng một chút, cho rằng đây là một cái tuyên truyền phong trá, làm các vong hữu cảnh giác, tà giáo phần tử hảo thời cơ. Vì thế hắn dơ lên mang bao tay, cầm kim đồng thần tượng tay, đối với màn ảnh nói: "Phòng phát sóng trực tiếp người xem bằng hữu, phía chính phủ cùng các nơi sở cảnh sát ở 2 tháng trước, liền lập lại nhắc nhở đại gia để phòng mắc mưu bị lừa, cảnh giác không hợp pháp thế lực thẩm đấu." nhưng cùng loại sự kiện vẫn như cũ ở các nơi nhiều lần phát. Đại gia có thể nhìn đến, ta trong tay này một tôn Lai Lịch không rõ tượng đồng, chính là trước mắt hạ quốc bên trong thập phần hung hăng ngang ngược tà giáo thế lực sở hữu vật, là từ vị này quản tiên sinh phòng ngủ lục soát ra tới. Cảnh sát một bên nói, một bên chuyển động trong tay kim đồng thần tượng, làm phòng phát sóng trực tiếp nội khán giả thấy rõ chi tiết. Hắn nghiêm túc mà liệt kê sắp tới tà giáo đồ phạm phải mấy cuộc hành vi phạm tội, lại nhắc lại đả kích không hợp pháp phần tử tầm quan trọng làm đại gia ngàn vạn muốn cảnh giác một khi ở trong sinh hoạt internet chung nhìn thấy như vậy thần tượng hoặc là nào đó kỳ quái phụ chú chú ngữ thỉnh quảng đại quần chúng đánh bóng hai mắt không cần bị che giấu kịp thời hướng địa phương cảnh sát thông báo lời này tương đương với trực tiếp cái quan định luận quản kỳ hoành là không hợp pháp thế lực một phần tử ngay sau đó cảnh sát lại lấy ra một chương thân phận giấy chứng nhận sao chép kiện đặt ở trước màn ảnh quản kỳ hoành năm nay hai mươi sáu tuổi từng nhân vào nhà trộm cướp bị chủ hộ phát hiện cũng xúc phạm tới chủ hộ bỏ tù 2 năm. Ra tù lúc sau người này thông qua đặc thù thủ đoạn thay đổi chính mình bên ngoài, ẩn tàng rồi chân thật thân phận tin tức trở thành một người người nổi tiếng trên internet, tiến tới tham dự một nam tử tuyển tú tiết mục xuất đạo. Người này bị nghi ngờ có liên quan lạm dụng đặc thù thủ đoạn lừa gạt tiền tài, như hại hắn nhân sinh mệnh khỏe mạnh, ảnh hưởng xã hội trị an, vi phạm xã hội công tự lương tụ. Tôi ngày xưa nhóm ít thị cục cảnh sát yêu cầu đem nay bắt, mang về thẩm vấn. Đồng thời cũng tại đây nhắc nhở các vị màn hình trước người xem. Lý trí truy tinh. Cao thanh màn ảnh rõ ràng mà đem cảnh sát trong tay kia trường sao chép kiện thượng nội dung, truyền lại tới rồi mỗi một cái phòng phát sóng trực tiếp người xem trên màn hình. Giấy chứng nhận thượng tên thật là Quảng Kỳ Hoành Ba Chữ, nhưng trên ảnh chụp lại là cái mặt hình viên béo xúc bả vai, một bộ đầu trâu mặt ngựa bộ dáng thanh niên nam nhân. Cùng sinh động ở trên sân khấu thần nhan idol không hề quan hệ, nhưng cùng hiện tại bị đẻ ở trên sofa người, có tám phần giống. Chỉ là trong hiện thực bị chảo người nam nhân này, so chụp giấy chứng nhận chiếu khi còn béo một vòng có cảnh sát công chứng đại bộ phận vong hưu đều tin nhưng vẫn có số ít hoàn toàn hỏng mất fans cự không thừa nhận ở trên mạng điên cuồng lục mạng nói cô chi tang bôi nhỏ, còn nói bắt quảng kỳ hoành cảnh sát nhóm tạo giả thành công đem dư luận cùng các vong hữu lực chú ý từ quảng kỳ hoành thế nhưng là cái mập mạng đây là cái gì như bức thuật dịch dung mang trượt mọi người đều bắt đầu cảm khái này đó quản sao phấn quá điên cuồng thế nhưng vì thần tượng đi công kích quốc gia trừ bỏ khiếp sợ các vóng hưu càng tò mò cái này quản kỳ hoành rốt cuộc lại như thế nào làm được rốt cuộc hắn trước sau hình tượng biến hóa thật sự quá lớn nói là ma pháp mọi người đều tin không nghĩ tới bên này đè nặng quản kỳ hoành tiến đến bắt hắn cảnh sát nhóm cũng mới miễn cưỡng bình phục trong lòng chấn động chi tình bọn họ nhận được thượng cấp thông chi bắt được quản kỳ hoành nguyên bản giấy chứng nhận chiếu khi cũng là bán tín bán nghi trên ảnh chụp hai to mặt lớn còn từng có án đế nam nhân thế nhưng cùng trên mạng tân tấn nam thần nhan idol là cùng cá nhân Nếu không phải thượng cấp ngữ khí chắc chắn, hơn nữa cơ sở dữ liệu tin tức xác thực, bọn họ cũng không dám tin tưởng. Đi vào quản kỳ hoành trung cư, cảnh sát nhóm càng là tận mắt nhìn thấy mở cửa sau xinh đẹp thanh niên, gương mặt dáng người liền hòa tan dường như phát sinh rất nhỏ thay đổi. Trực diện này có thể nói khủng bố một mặt, muốn so cách màn ảnh lực đánh vào lớn hơn rất nhiều, quả thực điên đảo cảnh sát nhóm nhận chi. Bọn họ toàn dựa vào vượt qua thử thách chức nghiệp tu dưỡng, mới không ở trước màn ảnh thất thố. Hiện giờ phòng phát sóng trực tiếp đều là do hỏi nguyên nhân làn đạn, giờ thiết bị cảnh sát cũng rất là khó xử, hắn căn bản vô pháp giải thích như thế huyền học một màn. Cũng may cấp trên tin tức kịp thời đã đến, hắn mở ra di động nhìn thoáng qua, nhẹ nhàng thở ra đối với màn ảnh nói. Chúng ta muốn đem người này áp tải về đi, nếu đại gia có cái gì nghi hoặc, có thể đi hỏi cố chi tăng nữ sĩ. Khán giả cũng phản ứng lại đây, ban đầu tuân gia Quảng Kỳ hoành muốn lật xe người, còn không phải là cố chi tăng sao chỉ là lúc ấy không bao nhiêu người tin tưởng nàng thực mau quản kỳ hoành phòng phát sóng trực tiếp nội ngàn vạn người xem đều một tổ ong rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp hướng linh sự tiết mục tổ cấp cô chi tăng khai cá nhân phát sóng trực tiếp thông đạo đi hơn nữa hàng phía trước hót xệ ở cao quải mục từ liên tục hốt tỉnh ít thị cảnh sát bắt quản kỳ hoành quản kỳ hoành đại biến người sống ba phút thần nhan ngã xuống thần đàn đương cô chi tăng phòng phát sóng trực tiếp khôi phục quay chủ liền nhân tiến vào nhân số quá nhiều mà chịu đến tạm dừng lại Hậu trường dám chế đạo diễn tổ hai hùng kiếp vía, còn tưởng rằng bọn họ giá cao thuê xệ vở lại phải bị lộng băng rồi. Nhưng tạp đốn vài giây sau, quá tải xệ vở hoãn lại đây lại khôi phục bình thường, mới làm cho bọn họ yên lòng. Cố chi tăng cá nhân phòng phát sóng trực tiếp thật khi số người ôn lại phá 5.000 vạn. Lại còn có ở thông thả bay lên, này quá điên cuồng. Phó đạo hậu chi hậu giác, phát hiện chính mình lòng bàn tay đều ra mồ hôi nóng. Không lời nào để nói, ta xem như hoàn toàn chịu phục. Lao lý ngươi đệ tứ quý đầu nhập chuẩn bị không. Vô luận cố chi tăng ra giá nhiều ít, đều đến đem nàng mời tới. Hắn xem như đã nhìn ra, cố chi tăng hiện tại liền đại biểu đỉnh cấp lưu lượng. Chứ bỏ thường thường bị đối phương làm ra tới động tĩnh làm cho cảm xúc giống tàu lượn siêu tốc giống nhau phập phồng không chừng, lại không khác không hảo. Phong phát sóng trực tiếp nội. Mặt đau quá, đi thời điểm có bao nhiêu tiêu sái, mặt sáng mày cho trở về bộ dáng liền có bao nhiêu chật vật. Sự thật chứng minh cố chi tăng vinh viên thần Ta không bao giờ nghi ngờ người phán đoán ô ô. Cho nên nói quản kỳ hoành rốt cuộc lại như thế nào làm được. Huyền học thật sự có thể cho một cái lại béo lại lùn nam nhân, biến thành người gầy sao. nay cũng quá mơ hồ đi. Cố chi ta ngươi có hay không lương chi? bắt nước bẩn làm marketing, còn có chuyện gì ngươi làm không được? Chật vừa thấy đến phòng phát sóng trực tiếp nội bạo tăng nhân số, cùng với hoặc tò mò hoặc lòng đầy căm phẫn bình luận. Cố chi tăng chân mày hơi chọn, cũng không ngoài ý muốn. Nàng rũ mắt nhìn mắt bình luận chọn các vong hưu nhất chú ý vấn đề đạm thanh giải đáp cấm thuật sở dĩ vì cấm thuật nguyên lý chính là hại người ích ta sớm tại nhận ra đổi vận trận kia một khắc cố chi tăng liền biết hắn mặt ngoài tối ra thuyết không phải vốn có tướng mạo dưới da có trời đất khác nàng lập tức cấp trịnh như ngọc đã phát tin nhắn đại khái thuyết minh tình huống linh tổ bên kia thực tín nhiệm nàng cho nàng lớn nhất quyền lợi điều hành trực tiếp tới cửa đi bắt quản kỳ hoành cố chi tăng cũng biết quản kỳ hoành sở dĩ không có sợ hãi đại khái là cảm thấy này thuật sớm đã thất truyền không người nhận được lại tìm không thấy chứng cứ kia nàng khiến cho gia hỏa này gương mặt thật bại lộ với ánh mặt trời dưới không có gì so này càng có thể chứng minh quản kỳ hoành có quỷ qua đi cái kia mượn đổi vận trận hấp thu giáo đồ thao tác nhân tâm tà giáo linh chủ ở bị cố chi tang bắt được khi liền hình dung tươi đẹp mỹ mạo còn tưởng thông qua túi gia dụ hoặc nàng bị nàng nhất kiếm phong hầu sau hắn hấp thu đoạt lấy giáo đồ khí vận đều tràn ra bên ngoài cơ thể thi thể chậm rãi biến thành một cái hơn bốn mươi tuổi làn da tiểu tụy trung niên nam nhân kinh cố chi tang suy đoán loại này đổi vận trận có thể giống ký sinh trùng giống nhau cuồn cuộn không ngừng hấp thu tín đồ sinh cơ cùng khí vận bổ khuyết cấp thao tác giả trừ bỏ thao tác giả vận khí có thể trở nên tuyệt hảo cũng có thể bị dùng bên ngoài chỗ tỉ như làm dung mạo biến hảo làm sinh cơ biến cường nhìn tuổi trẻ mấy chục tuổi làm thân thể cường kiện từ từ dân ra người thao túng có thể lợi dụng tín đồ sinh cơ khí vận biến thành một cái hoàn mỹ người nếu là phát triển tín đồ cũng đủ nhiều thậm chí có một đường khả năng thành thần đến nỗi bị sẹt qua khí vận sinh cơ người đáng thương tự nhiên là mọi chuyện không thuận vận khí thấp mỹ người thao túng trên người huế khí cùng nhiệt lực còn sẽ phụng dưỡng ngược lại đến bọn họ trên người đây là vì cái gì quản kỳ hoành có thể vô đau giảm béo vô ngân chỉnh dung nguyên nhân cố chi tang ma thoi trong tay bài chiếm ánh mắt đông lạnh nếu nàng đoán được không sai kia đoàn ở sau lưng quấy đục thủy xương đen hẳn là tìm tới quản kỳ hoành sau trước cho hắn một ít từ nơi khác bị lừa bán dân cư, bị hố giết thiên vân thôn dân, bị xúi dục tội phạm từ từ những người này trên người được đến khí vận, trước tiên ở quản kỳ hoành trên người gieo đổi vận trận hạt giống, làm hắn từ một cái mới ra ngục không lâu, chơi bời lêu lổng lại béo lại xấu phố máng, lắc mình biến hóa thành tiểu xoáy ca, rồi sau đó lại cấp quản kỳ hoành giả tạo thân phận, chỉ thị hắn đi trên mạng đương vắng hồng, có mỹ nhan thêm vào, hơn nữa xương đen thủ hạ còn có hạ chiếu sinh như vậy một cái có thể xuyên qua internet. Lợi dụng Internet vũ khí sắc bén, che giấu quảng kỳ hoành thân phận thượng lỗ hồng, cũng làm hắn ở trên mạng hòa lên, không phải việc khó. Chỉ cần hắn phát hỏa, lấy lưu lượng vi tôn hiện đại xã hội, liền sẽ cấp tới hắn mang đến rất nhiều fans. Mà thiệt tình yêu thích hắn fans, đều sẽ bị gieo đổi vận trận, bất chi bất giác chung đối hắn khăng khăng một mực, một ngày không xem hắn video cùng phát sóng trực tiếp liền khó chịu, khống chế không được mà muốn vì hắn phụng hiến sở hữu. Nay cũng vì cái gì từ quảng kỳ hoành đương vong hồng không lâu liền kiếm được đầy buồn đầy chén rõ ràng fans số còn không tính nhiều nhất mỗi khi gặp được ngôi cao hoạt động hắn fans đều táng ra bại sản mà đầu tiền tặng lễ vật làm hắn lực đẻ cho bằng đài phát hỏa nhiều năm đại vong hưởng nhóm đài hắn hút đủ rồi internet phát sóng trực tiếp tiền cùng nhiệt độ bề ngoài cũng có không nhỏ tăng lên lại chuyển quăng vào giới giải trí Bang vào đổi vận trận uy lực quảng kỳ hoành lại lần nữa dựa hút các fan khí vận cùng tiền tài thành công xuất đạo nay hoa lộ là dùng fans mồ hôi và máu thậm chí sinh mệnh đúc theo cô chi tăng suy đoán từ Quảng kỳ hoành bắt đầu tiếp xúc internet đến bây giờ vì hắn táng ra bại sản cửa nát nhà tan fans liền có không ít còn có mấy tên fans cùng đường lựa chọn kết thúc sinh mệnh đương qua đời giả người nhà đi phòng phát sóng trực tiếp nào khi quản kỳ hoành chỉ là nhẹ nhàng bâng cơ một câu ta chưa từng có thúc dục tặng lễ vật đều là các fan tự nguyện nếu không ta đem tiền trả lại cho người đi hắn các fan nghe vậy cũng cảm thấy hắn ủy khuất đem người chết người nhà mang đến đóng cửa sở hữu ứng dụng mạng xã hội bất đắc dĩ lui võng nhưng cũng đúng là bởi vì đổi vận trận uy lực hung hãn kỳ thật đã khiến cho phía chính phủ chú ý lúc ấy tuy không có cô chi tang tuân gia chấn tướng nhưng phía chính phủ cũng cảm thấy quảng kỳ hoành phen quần thể chung bước đầu dù đâu hiện tượng đối người trẻ tuổi có bất lương dẫn đường khuynh hướng vô hình hạn chế hắn rất nhiều hoạt động căn bản sẽ không mời hắn đi chủ lưu truyền thông tiết mục hiện giờ xem ra đúng là phía chính phủ nhạy bén khắc chế người này đại quy mô khuyết trương không có làm càng nhiều cư dân mạng chịu hắn độc hại Có lẽ quản Kỳ Hoành cũng cảm giác được loại này đối hắn áp chế, mới làm vốn là văn hóa thấp, tâm tư nóng nảy hắn ngồi không được chân, tự nhận là có thể đem Cô Chi Tăng kéo xuống nước, có thể mượn lúc này cơ bạo hồng. Cuối cùng lại đại lật xe. cố Chi Tăng nói, ta rất tò mò, quản Kỳ Hoành các fan rốt cuộc thích hắn cái gì, các ngươi ở vì một cái chưa từng gặp mặt người không ngủ không nghỉ, hao hết tiền tài cùng tinh lực khi, có suy xét quá vấn đề này sao? Một ít đã ẩn ẩn thoát phấn, nhưng lại không cam lòng quản sáo các fan đều ẩn núp ở cố chi tang phòng phát sóng trực tiếp hiện giờ nghe thế câu hỏi rõ đều lâm vào hoảng hốt cùng trầm mặc đúng vậy bọn họ rốt cuộc vì cái gì sẽ như vậy điên cuồng mà thích quản kỳ hoành đâu ban đầu là bởi vì quản quản nhan giá trị lại sau đó là hắn các loại kỳ kỳ quái quái lại làm người hâm mộ không thôi thể chất bọn họ hâm mộ quản quản có thể từng ngụm từng ngụm ăn các loại rác rưởi thực phẩm cao đường sốt cao đồ ăn hoàn toàn không cần lo lắng dáng người biến đến dạng không cần mệnh chết mệnh sống đi phòng tập thể thao rơi mồ hôi là có thể vĩnh viễn lại mỹ lại gầy. Bọn họ còn hâm mộ quản quản mỗi ngày thức đêm chơi game, lại làn da thủy nhuận tinh tế, đừng nói quần thâm mắt, liền lỗ chân lông đều cơ hồ nhìn không tới. Nhưng bọn họ mỗi ngày chỉ là đi làm đi học đã bị xoa ma đến tâm mệt. Bọn họ càng hâm mộ quản quản hảo vật khí, hảo nhân duyên, dễ như trở bàn tay là có thể đạt được người khác không dám tưởng hết thảy, tài nguyên bị uy đến bên miệng. Chính là bọn họ đâu? Học sinh thời đại vùi đầu khổ học được đêm khuya, thành niên còn muốn khảo biên thi lên thạc sĩ. Công tác sao phải vì mấy chục mấy trăm nguyên tăng ca đến đêm khuya? Như vậy nghĩ lại, quản quản như vậy bị trời cao chiếu cấu người, như vậy bọn họ nhất hâm mộ nhân sinh, là bọn họ chú ý quản quản ước nguyện ban đầu. Nguyên lai thật sự có người, có thể sống thành bọn họ trong ngộng bộ dáng. Cố chi tăng làm như có thể cách màn hình, xuyên thấu qua bọn họ tối ra cốt cách, nhìn thấu trầm mặc phèn trong lòng suy nghĩ. Nàng thanh âm đạm mạc, các ngươi sở hướng tới kỳ thật không phải quản kỳ hoành, mà là trong lý tưởng chính mình có được mỹ mạo cùng thích ý nhân sinh bị mọi người yêu thích theo đuổi càng tốt nhân sinh cùng càng tốt chính mình này bản thân không có sai nhưng các ngươi không nên đã quên đạt được bản chất là trước trả giá cố chi tăng nói quản kỳ hoành không phải vạn nhân mê các ngươi chỉ là bị chú thuật hấp dẫn hắn không phải cuồng ăn không hợp điên đảo làm việc và nghỉ ngơi cũng thân thể khỏe mạnh dung mạo xinh đẹp mà là ở tiêu hao từ các ngươi trên người đoạt lấy tới khí vận ở đem chính mình bất ham chỗ phân hóa thành một tiểu cổ truyền lại cho các ngươi này đó cho các ngươi thế hắn thừa nhận. Hắn cũng không phải ra tài bạc triệu cái gì thiếu ra, tiêu tiền như nước tiền đều là các ngươi ngày qua ngày vất vả công tác kiếm tới, lại qua tay đầu cho hắn tiền, là các ngươi thức đêm làm số liệu xây lên. Cố Chi tang bình tĩnh thanh âm, giống toàn tử dường như, đem những cái đó còn ở tức giận bất bình phèn hỗn độn đầu óc, toàn khai một cái phủng. Bọn họ gõ bàn phím ngón tay không biết khi nào đình chỉ, ngơ ngác mà nhìn về phía trên bàn bảy biển gương. Trong gương chính mình làn da ảm đạm u ám, cau mày nhìn lệ khí thực trọng không biết khi nào bọn họ trên mặt toát ra một ít khó có thể tiêu diệt tiểu đầu rõ ràng ăn uống không tốt sinh hoạt giáp lực đại nhưng thể trọng vẫn là khống chế được thực gian nan càng miễn bản trong sinh hoạt không như ý cùng hư vận khí theo nhau mà đến càng ngày càng nhiều mỗi khi làm cho bọn họ lực bất tòng tâm đây đều là bởi vì quản kỳ hoành lấy đi hảo vận phản vệ cho bọn hắn không tốt vận khí quản kỳ hoành cuồng ăn mọc ra tới thịt đều bất chi bất giác trường tới rồi bọn họ trên người quản kỳ hoành nao đêm làm chết những cái đó đậu đậu nếp nhăn cùng á khỏe mạnh thân thể trạng thái đều bị này đó các fan thừa nhận rồi cố tình hắn fan số đếm đại này đó tật xấu pha loang sau liền rất dễ dàng bị các fan bỏ qua tưởng chính mình vấn đề cố chi tăng thanh âm lại lần nữa từ thiết bị thanh ống chung truyền ra thanh lanh chung mang theo điểm nói không rõ ý cười nếu các ngươi đem yêu hắn tinh lực thời gian cùng tiền tài hoa ở trên người mình chưa chắc không thể trở thành các ngươi thích bộ dáng vẫn có hấp hối dãy dụa fan đến nay cũng không muốn tin tưởng cố chi tang Hoặc là nói không muốn tin tưởng bọn họ thích chính là như vậy một người, không muốn tiếp thu bọn họ đầu nhập vào nhiều như vậy, cuối cùng được đến như vậy kết quả. Ngôi ở tối tâm trong phòng người đáy mắt vẫn đủ, cắn răng gõ bàn phím. Ngươi cho rằng nói hai câu đạo lý lớn ta liền sẽ tin tưởng ngươi. Kẻ lừa đảo. Thiện nhân. Nếu quản kỳ hoành là cái xấu mập mạp, ai biết ngươi có phải hay không cũng đoạt phèn vận khí mới biến đẹp, mới hỏa đi lên. Nhẹ nhàng như vậy là có thể biến đẹp biến hỏa, ngươi lại có cái gì khác nhau. Cố Chi Tăng không biết nên khóc hay cười, nhưng còn không đợi nàng nói chuyện, làn đạn liền sầu Tăng, trực tiếp phủ qua kia mấy cái bình luận. Nguyên lai like là vẫn luôn nghẹn hỏa Tăng Diệp phấn nhóm rốt cuộc nhịn không được. Hôm nay nhìn đến lớn nhất chê cười, Cố Chi Tăng xấu. Tăng Tăng cũng không phải là nào đó liền thân phận đều tạo giả người, siêu thoại có Tăng Tăng khi còn nhỏ ảnh trụ, lại linh lại xinh đẹp, so với bờ di s hoa còn đáng yêu. Tạm mời, Cố Chi Tăng chính là từ toàn vong hát thời điểm chính là gương mặt này khi đó nàng chân ái phấn mười cái ngón tay đều có thể số lại đây xin hỏi nàng hút hai vật khí bao nhiêu người chán ghét nàng tính cách hát liêu chính là mắng không ra nàng xấu cười ai nếu là thật sự cũng hảo a đáng tiếc tang tang không dựa fans đánh đầu khống bình chính mình hút phấn mấy ngàn vạn bị phía chính phủ ba ba liên tiếp khen ngợi có đôi khi bị mang phi các fan cũng cảm thấy chính mình quá nằm đầu cờ vê đức g nhìn vì chính mình dỗi người âm dương quái khí các fan cố chi tăng bật cười không cần để ý tới này đó ngôn luận, giả bộ ngủ người là như thế nào đều kêu không tỉnh. Ngược lại nàng bắt đầu công đạo đổi vận trận kế tiếp xử lý. Đổi vận trận cùng huyền học tồn tại các ngươi có thể tin tưởng cũng có thể không tin, nhưng quản kỳ hành truyền bá ta giáo, nguy hại công cộng an toàn sự thật, hắn bị hình, câu là hắn tự làm vậy, không, có bất luận kẻ nào hại hắn. Ta đã phá hắn thiết hạ đổi vận trận, từ đây lúc sau các ngươi sẽ không lại bị hắn đoạt lấy khí vận, nhưng vì để người vắn nhất mua hắn quanh thân fans tốt nhất đem trong nhà cùng hắn có quan hệ đồ vật đều tiêu hủy có điều kiện có thể đi phụ cận chùa miếu hoặc là đạo quan bái nhất bái đi đi trên người tuy khí đi thấp vận thế có thể càng mau khôi phục nàng biết trên mạng còn có một ít không lý chi fans ở kêu gào quản kỳ hoành vô tội thậm chí một ngụm một câu là phía chính phủ ở hại bọn họ thần tượng giống như vậy mạch não thanh kỳ người cố chi tăng căn bản sẽ không lo lắng đi quản lại lần nữa nhắc nhở hai câu gần nhất trên mạng không hợp pháp thế lực hung hăng ngang ngược Làm tại tuyến khán giả cảnh giác các loại kỳ kỳ quái quái phụ chú, tà chú sau, Cố Chi Tăng tiếp tục hô động, giảng giải các vong hưu phong thủy huyền học điểm khả nghi. Thời gian qua thật sự nhanh. Bởi vì buồn kỳ tiết mục chỉ có 4 cường tranh đoạt đây là cuối cùng một kỳ, đào thải một người tuyển thủ sau, dư lại 3 người liền trực tiếp phân ra thứ tự, cho nên tái chế cũng lược có hơi điều. Buổi chiều hai điểm nhiều, hôm nay phát sóng trực tiếp hô động liền kết thúc. Cố Chi Tăng đem hạ bà khi phòng phát sóng trực tiếp làn đạn thượng đông nhiên nhiều một ít trường bình xem ra hẳn là trước tiên đánh tốt tự vẫn luôn đang đợi nàng kết thúc phát sóng trực tiếp phát ra tới này đó phát bình luận nít nảm phần lớn liếc mắt một cái là có thể nhìn ra là quản kỳ hoành phen mang theo riêng nít nảm không ít người đã đem quản kỳ hoành ảnh chụp từ đầu giống thượng đổi đi cùng buổi sáng nghiêng về một phía nhục mạ thanh bất đồng lúc này đây phát trường bình phen cơ bản đều là cảm tạ cố chi tang theo quản kỳ hoành trên người đổi vận trận bị phá Này đó fans đã không có trận pháp chói buộc, ý thức cùng tư duy dần dần thanh minh. Cố chi tăng lại là dăm ba câu cho bọn hắn gõ chuông cảnh báo. Bọn họ kinh giác, chính mình thiếu chút nữa cũng muốn bước vương vân vân cùng những cái đó cửa nát nhà tan các fan vết xe đổ. Đến tận đây này đó thanh tỉnh fans lại là nghĩ mà sợ, lại là đối quản kỳ hoành sở làm việc làm cảm thấy phẫn nộ. Nhìn trên màn hình thiệt tình thực lòng xin lỗi, cùng với thoát phấn thanh minh, cố chi tăng chỉ là thoáng gật đầu, liền hạ phát sóng trực tiếp tắt đi phát sóng trực tiếp màn ảnh sau bên ngoài nhân viên công tác cùng trợ lý tiểu chu mới gõ cửa tiến vào tiểu chu đem ly nước cùng cơm trưa lấy tới đưa cho cô chi tăng tăng tỷ vất vả hôm nay phát sóng trực tiếp thời gian cũng quá dài ta cho ngươi định đệ nhất phân cơm đều lạnh cô chi tăng mặt mày lạnh lẽo hòa hoãn nhìn mắt di động thượng gửi thư đông nhiên dương mắt đối với tiểu chu cười cười cơm nước xong ngươi đi về trước đi tiểu chu vậy còn ngươi tăng tỷ nàng đống nhiên có loại không ổn dự cảm ngươi sẽ không cố chi tang dơ lên di động có điểm công vụ đã diệt quang màn hình dừng hình ảnh ở tin tức giao diện chính như ngọc tang tang cái kia luyện phi đầu hàng hàng đầu sư người tìm được rồi tạm thời chấn an ở ta bên này quản kỳ hoành bị thẩm hai đợt chết sống không mở miệng ngươi muốn lại đây nhìn xem sao chương một trăm bốn mươi ba đệ một trăm bốn mươi ba chương chống vắng rộng mở đơn người phòng cách ly nội một người ăn mặc giản dị dáng người nhỏ sinh thiếu nữ một mình ngồi ở bên trong một bàn tay đặt lên bàn dùng móng tay moi cái bàn bên rác lạnh run rơi xuống một gỗ ở nàng bên chân trên mặt đất phô một tầng bụi nhưng nàng đầu ngón tay không hề mài mòn nữ hài nhi thực bạch mặt mày sơ đạm đồng tử sát thiện như là có được bạch hóa bệnh tật một chương mắt cự pha khoan có thể nói nhạt nhẽo khuôn mặt tuy không phải ánh mắt đầu tiên mỹ nữ nhưng mạc danh có loại tối tăm mỹ cảm a lúc này chính mân mắt như cầm loại lạnh như băng mà nhìn chăm chú vào trước mặt phản quang vết tường nàng biết tường sau có người đang nhìn chính mình cũng biết trong phòng có theo dõi, phong cách ly ngoại, cố chi tang ôm cánh tay, chân mày hơi chọn. Nơi này là bắt được hàng đầu sư khu vực linh tổ phân bộ. thêm hậu, hơn nữa dán rất nhiều cường hóa phòng ngự bừa chú đơn mặt nhựa thủy tinh thất, là chuyên môn dùng để giam giữ cùng hung cực gác, lợi dụng huyền học chú thuật làm sằng làm bậy người địa phương. các ngươi cùng nàng giao thủ. chính như ngọc bất đắc di nói, ta công đạo qua tìm được người lúc sau trước giao thiệp, nhưng phát hiện cô nương này thời điểm, nàng ở phụ cận núi hoang bắt gà rừng hút máu. Đầy mặt tương hồng y khâm thượng đều là vết máu, đem chúng ta người cũng hoảng sợ. Bị dọa đến tổ viên theo bản năng mắng một tiếng tu, làm này hàng đầu sư cho rằng bọn họ là tới bắt bắt chính mình, hai bên lúc này mới giao tay. Chính như Ngọc lại nói, còn dễ nghe ngươi nhắc nhở, mặt trên cho bọn hắn bắt cao dài trận pháp, tại đây cô nương sử dụng phi đầu phía trước, đem nàng vây ở trận pháp mang về tới. Bên này đồng sự cũng không dám làm nàng tùy ý hành động, liền vẫn luôn đem nàng nhốt ở phòng cách ly nội, nàng thực mâu thuẫn chúng ta cự tuyệt giao lưu, cố chi ta gật gật đầu, ta vào xem, cũng hảo. chính như ngọc có chút lo lắng, nói, nhưng này tiểu cô nương có điểm ta tính, ngươi tốt nhất tiểu tâm một chút. nói như vậy, chính như ngọc nói, bên này đồng sự đi phụ cận tham viếng điều tra một chút thân phận của nàng tin tức, ở tin tức trong kho tìm được rồi tương đối xa xăm tư liệu, cô nương này ở hồ sơ ký lục tên ban đầu là lý mộ đàn, sau sửa tên hòa mỹ mộ đàn, mấy năm nay thành bản địa tung sơn dưới chân nổi danh tiểu bà cốt phi thường thần bí. Mẫu thân là miêu tộc, phụ thân tổ tiên là Thái Lan tịch, tam đại trước kia liền rời đến bản địa. Theo bản địa đồng sự điều tra biết được, nơi đây ở vào Tây Nam Bộ giao tiếp mà, phát triển tương đối lạc hậu chút, cũng có không ít số ít danh tộc. Bọn họ đi tung sơn dưới chân điều tra thăm viếng thời điểm, một ít thượng tuổi lão nhân đảo có thể nói ra chút cùng này tiểu cô nương có quan hệ tin tức. Theo chấn trên một cái 80 hơn tuổi lao thai nói, này một hộ mẫu gia vẫn luôn làm thông linh xem sự nghề tiểu cô nương ngoại nãi cùng ngoại tổ nãi nãi đều đã trải qua qua đi cái kia niên đại trong nhà rất nghèo hai mươi năm trước hòa mị mộ đàn phụ thân bên ngoài quốc phú thương thân phận đi tới tây nam tung sơn tựa hồ kéo một chi cái gì điều tra đội không biết ở trong núi tìm chút cái gì ở tung sơn hạ năm thứ hai hắn liền hướng hòa mị mộ đàn mẫu thân khởi sướng theo đuổi rồi sau đó định cư tại đây phu cận trấn trên lân hữu đều nói nữ nhân gả cho cái có tiền muốn quá ngày lành nhưng sự thật tình huống là hai người kết hôn lúc sau thái tịch phú thương liền làm người ở tung sơn giữa sườn núi kiến đống tiểu biệt thự ngày thường hiếm khi có người nhìn đến đôi vợ chồng này xuất nhập phu cận có cái đau đầu nhức óc, gặp gỡ cái gì tà hồ sự tình muốn tìm bà cốt xin giúp đỡ thôn dân chỉ có thể lên núi đi tìm lúc ấy vị này lão thái khó khăn lắm sáu mươi tiểu tôn tử bị dơ đồ vật vọn suốt cao không lùi nàng suốt đêm lên núi gõ khai sơn eo đại môn trong phòng một mảnh tối tam tràn ngập một cổ tử dày đặc trung dự vị trong đó hôn tạm gì sắc hơi thở trên giường nữ nhân gầy trơ cả xương một khuôn mặt trắng bệnh trắng bệnh hốc mắt ao hãm bên người bò ngồi một cái ăn núm vú cao su nam anh đem lão thái sợ tới mức sống lưng phát lạnh nàng run run làm nữ nhân cấp tiểu tôn tử xem bệnh tầm mắt lại nhịn không được hướng nữ nhân trên bụng liếc kia nữ nhân thực tuổi trẻ mới sinh nam hoa không lâu liền lại mang thai cái bụng sưng đến lao cao lao cao như là muốn tạc giường như lão thái như vậy hồi ức sau lại kia nữ nhân trị hết nàng tiểu tôn tử ba tháng sau lại sinh hạ một cái nữ anh Lại sau đó mấy năm, chân núi người liền thường thấy một cái tiểu nữ đồng nơi nơi chạy, ngược lại không thấy nàng ca ca bóng dáng. Lại sau đó đâu? Gia nhân này thế nào? Linh tổ phân bộ thành viên truy vấn. Lao thái kiệt lược hồi tưởng, chậm dãi lắc đầu. Nhớ không được, giống như kia tiểu bà cốt 5-6 tuổi thời điểm, bọn họ toàn ra bỗng nhiên dọn đi rồi, không còn nhìn thấy bóng dáng. Thị trấn còn có người bị bệnh lên núi đi xem, kết quả phát hiện kia trong phòng không ai sau lại bị một cái lại hán nhi cùng hắn lao nương bà chiếm ai thành nghĩ tới mấy năm kia bà cốt khuê nữ đã trở lại lúc ấy kia không biết xấu hổ nương hai còn ỷ vào tiểu bà cốt tuổi tiểu tưởng khi dễ nàng kết quả kia lại hán nhi chân quăng ngã chặt đứt hắn lao nương đông nhiên chúng gió liệt nửa người sợ tới mức bọn họ kẻ ra quần mà cốt đi này lao bà bà trong miệng nói tiểu bà cốt chính là hòa mị mộ đàn chính như ngọc nói chỉ sợ kia đối chiếm sơn gian nhà gỗ mẫu tử là bị nàng nguyền rủa tóm lại gia nhân này mất tích tám chín năm cái này tiểu cô nương mười bốn năm tuổi chính mình một người bỗng nhiên trở về rồi sau đó liền vẫn luôn sinh hoạt ở tung sơn nhà gỗ không đi đi học ngày thường cấp trong trấn người xem bệnh trừ tà, lợi dụng trong núi động vật hút máu luyện phi đầu hàng đến nỗi nàng cái kia bị hạ đào hoa chú bạn trai cũng là tung sơn trong trấn lớn lên hẳn là cơ duyên xảo hợp hạ cùng cô nương này nói chuyện luyến ái ai thành tưởng khảo ra núi lớn sau bị người lăn lộn chia tay chính như ngọc có chút thổ thức Không đề cập tới hòa mị mộ đàn trên người thật mạnh điểm đáng ngờ, quang xem đoạn cảm tình này là một đoạn thực hồn nhiên mộ luyến. Nếu không phải cái kia gọi là tiểu trúc đáng yêu nhất võng hữu cấp nam sinh hạ đào hoa chú, nói không chừng hai người có thể tu thành chính quả. Chúng ta người điều tra lúc sau, phát hiện hòa mị mộ đàn mẫu thân hẳn là cũng là một cái phi đầu hàng. Chính như Ngọc tiếp tục nói, hơn nữa hẳn là ở 15 năm trước liền đã chết, hình như là bởi vì giết một cái lên núi hái thuốc thôn dân, đem hắn huyết hút khô rồi bị bản địa huyền môn phân bộ huyền sư phát hiện trở thành tà ám bát xử tử đến nỗi cô nương này ca ca cùng phụ thân có xuất cảnh ký lục hẳn là hồi thái lan không biết như thế nào đem nàng bỏ xuống cố chi tăng nhìn đơn mặt pha lê sau hòa mị mộ đàn bỗng nhiên mở miệng nói nàng phụ thân đã chết Trịnh như ngọc tăng tăng ngươi ngươi tử tướng mạo thượng nhìn ra tới ân cố chi tăng ngữ khí như thường hẳn là bị nàng thân thủ giết nàng cha mẹ trong cung có thân duyên sát sát khí cùng nghệ khí nghiệt lực bất đồng không coi là hồng thủy manh thú chỉ cần giết quá sinh ra được sẽ lây dính mạng người đặc biệt không ít danh môn chính phái huyền sư đều nhiều ít sẽ dính điểm giống cô chi tang không biết giết qua nhiều ít tà tu ác đồ một thân cương sát nếu không phải nàng cố ý đệ nặng khí thế sợ là sớm bị trở thành người xấu hiện giờ xem ra ở cá nhân phòng phát sóng trực tiếp đo lường tính toán khi bởi vì không có hòa mị mộ đàn ảnh chụp cùng bắt tự nàng đo lường tính toán kết quả có khác biệt Cô nương này tuy rằng không có hút qua nhân loại tinh huyết, nhưng trên tay có sắc khí, hơn nữa so giống nhau mạng người kiện tụng đặc thủ. Nàng giết qua người. Giết vẫn là chính mình thân cha. Giết cha vốn là vi phạm luân lý cương thường, nhưng từ hòa mị mộ đàn tướng mạo đi lên xem, có nghiệt lực, nhưng không nặng. Thuyết minh nàng cha là chết chưa hết tội. Cố Chi Tăng không biết tính tới rồi cái gì, có chút kinh ngạc mà Dương Hạ mi quay đầu đối bên người trịnh như Ngọc nói. Xảo, nàng ca ca ngươi ta đều nhận thức. Trịnh như Ngọc, ta nhận thức, an mặc chế phục nữ nhân mày nhân lại, trong đầu Linh Quang vừa hiện, kinh ngạc ngầm đầu, chẳng lẽ là... Hoa mị đồ, cố chi tăng cam chịu, này cũng quá xảo. Trịnh như Ngọc lẩm bẩm nói, tuy rằng hoa mị đồ cùng hoa mị mộ đàn dòng họ tương đồng, nhưng cố chi tăng không nói, nàng căn bản sẽ không đem này hai người liên hệ lên. Bởi vì ở dân tộc Hán dân chúng xem ra, hoa mị cái này họ rất ít thấy, trên thực tế đây là miêu tộc họ lớn. Ở Tây Nam Bộ họ cái này người Miêu rất nhiều. Cùng Ngật Liêu Thiền Ngật Liêu giống nhau, Ngật Mị cũng là Miêu tộc sáu họ lớn. Ở Miêu tộc Phương ngôn Trung, Ngật cùng Hòa. Các đồng hương lên tiếng thuần khiết khi, liền sẽ kêu thành Ngật Liêu Thiền, Ngật Mị Đồ. Trên thực tế dịch âm thành Hán âm, Ngật Liêu sẽ biến thành Hòa Liêu, một khác họ lớn Ngật tức âm thành Hòa Hiếu, Ngật Mị cũng chính là Hòa Mị. Đúng là bởi vì linh tổ hấp thu rất nhiều khu vực tổ viên, các loại lạ cổ quái dòng họ đều có, chính như ngọc đối này có điều hiểu biết. Mới thấy nhiều không trách, căn bản không hướng phương diện này tưởng. Nàng còn muốn đuổi theo hỏi, nhưng Cố Chi Tang đã muốn chạy tới nửa thủy tinh cửa, liền tạm thời im miệng không nói. Phong cách ly môn chậm rãi mở ra, trong phòng tuổi trẻ tối tâm nữ hài nghe được động tĩnh, đột nhiên ngẩng đầu, mang theo địch ý nhìn chằm chằm Cố Chi Tang. Nàng ngẩng đầu khi, Cố Chi Tang tầm mắt dừng ở nàng trên cổ. Nơi đó có một đạo thật dài vết sẹo, sẹo khẩu thức khoan, cũng trường, hẳn là bị dao nhỏ cắt ra, nhưng giống năm xưa vết thương cũ. Là theo hòa mị mộ đàn tuổi tắc tăng trưởng thân hình nảy nở, bị làn da lôi kéo biến khoan. Có thể tưởng tượng đến năm đó này chỗ miệng vết thương có bao nhiêu sâu, nhiều đau. Ngươi hảo, ta là Cố Chi Tăng. Từ Cố Chi Tăng bước vào phòng cách ly nháy mắt, hòa mị mộ đàn liền căng thẳng thân thể, trong mắt lộ hung quang. Nàng động hạ cổ. Cái kia trường mà khoan đau xẻo, giống khép kín mở miệng chỗ hôn éo, nứt ra rồi một cái tinh tế phùng. Cố Chi Tăng biết, khe hở dưới là có thể chia lịa đầu thân cùng với truy ở đầu hạ hoàn toàn rút ra nội tạng. Nhưng nàng không sợ chút nào, trong mắt phản sinh ra một ít hứng thú. Nàng từ trước mắt cái này nữ hài nhi trên người, cảm nhận được một cổ loang lổ khắc thường tà khí, tức khắc càng cảm thấy hứng thú. Bên ngoài vẫn luôn quan sát đến Trịnh Như Ngọc cùng với mặt khác tổ viên, đều có chút khẩn trương, sợ bên trong trong chốc lát đánh lên tới. Kỳ quái chính là, Hoa Mị mộ đàn chỉ là hung hăng nhìn chằm chằm Cố Chi Tang nhìn thật lâu, trên người lệ khí chậm rãi bình ổn, nhắm lại hai tròng mắt. Sau một lúc lâu, nàng cổ chỗ cái kia tinh tế vết nước khép lại, khôi phục nguyên dạng, lại là một cái màu sắc cảm đạm thiệt sẹo. Mọi người! Trinh tỷ, cái này hàng đầu sư khí thế như thế nào yếu đi? chính Như Ngọc cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn là nhẫn mại tính tình tiếp tục xem. Cố, Chi, Tang. Hoa mị mộ đàn mở mắt ra mắt, lạnh lùng cười một tiếng, ta nghe nói qua ngươi, ngươi thực hồng. Quá khen! Cố Chi Tang rất có hứng thú, ngươi trên cổ vết sẹo, là vết thương trí mạng đi ngươi ở quỷ môn quan đi qua một chuyến, muốn sát muốn sẹo trực tiếp tới, đừng nói nhảm nhiều như vậy. Tuổi trẻ nữ hài nhi cắn răng không kiên nhẫn, ánh mắt cùng trong giọng nói toàn là không cam lòng. Ta chờ các ngươi này đó huyền môn chó săn thật lâu, chỉ tiếc ta chính mình phế vật. Nàng tự dễ cười cười, hơi hơi ngẩng hạ cổ, thế nhưng như là chuẩn bị tốt bị treo cổ. Cố chi tang vô tội mà chớp chớp mắt, nhưng chúng ta không phải huyền môn người a. Hoa mị mộ đàn mở mắt ra. 10 phút sau. Nghe xong Cố Chi Tăng giải thích vì sao phải bắt giữ chính mình, cùng với linh tổ lai lịch, hoa mị mộ đàn lâm vào trầm mặc. Nàng mặt mang hoài nghi, các ngươi cùng huyền môn thật không phải một đám. Không phải, như nước với lửa. Cố Chi Tăng nói, chúng ta chỉ là tưởng cùng ngươi nói chuyện, quy phạm ngươi ở dân gian ngày sau hành vi, đương nhiên nếu có thể đem ngươi chiêu an là tốt nhất. hoa mị mộ đàn bị này phá lệ thật thành nói làm đến một nghẹn, nàng còn có hồng nghi. Nếu là quốc gia tổ chức, các ngươi không giết ta. Ta hút ra súc máu, các ngươi không cảm thấy ta là tà tu. Cố chi tăng ngữ khí bình đạm, thuật số cũng không chính tà, tốt xấu xem chính là nhân tâm, liền tính ngươi tu tập phi đầu hàng, chỉ cần còn không có tàn sát vô tội ba thánh, bất luận kẻ nào cũng chưa tư cách đối với ngươi kêu đánh kêu giết. Hoa mị mộ đàn nhìn chằm chằm nàng, kia nếu ta giết qua người đâu. Các ngươi cũng không rõ trừ ta. Giết người mà thôi. Cố chi tăng nhẹ nhàng bâng quơ, nếu là chém giết tàn định, kia đó là trường ác dương thiện, nên sát nàng nhìn mắt hòa mị mộ đàn con môi Tựa như ngươi cái kia cha ruột chết chưa hết tội hoa mị mộ đàn ngây ngẩn cả người bị giọng nói của nàng trung bình tĩnh lệ khí sở kinh sợ bắt lấy góc bàn bàn tay run nhẹ nhẹ không phải sợ hãi mà là hưng phấn nghỉ ngơi phi đầu hàng lúc sau nàng cần thiết dựa hút mới mẻ máu tới gắn bó trong cơ thể lực lượng vững vàng thường xuyên làm nàng cảm thấy tự ghét bực bội bởi vì hoa mị mộ đàn năng lực chính là cắn nuốt sinh vật tinh huyết nàng đối sinh vật mạnh yếu cùng với tinh huyết trung ẩn chứa lực lượng phá lệ mẫn cảm ở nàng ngao ngoe nghe dục dịch muốn đối cố chi tang ra tay nháy mắt một cổ cường đại đến làm nàng cảm giác nội tạng đều ở run rẩy hơi thở sinh sôi áp chế nàng không biết lượng sức tâm tư nàng còn tưởng rằng đem chính mình bắt đi những người này là mười mấy năm trước bắt đi nàng mẫu thân những cái đó huyền môn huyền sư đồng dạng không phân xanh đỏ đen trắng cùng ngọn nguồn liền nhận định nàng cùng mẫu thân giống nhau có tội đồng dạng chỉ dựa vào mượn các nàng tu tập phương pháp là phi đầu hàng liền phải phán nàng là yêu nữ, muốn xử tử nàng. Cho nên linh tổ phân bộ các tổ viên tìm tới muôn khi, nàng mới có thể như thế mâu thuẫn. Càng là làm tốt cho dù chết, cũng muốn kéo vài người trôn cùng ý niệm. Chỉ là hoa mị mộ đàn không nghĩ tới, cái này bước vào phòng tuổi trẻ nữ nhân, sẽ như vậy cường đại, làm nàng rõ ràng ý thức được chính mình không hề sức phản kháng. Liên ở nàng đã làm tốt bị treo cổ chuẩn bị, lại liêu ám hoa minh. Hoa mị mộ đàn ngữ khí mềm xuống dưới, tủng hạ chóc núi, ngươi. Ngươi như thế nào biết ta giết cái kia láo quỷ? Cố chi tang, tính ra tới. Ta còn tính ra, ngươi trên cổ kia vết thương, nàng nâng lên xanh nhạt đầu ngón tay, điểm điểm phân cổ, trong phút chốc hòa mị mộ đàn sắc mặt liền trắng. Là mẫu thân ngươi hoa. mươi 144 đệ 144 chương. Từ phòng cách ly ngoại xem, nhựa thủy tinh nội hai cái nữ nhân trẻ tuổi một đứng một ngồi, ràng có sau một hồi, cố chi tang đống nhiên ghé mắt dương xuống tay. chính như ngọc nhìn đến mặt người. Cùng bên người đồng dạng khẩn trương tổ viên nói, đem miệng cống mở ra đi. Mở ra. Tổ viên trần trờ nói, trịnh tiến bối, vạn nhất cái kia hàng đầu sư nhân cơ hội chạy ra đi. Không có việc gì, nàng sẽ không trốn. Liên tính muốn chạy, cố chi tăng cũng không có khả năng làm nàng chạy trốn. Cái này ý niệm ở trịnh như ngọc trong đầu tự nhiên sinh ra, phản phất tín nhiệm cố chi tăng đã thành nhất không thể hoài nghi sự tình. Đãi nàng phản ứng lại đây, chính mình đều kinh ngạc. Thức mau kín cánh nhựa thủy tinh miệng cống chậm rãi mở ra lưu động thanh phong từ ngoài cửa dũng mánh vào nhìn đến phong bê cương trên cửa xuất hiện cửa thông đạo như dã thú cảnh giác không thôi hòa mị mộ đàn trong lòng cuối cùng một tia phòng bị bắt đầu buông lỏng ngươi biết cái gì vô luận như thế nào ta trên cổ đao xẻo đều cùng chuyện này không quan hệ ta cự tuyệt trả lời tương quan vấn đề cũng không nghĩ nhắc lại cố chi tang nhún vai đương nhiên nàng vẫn nhìn chằm chằm cố chi tang thật lâu sau chậm gì gì hỏi Nếu là bởi vì ta muốn giết cái kia nữ nhân, như vậy các ngươi mới đến tìm ta, ngươi phải cho nàng làm chủ sao? Chúng ta không phải vì nàng mà đến. Cố Chi Tăng nói. Giang ba câu giao lưu trùng, Cố Chi Tăng có thể cảm giác ra tới, hòa mị mộ đàn sinh hoạt thật sự nguyên thủy, thức phong bế. Nàng cơ hồ không tiếp xúc Internet, cùng trong núi điểu cầm tiểu thú không có gì khác nhau. Nàng đem điện thoại lấy ra tới, điểm tiến linh sự tiết mục tổ siêu thoại. Tuy rằng tiết mục tổ tinh cắt bản muốn 3 ngày sau mới có thể thả ra, nhưng tổ nội sẽ có fans tự phát ghi hình, tạo thành học tập. Tìm được đào hoa chú sự kiện ghi hình, cố chi tăng đem điện thoại phóng tới hòa mị mộ đàn trước mặt. Nàng chỉ là ta phòng phát sóng trực tiếp người xem, sở dĩ tìm tới ngươi, là chúng ta đối với ngươi đầu, man cảm thấy hứng thú. Còn có, ngươi nếu đã luyện thành phi đầu hàng, hẳn là cũng có thể cảm nhận được thiên địa pháp tắc quy thúc, biết cái gì nên làm, cái gì không thể làm nếu không phải chúng ta khám phá ngươi mưu hoa, ngươi thật đem cái kia nữ sinh giết chết, cắn ướt, ngươi đem biến thành một cái không hơn không kém tà tu, chỉ là pháp tắc mệnh lý giáng xuống trừng phạt, đều sẽ làm ngươi đau đớn muốn chết. ngũ tệ tam khuyết, phi chính đạo mệnh môn, thương môn, bạc môn đã có, vô luận có không nhìn thấu người khác, nhưng phạm là chính mình mệnh cách trung có tệ nạn khuyết tật giả, từ này xuất hiện kia một khắc, hắn liền có thể mơ hồ cảm nhận được chính mình vì bước vào phương ngoại trả giá đại giới, hoa mỹ mộ đàn luyện phi đầu hàng. Tuy không thực hơn người, nhưng chết ở trên tay nàng ra súc điểu cầm bất tận này số, sát sinh quá nhiều sát khí tự nhiên cũng nhiều, cũng liền so tầm thường huyền sư mệnh cách càng nhấp nô. Thương một dục, thiếu một lộc. Nam tệ chứa một, số không có con trai. Tam khuyết thiếu danh lợi, chú định nàng một khi vào đời, ở bất luận cái gì ngành sản xuất phương hướng đều làm không nổi danh đầu. Hoa mị mộ đàn hẳn là biết chính mình tệ thiếu, mới từ không đi học. Nàng cũng không nghĩ trở thành không hề lý trí hút máu quái vật, cho nên vẫn luôn khắc chế chính mình ẩn ở núi sâu rời xa đám người tiểu trúc đáng yêu nhất đức hạnh có mệt dùng huyền học thuật số phá hủy nàng cùng bạn trai cảm tình là thật nhưng vô luận là dương gian luật pháp vẫn là âm phủ quy củ đều tội không đến chết hoa mị mộ đàn giết nàng sẽ chỉ làm chính mình trên lưng sắc nhiệt rất có thể phản vệ ở mệnh cách tệ nạn thượng còn sẽ từ đây phá giới khống chế không được muốn hút người huyết dục vọng nếu tới rồi cái kia nông nỗi nàng hiện tại cũng không thể bị thỉnh đến linh tổ hòa hòa khí khí nói chuyện với nhau nghe được cố chi tang nói như vậy hoa mị mộ đàn nghĩ đến chính mình lúc ấy xúc động khi sở làm quyết định trong lòng có chút nghĩ mà sợ nàng nguyễn thanh nói ta cũng không biết lúc ấy vì cái gì tức giận như vậy trần lộ cương cùng ta để chia tay thời điểm ta xác thật có điểm khổ sở nhưng ta đã sớm đã làm rất nhiều lần chuẩn bị tâm lý có thể tiếp thu mặt sau ở trên người hắn phát hiện công nhân tâm trí đào hoa chú lại tìm được rồi cái kia hạ chú nữ nhân nhìn đến bọn họ đi cùng một chỗ bộ dáng ta bỗng nhiên liền liền đặc biệt phẫn nộ Thực chán ghét nàng, cũng chán ghét Trần Lộ Cương. Hoa mị mộ đàn trong miệng Trần Lộ Cương, chính là nàng bạn trai cũ, là cái kia bị tiểu trúc đáng yêu nhất dùng đào hoa chú cấp đi nam sinh. Nàng đối cố chi tang không có mâu thuẫn cùng phong bị, còn có điểm mạc danh hảo cảm, liền ngượng ngùng đem cùng bạn trai cũ quan hệ, cùng với vì cái gì phải đối tiểu trúc đáng yêu nhất hạ tử thủ nguyên nhân từng cái nói ra. Rời đi tung sơ khi, hoa mị mộ đàn chỉ có 6 tuổi. 8 năm lúc sau, nàng độc thân một người về tới nơi sinh đuổi đi tu hú chiếm tổ ở tại giữa sườn núi tự kiến trong phòng vô lại mẫu tử hoa mị mộ đàn ở huyền học một đạo thiên phú không thấp lúc đó nàng đã đem phi đầu hàng luyện đến có thể đầu thân hoàn toàn chia liễu thêm chi bên ngoài lưu lạc khi học các loại thượng vàng hạ cám cửa hưng thuật đảo cũng có thể không thầy dạy cũng hiểu đuổi cái tả xem cái tiểu bệnh vì thế nàng liền kế thừa mẫu thân một mạch dĩ dưới bác thành tung sơn dưới chân tân linh ngôi bắt đầu khi phụ cận thôn dân không tin được nàng dần dần nhìn ra nàng thật là có bản lĩnh sau liền bắt đầu kêu nàng tiểu bà cốt. Trần Lộ Cương là nàng trở về năm thứ nhất, liền nhận thức đồng hương tiểu tử. Lúc ấy Trần Mẫu tinh thần trạng hướng cùng thân thể đều không tốt, thường thường liền có chút điên khủng, đi bệnh viện kiểm 52 hai giờ. Cha, bác sĩ đều nói không có việc gì, nhìn không ra được chứng bệnh gì, nhưng loại tình huống này rằng có có 2 năm. Nghe nói trong núi tới cái tiểu bà cốt, Trần Lộ Cương liền cong hắn mụ mụ lên núi xem bệnh. Trên thực tế Trần Mẫu bệnh, người thường sắc thật khó coi Hoa Mị mộ đàn cho nàng kiểm tra sau mới phát hiện trên người nàng âm khí thực trọng xâm nhập cốt thủy. Trần phụ đi được rất sớm. Trần mẫu tuổi còn trẻ thủ quả nhưng vẫn như cũ quản gia có tự chiếu cố vong phu cha mẹ cùng Trần Lộ Cương. Mẹ chồng nàng dâu quan hệ thực hảo. Trần Lộ Cương mười mấy tuổi thời điểm nàng cùng cùng thôn một cái không có con cái người góa vợ xem vừa mắt. Lúc ấy nàng chồng trước đã chết mau 10 năm nàng mới không đến bốn mươi tuổi một người dưỡng cả gia đình thực vất vả. Tiêm người góa vợ thực chiếu cố nàng thường giúp nàng đánh cốc phơi lương, đánh giá thực cấp trần lộ cương cùng trong nhà lao nhân bổ dinh dưỡng. dân gia liền nàng bà bà, trần lộ cương thân mãi mãi, đều nói nếu trần mẫu có cái kia ý tứ, liền tái giá đi. ai ngờ hai cái người trưởng thành mới vừa nói thượng, trần mẫu liền bỗng nhiên bệnh. trước kia nàng chỉ là thân thể nhược, hiện tại còn mang theo điên, một phát bệnh liền ai đều không quen biết cả người run rẩy, gặp phải người lại khóc lại cắn. như vậy náo loạn non nửa năm, nàng cùng người góa vợ tân cảm tình cũng thất bại trong thôn có kinh nghiệm lão nhân cùng trần gia người ta nói xem bộ dáng này trần mẫu đây là bị dơ đồ vật quấn lên đã phát dối loạn tâm thần nhưng trần gia người không biết chính là con dâu điên bệnh nguyên do cùng với quấn lấy nàng dơ đồ vật chính là nàng cái kia sớm chết chồng trước nay chồng trước sinh thời tính tình liền kém trời sinh tính hiếu chiến trong xương cốt lại truyền thống lại tự phụ ngoài ý muốn tử vong sau nhân ở dương gian dùng binh khi đánh nhau lưu lại an đế nó chuyển thế cơ hội bài tới rồi dương gian phép tính ba mươi bảy sau hồn phách vẫn luôn tại địa phủ bồi hồi trần gia hai cái lão nhân cùng với trần mẫu ngày lễ ngày tết đều sẽ nhớ rõ cho nó đốt tiền giấy cho nên nó ở dưới quá thật sự dễ chịu cũng thường có thể nghe được chính mình cha mẹ đối dương gian tức phụ khen nói con dâu là cái cỡ nào hiếu thuận cỡ nào thiện lương nữ nhân trần gia nam nhân ở âm phủ giao hồ bằng cẩu hữu đã biết đều thực hâm mộ nó cưới cái như vậy tốt tức phụ nó lại đắc ý cảm thấy trên mặt có quang lại có chút không cho là đúng nhưng ở nó xem ra Tức phụ gả tới rồi bọn họ lao trần ra, kia sinh là trần gia người, chết là trần gia quỷ. Liên tính nó đã chết, tức phụ cho nó chiếu cố hài tử, hiếu thuận trần gia cha mẹ cũng là hẳn là. Ai thành tưởng nó đã chết thứ 7 năm, liền ở nó lao nương cho nó hóa vàng mã thời điểm. Nghe được này tức phụ muốn tái giá tin tức, này nhưng đem nó khí chứ. Đều nói tốt nữ không gả nhị phu. Hung chi là cái người góa vợ. Chẳng lẽ nó lao trần gia hương khói, muốn đi gọi người khác cha đã chết trần gia nam nhân không vui lúc này lại xem nó kia ở dương gian vì nó lo liệu việc nhà dưỡng nhi dưỡng lao thế tử cũng là mọi cách không vừa mắt cảm thấy nàng không thanh thật vì cản trở thế tử tai giá nay ác quỷ nghị cách từ địa phủ trộm đi tới rồi dương gian về tới trần gia quấn lấy trần lộ cương mẫu thân trần lộ cương có mẫu thân tìm được hòa mị mộ đàn thời điểm trần mẫu nhân trường kỳ bị âm khí quấn quanh thân thể suy yếu cốt xấu như sài nhìn đến như vậy trần mẫu hòa mị mộ đàn tựa như thấy được chính mình mẹ đẻ Trong cơn giận dữ, lập tức đi tóm được kia dấu ở Trần gia Quỷ hồn, đem sự tình ngọn nguồn cùng Trần gia người ta nói. Trần gia lão nhân kinh hãi không thôi. Ai có thể nghĩ đến đem con dâu hại thành như vậy, lại là chết đi nhi tử? Hai cái lão nhân một bên gào khóc, nói nhi tử hồ đồ nói nhà bọn họ thực xin lỗi con, con dâu, một bên hai mắt đấm lệ khẩn cầu hòa mị mộ đàn buông tha nhi tử, đem hòa mị mộ đàn ghê tởm đến quá sức. Nàng lạnh lùng cười, chất vấn này đối lao phu thê chẳng lẽ liền không có lương tâm? Các ngươi nhi tử đã chết, nữ nhân này đi sớm về trễ đánh hai phân công, liền vì dưỡng hai nhà lão nhân cùng các ngươi tôn tử, mười năm thời gian, chính là dưỡng mây đầu làng cũng nên dưỡng chín. Tiểu đại sư, chúng ta thực xin lỗi con dâu, nhưng, nhưng, chúng ta hai vợ chồng giả cho ngươi tiền, cầu xin ngài đừng động nhà của chúng ta sự. Lệnh hoa mị mộ đàn không nghĩ tới chính là, này một toa xấu chúc nhưng thật ra ra cái căn hảo măng. Lúc ấy mới 15-16 tuổi, còn ở huyện Cao Trung Đọc Cao 1 Trần Lộ Cương ở một bên trầm mặc hồi lâu, đung nhiên đối nàng nói, làm phiên tiểu bà cốt, đem ta ba tiễn đi đi, hắn không tư cách như vậy khi dễ ta mẹ. Hoa mị mộ đàn hừ cười nói, đưa không đi đâu, ngươi này phụ thân heo chó không bằng cũng không cảm thấy chính mình có sai đâu, kiếp hoặc đánh hoặc xua đuổi, chỉ cần có thể làm ta mẹ không hề bị hắn dây dưa tra tấn là được. Thỉnh đều thỉnh tiểu bà cốt ra tay, trần ra hai cái lão nhân lại khóc lại mắng, nói hắn một cái đương nhi tử như thế nào có thể nói lao tử không phải. Là đại bất hiếu, về sau xuống địa ngục đều phải bị Diêm Vương ra phê đấu. Trần Lộ Cương chỉ nói, có tội gì ta nguyện ý bối, đừng làm ta mẹ. Nghe kia thiếu niên nói như thế, hòa mị mộ đàn cảm thấy ngoài ý muốn. Cuối cùng nàng xua tan trần phụ hồn phách, mà nhân trần mẫu trong cơ thể âm khí sâu nặng, mỗi cách một vòng ít nhất muốn lên núi một lần, Trần Lộ Cương thường xuyên cong mẹ nó tới tìm hòa mị mộ đàn. Dần già hai người quan hệ liền chín. Đương tình đậu sơ khai ngây ngô thiếu niên ánh mắt thanh triệt trương. Cùng hoa mị mộ đàn thổ lộ khi, nàng có chút ý động. Ở chân lộ cương cao nhị thời điểm, hai người chính thức nói chuyện luyến ái. Hoa mị mộ đàn nói, ta cùng hắn gác một khối phía trước, liền cùng hắn nói qua, ta này một hàng ngũ tệ tam khuyết có thiên tản, chú định về sau không hài tử. Ta còn không có thượng quá học không văn hóa, cùng hắn không phải một đường người, hắn lập lại nói chính mình không ngại này đó, ta lại không có hại, liền đáp ứng rồi. Nhưng nàng trong lòng rõ ràng, chính như nàng nói, bọn họ trung quy không phải một đường người. Hiện tại Trần Lộ Cương không ngại, không đại biểu tháng 5 năm 10 năm mươi năm sau, hắn còn không ngại. Hoa mị mộ đàn liền không nghĩ tới hai người có thể lâu dài. Không nghĩ tới đối phương khảo gia núi lớn, thi đậu thực tốt trường học sau, đãi nàng trước sau như một, mỗi ngày đều cho nàng đánh video điện thoại. Tuy rằng bạn trai ở đường Võng Hồng cũng có fans, nhưng hắn vẫn luôn đều nói chính mình có bạn gái, khó tránh khỏi làm hoa mị mộ đàn cảm tình hãm đến thâm chút. Cứ việc nàng đã sớm làm tốt cùng Trần Lộ Cương chia tay chuẩn bị, Nhưng đối phương thật sự đưa ra khi, nàng vẫn là rất khổ sở. Lại sau đó chính là phát hiện đào hoa chú phẫn nộ. Hiện tại ngẫm lại, lúc trước nàng trong lòng vô danh lửa giận đích sắc quá vượng, mãn đầu góc đều là như thế nào trả thù cái kia hạ chú người, cuối cùng mà ngay cả điểm mấu chốt đều vứt bỏ. Hoa mị mộ đàn cao mày, thật giống như trong lòng vẫn luôn có cái thanh âm ở nói cho ta, cần thiết muốn cho nữ nhân kia trả giá đại giới, cần thiết muốn nàng đi tìm chết. Cố chi tăng cũng không kỳ quái, nàng liệu đến. Chỉ sợ ngươi khi đó, cũng ở bất chi bất giác chung bị che mắt tâm thần, thiếu chút nữa liền phải đánh mất lý trí, trở thành bị đẩy ở phía trước đao. Liên như cái kia xứng âm hôn, tàn sát thiên vân thôn bá tánh lệ quỷ. Hoa mị mộ đàn khó hiểu, có ý tứ gì? Có người lợi dụng ta, vẫn là muốn hại ta. Không phải người. Cố chi tang thầm nghĩ, chỉ là đoàn vô hình vô thể, giấu đầu lòi đuôi nham hiểm tạ ám. Không được đến đáp lại, hoa mị mộ đàn cũng lười đến truy vấn. Tính. Vô luận có phải hay không hạ chú, có ai ở đánh cái gì bản tính đều cùng ta không quan hệ, ta cùng Trần Lộ Cương đã chia tay, về sau cũng sẽ không có liên hệ, hắn ái cùng ai ở bên nhau tùy ý. Cố chi tăng có chút kinh ngạc, hơi hơi nhúng mày, người nghĩ kỹ rồi. Người bình thường gặp phải như vậy sự, biết được chân tướng sau đại khái suất sẽ tha thứ ái nhân. Bởi vì ái nhân cũng là người bị hại. Hoa mị mộ đàn cũng không như vậy tưởng. Cố chi tăng lại xem nàng nam nữ cũng bị, suy đoán nàng đào hoa cùng nhân duyên khi phát hiện trần lộ cương bên kia hẳn là thấy được tiết mục cắt nối biên tập đã biết chân tướng hơn nữa trên người đào hoa chú đã bị cố chi tang chặt đứt, đầu góc sau khi tỉnh lại hối không thôi hắn vẫn là thích hoa mị mộ đàn hơn nữa này phân tình yêu càng trọng chắc chắn tìm mọi cách cầu tha thứ nhưng ở hoa mị mộ đàn bên này nàng đối trần lộ cương tình duyên đã biến đạm rất nhiều ẩn ẩn có muốn cùng chính duyên trệch đường dây dấu hiệu này đoạn nhân duyên sợ là muốn hoàng đây là bởi vì hoa mị mộ đàn tính cách bướng bỉnh có khuyết tật ghét nhất gương vỡ lại lành cho rằng chẳng sợ viên thượng vết rách sẽ vĩnh viễn tồn tại nàng vĩnh viễn nhớ rõ trần lộ cương cùng nàng nói chia tay cùng những người khác dắt tay hôn môi bộ dáng mỗi khi nghĩ đến đều cảm thấy mâu thuẫn khoảng thời gian trước trần lộ cương cũng vẫn luôn cho nàng gửi tin tức xin lỗi nhưng nàng đem đối phương liên hệ phương thức đều kéo đen chúng ta vốn dĩ liền không thích hợp ta là hàng đầu sư còn luyện tập như vậy khủng bố hàng thuật hắn sớm muộn gì có một ngày sẽ biết cùng với đến lúc đó bởi vậy bởi vì con nối roi hối hận tranh chấp không bằng nhanh chóng chặt đứt Nữ hải ngữ khí lạnh nhạt. Đến nôi các ngươi chiêu an, ta không muốn cùng chính phái giao tiếp, ta có thể hứa hẹn vĩnh viễn không ra tung sơn, sẽ không thương tổn một cái ba cánh. Một là hòa mị mộ đàn từ trong lòng liền mâu thuẫn huyền môn chính phái. Nhị là nàng rốt cuộc là hàng đầu sư, mỗi ngày kéo đầu nội tạng nơi nơi phi, cùng một đám phía chính phủ cảnh sát khỏe với nhau. Cũng quá kỳ quái đi. Ngươi không có thương lượng đường sống. Cố chi tang tươi cười nhợt nhạt, không kịp đáy mắt. Không cần tưởng nàng đều rõ ràng Quốc gia cùng Linh Tổ không có khả năng đồng ý. Hoa Mị Mộ Đàn ủy hiếp tính quá lớn. Lưu chữ nàng ở Hạ Quốc cảnh nội duy nhất biện pháp giải quyết chính là đặt ở mí mắt phía dưới nhìn. Làm lơ tuổi trẻ nữ hài nhi bất mãn, Cố Chi Tăng nói: "Hướng Chi ngươi lưu tại Linh Tổ là có thể cùng ngươi huynh trưởng trông thấy mặt." Hoa Mị Mộ Đàn nàng đỗng nhiên nắm chặt góc bàn, đằng mà đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm Cố Chi Tăng. Ngươi nhận thức ta ca, biết hắn ở đâu? Không đúng. Ngươi như thế nào biết ta có ca ca? Cố chi tăng trong lòng thở dài, đứa nhỏ ốc, phàm là ngươi lên lên mạng, nhìn xem linh sự hoặc là các loại tương quan video ngắn cắt nối biên tập, đã sớm tìm được thân ca. Nàng không đành lòng lại lừa dối này tiểu cô nương, ném xuống một câu làm trịnh cảnh sát cùng ngươi rằng đi, liền dĩ dĩ nhiên đi ra cách ly gian. Bên ngoài trịnh như ngọc. Nàng phản ứng cực nhanh, thuận thế tiếp nhận lời nói tới đi vào cách ly gian. Ngươi hảo, ta là trịnh như ngọc. Chúng ta điều tra biết được ngươi còn có cái huynh trưởng. nếu ngươi ở tìm hắn nói, linh tổ có thể an bài các ngươi thấy một mặt. Hắn kêu hòa mị đồ, là một người thái tịch hàng đầu sư, trước đó không lâu từ Thái Lan trở về, trước mắt cùng cố chỉ đạo, chính là ngươi vừa mới thấy vị kia, là đồng sự. Hoa mị, đồ, Hoa mị mộ đàn môi khe run. Đúng vậy. Chính như ngọc tươi cười bất biến, cố chỉ đạo tinh thông thuật số bói toán, mệnh lý tướng thuật, ngươi phương vị cùng tin tức đều là nàng tính ra tới nếu nàng nói hoa mị đồ là ngươi huynh trưởng liền không sai được nàng cũng không tính lừa gạt tiểu nữ hải hoa mị đồ bản thân liền cùng cố chi tăng tham gia một huyền học tiết mục xác thật là đồng sự nói nữa muội muội đều giúp hắn tìm được rồi thuận thế đem hắn cũng chiêu an không quá phận đi ra phòng cách ly cố chi tăng cùng cương ngoài cửa vài tên phân bộ tổ viên đối tượng tầm mắt mấy cái thanh niên nam nữ đều dùng một loại tò mò xung bái ánh mắt trộm đánh giá nàng Rốt cuộc nàng danh hảo ở phương ngoại thuật sĩ trung quá mức văng dội, độc thân đi âm phủ, một mình đấu huyền môn đệ nhất xem. Từ từ, nay vẫn là bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy chân nhân. Trong đó viên mặt cô nương gương mặt bỏ bừng, khẩn trương nói, cố chỉ đạo hảo. Nàng xem như huyền nhị đại, cha mẹ đều là bị linh tổ chiêu an thuật sĩ, đồng thời cũng là cố chi tăng siêu thoại thực sinh động thất cấp phèn Như vậy gần gũi cùng thần tượng tiếp xúc, nàng liền lời nói đều mau cũng không nói ra được. Mãn đầu góc chỉ có tăng tang đẹp đại lão khí thế hảo đủ này đó lung tung rối loạn ý niệm bị loại này sáng lấp lánh ánh mắt nhìn chằm chằm một lát cố chi tăng mơ hồ cảm giác được cái gì đạm mạc biểu tình trong nháy mắt mềm hai phân ôn thanh hỏi quản kỳ hoành cũng áp ở các ngươi nơi này đi đúng vậy cố chỉ đạo ngươi tới phía trước nửa giờ cách vách thị đồng sự mới vừa đem hắn đưa tới mang ta đi nhìn xem cố chi tăng nói viên mặt tổ viên tâm tình bình phục chút gật gật đầu mang cô chi tăng qua đi vì biết cố chi tăng muốn tới thở người Quảng kỳ hoành buổi sáng bị phá môn mà nhập cảnh sát bắt đi, lập tức bị nhốt ở vận chuyển trọng phạm trên xe, đưa đến bên này đãi thẩm. Xảo thật sự chính là hai bên thành thị không xa, đuổi ở nửa buổi chiều trước, người liền ngồi tiến phòng thẩm vấn. Hắn bên này đãi ngộ, đã có thể không có hòa mị mộ đàn tốt như vậy, đưa tới sau liền cơm trưa cũng chưa cấp ăn. Rốt cuộc hòa mị mộ đàn chỉ là bị phẫn nộ che mắt tâm thần, tuy tu chính là cửa hông thuật, rốt cuộc còn không có giết qua người. Quảng kỳ hoành không giống nhau. Hắn ở trên mạng nương fans thế, dựa vào fans yêu thích cùng tiền tài hôn đến hô mưa gọi gió, một năm không đến thời gian, liền từ rơi xuống án đế phố máng lắc mình biến hóa, thành ngàn vạn fans vong hồng minh tinh. Chủ chính là mấy trăm vạn xa hoa trung cư, mỗi ngày nằm kiếm tiền còn chưa đủ, còn muốn đem những cái đó thiệt tình đái hắn fans hướng tuyệt lộ thượng bức, mắt lạnh nhìn bọn họ vẫn thế xui xẻo, gia tài tăng hết, tiền đồ tận hủy. Nếu bàn về ngon độc, quản Kỳ Hoành có thể so không ít tả tu đều lợi hại linh tổ bên trong đều là chính phái phương ngoại thuật sĩ huyền sư tự xưng là làm không gian này đó ngưu tài hại mệnh tàn nhẫn sự cũng biết rõ quản kỳ hoành hại người sâu tự nhiên sẽ không cho hắn sắc mặt tốt xem viên mặt cô nương mang cố chi tang đi vào chuyên thẩm thuật sĩ phòng thẩm vấn ngoại nơi này môn cùng trên tường các loại giam cầm, phòng ngự bừa chú liền dán đến càng nhiều cơ hồ mãn tường đều là bên cạnh còn có cái nghe len thất thiết bị mở ra trong phòng còn có người là phân bộ tổ viên cùng với địa phương cảnh sát cao tầng Nhìn đến cố chi tăng hai người lại đây, trong phòng người đều đi ra, pha mang kính ý mà cùng nàng hàn huyên hai câu. Cố chỉ đạo, ngài đã tới. Thấy nàng tầm mắt nhìn phía bên trong đang ở thẩm vấn phòng cửa kính, một trung niên huyền sư giải thích nói. Quảng kỳ hoành liền ở bên trong, chúng ta thẩm hắn lần thứ ba, phía trước hai lần còn có đồng cảnh sát hiệp trợ, nhưng hắn mạnh miệng thật sự. Hắn bên cạnh họ đồng cảnh sát, là tham dự này án điều tra số lượng không nhiều lắm bình thường cảnh sát, vị cư địa vị cao. Ngắn ngủn một giữa trưa Hắn tận mắt nhìn thấy tới rồi quản kỳ hoành trên người phát sinh biến hóa, thấy được trên mạng còn tại một vị hot sex ấp đại biến người sống trụ hình, từ trước không tin quỷ thần thế giới quan ở bị nhanh chóng trọng tố, cũng may hắn tiếp thu tốt đẹp. Hiện giờ tái kiến cô Chi Tang, đồng cảnh sát liền minh bạch vì sao phía trước phía chính phủ nhiều lần điểm danh khen ngợi nàng. Nhân ra là thật kỳ nhân, có thật bản lĩnh. Đồng cảnh sát nói, nói ra thật xấu hổ, linh tổ điều ta lại đây hỗ trợ, chính là bởi vì ta trước kia học chính là tâm lý học. Ở thẩm vấn tính có điểm kỹ xảo cùng tâm đắc, nhưng ta lại không giúp đỡ được gì. Linh tổ người vội nói, đồng cảnh sát ngài ngàn vạn đừng nói như vậy, là tiểu tử này quá gian xảo. Đồng cảnh sát thở dài, tiếp tục nói. Nói đến kỳ quái, cái này Quảng Kỳ hoành chịu tin khi tâm thái thực ổn, chẳng sợ chúng ta thay phiên tới hắn chính là không có sợ hãi, thật giống như hắn chắc chắn chính mình nhất định có thể bình an không có việc gì. Càng miễn bàn hắn trong giọng nói kiêu ngạo khinh thường xem bọn họ này đó cảnh sát ánh mắt còn cao cao tại thượng phảng phất con kiến đều bị nhốt lại thật không hiểu đâu ra như vậy hậu tự tin cố chi tăng hơi hơi gật đầu đẩy cửa tiến vào nàng đi vào thời điểm bên trong đệ tam sóng người thẩm đến không sai biệt lắm quản kỳ hoành như cũng là kia phó lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng còn mang theo chút mặc danh ngạo khí đem ba cái linh tổ phân bộ tổ viên tức giận đến không nhẹ một người khí cười ta nói quản kỳ hoành ngươi còn không có làm rõ ràng trạng hướng đâu Chúng ta không phải ở cùng ngươi thương lượng, vô luận ngươi có thừa nhận hay không, tội ngươi đều thoát không xong. Thanh thất điểm, tỉnh mặt sau chịu tội. Muốn hắn nói, đối đãi này heo chó không bằng đồ vật thủ đoạn nên cường ngạnh chút, trực tiếp cấp quản kỳ hoành hạ chút độc cổ, làm người này cũng nếm thử cái loại này thống khổ tuyệt vọng tư vị, miệng liền sẽ không như vậy ngạnh. Nghe được môn trô động tĩnh, ba người quay đầu, thấy rõ người tới sau đều đứng lên. Cố chi tăng nói, các ngươi đều đi ra ngoài đi, ta cùng hắn đơn độc nói chuyện. Từ nang bước vào phòng kia một khắc bị khảo ở ghế biên thân hình nằm liệt ngồi quản kỳ hoành liền sắc mặt bột biến vai vận thân mình nhịn không được ngồi thẳng chút vẻ mặt cảnh giác căm thù gương mặt này chính là hóa thành cho hắn đều nhận thức cố chi tang ngồi ở hắn đối diện trên ghế giương mắt khi khỏe môi lạnh lùng xả một chút ngươi hẳn là nhận thức ta đi quản kỳ hoành nghiến răng nghiến lợi cố chi tang ngươi tiện nhân này ngươi hại ta ngươi dám hại ta ngươi sẽ không có kết cục tốt hắn cảm xúc bỗng nhiên kích động lên như có thực chất phẫn hận cùng oán hận chung còn kèm theo vài phần sợ hãi ngươi cho rằng ngươi thăng sao Buồn cười đến cực điểm những cái đó ngu xuẩn đều bị ngươi lừa gạt từ đầu đến cuối ngươi cố chi tang mới là nhất nên bị bắt lại xử từ người ngươi cùng ta không có khác nhau giống giận khi một ít nước miếng tinh từ quản kỳ hoành trong miệng phun ra bắn tung tóe tại trên mặt bàn cùng với từng trận toan hủ hơi thở cố chi tang không giấu vết nhũ mày rất là ghét bỏ trên mạng ngăn nắp lượng lệ Tuấn Mỹ vô đảo thần nhan idol mất đi đổi vận trận thêm vào, hoa lệ bề ngoài ở không đến nửa ngày nhanh chóng sụp đổ, lộ ra nội bộ xấu xí hủ bại. So với trên mạng truyền lưu đại biến người sống động đồ, hiện giờ bị còn nổi điên quản kỳ hoành, càng la béo một vòng lớn, đầy mặt ám trầm đầu ấn cùng mỡ béo. Đã từng hắn ăn uống quá độ, thức đêm tìm niềm vui, thậm chí là túng dục quá độ báo ứng, ở đã không có fans hỗ trợ chia sẻ sau, đều chậm rãi phản phệ hồi hắn trên người. Hắn biến thành cái loại này đi ở trên đường cái, đều sẽ nhân trên người giơ xú đưa tới rất nhiều không khỏe tầm mắt người cố chi tăng ánh mắt giếng cổ không gợn sóng tựa như đang xem một cái vô năng cuồng nộ vai hề đông nhiên cười một chút ngươi chủ tử sau lưng lại như thế nào cùng ngươi nói có thể cho ngươi vinh hoa phú quý làm ngươi hồng biến toàn cầu vẫn là có thể làm ngươi trở thành thế giới chúa tể quản kỳ hoành đồng tử co rụt lại bị một ngữ chọc phá lớn nhất bí mật làm hắn có loại mất khống chế khủng hoảng thực mau hắn cường trang chấn định trong giọng nói nhiều chút phẫn hận. Ngươi quả nhiên cái gì đều biết, ngươi quả nhiên là thế giới này bột. Thế giới bột. Đây là có ý tứ gì? Cố chi tăng chân mày hơi trọn, ý thức được chính mình rất có thể chạm đến xương đen rất sâu tầng bố cục, nhưng nàng không có ép hỏi, mà là cười lạnh nói. Nó cho ngươi một chương thấp kém túi ra, làm ngươi cam tâm tình nguyện thế nó làm cẩu. Ngươi biết rõ chính mình làm đều là cái gì xấu xa cực kỳ hoạt động, biết rõ những cái đó phèn sắc cỡ nào vô tội. Ngươi câm miệng đi, đừng nói đến chính mình như vậy thanh cao. Quản kỳ hoành thở hồn hển, ngươi, chính ngươi còn không phải đống nhiên có cái gì đoán mệnh năng lực, một bước lên trời a ngươi. Trước đó ngươi là thứ gì? Ngươi năng lực là nơi nào tới? Ngươi nói được thanh sao? Hắn nói năng lộn xộn, ở cố chi ta ngoài cười nhưng trong không cười trầm trọng hạ, cảm xúc càng thêm sụp đổ, cuối cùng buột miệng thốt ra một câu: Ta cũng không tin ngươi thanh thanh bạch bạch, ngươi dám nói chính mình không có hệ thống sao? Hệ thống? Lại nghe được quen thai từ ngữ, cố chi tăng mắt phượng híp lại. Quản kỳ hoành lời này ý tứ, là hắn cũng có một cái hệ thống. Cảm giác đến cô Chi Tăng lô nội điểm khả nghi, từ ngủ say trung thức tình hệ thống nội nhảy ra tới tỏ lòng trung thành cùng trong sạch. Không có khả năng. Cái này kẻ lừa đảo nơi nào tới, ta nhưng không có cùng loại nhân cha này từng có giao thoa, nếu có đồng loại nói ta hẳn là cũng có thể cảm giác đến, hắn ở nói dối. Tăng tăng ngươi cũng không thể tin người này chuyện ma quỷ cơ ác cơ. Cố Chi Tăng không đáp, cố ý làm ra một bộ kinh ngạc biểu tình thấy thế quản kỳ hoành càng xác định cố chi tăng thật sự có hệ thống hán oan hận nói đừng cho là ta không biết ngươi những cái đó năng lực đều là ngươi hấp thu này đó pháo hôi vật khí ngươi tưởng cùng ta cướp đoạt thế giới phanh một tiếng vang lớn chợt vang lên chỉ thấy quản kỳ hoành vốn là mập mạp thân thể ở một giây đồng hồ nội bay nhanh mà vần mẹo, bành trướng phảng phất có thứ gì ở hắn trong thân thể cổ động muốn lao tới hắn liền phản ứng cùng kêu thảm thiết thời gian đều không có toàn bộ thân thể cao lớn liền nổ tung tới huyết mặt vẩy ra phòng thẩm vấn bàn ghế cùng trên mặt đất nơi nơi đều là thình linh xảy ra thật lớn biến cố đem phòng điều khiển người dọa ngây người tuổi nhẹ chưa từng gặp qua loại này trường hợp tổ viên dạ dày sông cuộn biển gầm như như thế nào sẽ như vậy thẩm vấn bàn đối diện cố chi tang mặt mày đạ mạc chút nào không bị trước mắt huyết tinh đáng sợ một màn hai đến nàng một tay nâng lên tiêm bạch lòng bàn tay dự bình trong tay không biết khi nào họa một đạo phụ chú vô hình hàng rào ở nàng trước người căng ra một cái độ cung đem nàng che ở mặt sau không làm huyết tích nhiễm đến nàng mảy may ở kia bộ mặt hoàn toàn thay đổi nửa thanh thân hình chung đầy mặt mờ mịt còn không có phản ứng lại đây đã xảy ra gì đó quản kỳ hoành chuẩn xác đến nói là hồn phách của hắn bỗng nhiên cũng nổi lên sóng gợn hồn phách nửa trong suốt gương mặt bò mãn vẻ đau xót mắt thấy liền phải hồn phi phách tán cố chi tang hừ lạnh một tiếng nâng lên bàn tay bỗng nhiên vừa thu lại trong phút chốc kề bên tán loạn hồn phách liền bị một lần nữa nắm chặt khẩn quảng kỳ hoành quỷ hồn chỉ có thể cảm thấy hai cổ lực lượng ở đấu tranh một cổ đến từ chính linh hồn chỗ sâu trong tưởng đem nó xé rách một cổ chặt chẽ khóa trụ nó làm nó không thể động đậy cùng với cố chi tăng trên tay kết ấn biến hóa nàng miệng phun một câu phá ngay sau đó quảng kỳ hoành quỷ hồn chung kia cổ kính nhi liền bị bức bất đắc dĩ từ nó thiên luân huyệt sông ra ngoài một đoàn đen như mực sương mù dày đặc lập tức ra bên ngoài hướng muốn chạy cố chi tăng chỉ thấp a một tiếng lấy nàng vì mắt trận đột ngột từ mặt đất mọc lên giam cầm trận pháp liền ở trong phòng bài khai vây khốn nảy đoàn sương ngủ nó phản ứng cực nhanh ý thức được cố chi tang vẫn luôn ở ngồi sổm chính mình liền nhanh chóng đi vòng mèo đột nhiên nhảy vào cố chi tang giữa trán công kích trực tiếp linh đài cố chi tang đôi mắt có ngay lập tức khe hở bị xương đen bao phủ chỉ là nháy mắt công phu liền bị nàng cường đại linh hồn lực lượng trấn áp cùng xương đen căn nguyên lực lượng trực diện giao thiệp giờ khắc này cố chi tang ý thức bị hung hăng bắn ra thể xác Nàng mở hai mắt, bốn phía đen nhánh một mảnh, ẩm thấp khó nhịn. Nhanh chóng đánh giá hạ bốn phía, nàng phát hiện nơi này hẳn là ngầm, bị kiến thành một tòa khoáng rộng lại đơn giản tế đàn. Vô số hoặc kim đồng thân, hoặc tượng đất thân, lại hoặc đại hoặc tiểu nhân thần tượng, san sát ở tế đàn bên trong, toan vi một đầu nhiều mặt, sinh động như thật. Phảng phất bất luận nàng đứng ở cái gì góc độ, có thể nhìn đến, đều chỉ có vô số khuôn mặt. Nếu nàng không nhìn lầm nói, một ít phá biên giác, lộ ra nội bộ thần tượng chung, tắc đồ vỡ. Có có thể mơ hồ nhìn ra là tiệt nhân thân, vẫn không nhúc ních. Có chỉ có sâm sâm bạch cốt. Chỉ sợ này đầy đất quật thần tượng lâm bên trong vùi lấp hàng trăm hàng ngàn người thi. Trong đó san sát ở này đó hỗn loạn, rách nát, quỷ dị lớn nhỏ thần tượng một tôn, hấp dẫn nàng chú ý. Kia tôn giống rất lớn. Nửa năm ở rầm rạp giống tượng trung, không có như vậy thấy được. Nó đối diện cố chi tang một mặt hình cùng thương xót, hai mắt nhắm nghiền. Trên mặt hoa văn cùng su thế, cùng với gấp gáp mi rũ xuống miệng đều hiện ra này một mặt xúc động chi ý nhất quỷ dị chính là này giống khuynh hướng cảm xúc kỳ lạ ở một chúng kim đồng tượng trung nó kim sắc hơi ám lại mạc danh rất có ánh sáng sóng nước lóng lánh đảo rất có vài phần thần tính nhưng mà này giống tả nửa khuôn mặt cùng với xuống phía dưới kéo dài nửa bên sườn cổ cùng bả vai khuynh hướng cảm xúc cùng mặt khác bộ vị bất đồng mềm mại sát trầm tinh tế là người làn da cùng kim đồng hoàn toàn hòa hợp nhất thể tuy hai mà một Từ này tôn giống thượng, cố chi tăng cảm nhận được cực kỳ nồng đậm âm hủ hơi thở, thoáng tới gần, tận trời mặt trái cảm xúc liền như hồng thủy xâm nhập trong óc. Đây là xương đen căn nguyên hơi thở. Đồng nhiên, này bi thương mặt thần tượng động, nó khỏe miệng câu ra một nụ cười. Đường cố chi tăng lại lần nữa mở mắt ra mắt, ý thức đã một lần nữa về tới trong thân thể, những cái đó đấu đá lung tung xương đen cũng bị nàng nghiền nát. Nàng tâm tình không tốt lắm, mắt lạnh nhìn bị thi thể của mình dọa phá lá gan quảng kỳ hoành. Xem ra ngươi chủ tử sau lưng cũng không tin ngươi, chỉ là đem ngươi đương cái có thể có có thể không quân cờ, hiện tại ngươi còn không nói sao. Quảng kỳ hoành trong cơ thể đổi vận trận càng tinh diệu, bị hạ không chế hắn hạt giống. Chỉ cần nhận thấy được muốn nói ra một ít mấu chốt tin tức, liền sẽ trực tiếp làm hắn nổ tan xác mà chết, tính cả hồn phách cũng sẽ bị trực tiếp nghiền nát. Cũng may cố chi tang sớm có phát hiện, trước tiên làm chuẩn bị. Chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ ở trong chớp mắt biến thành một bãi bùn lầy quảng kỳ hoành. Lúc này cũng ý thức được nó gặp phải nguy cơ. Thượng thần muốn giết người diệt khẩu. Nó rốt cuộc banh không được ngạo khí, run run rẩy rẩy đem chính mình biết đến đều công đạo. Bắt được nó khẩu cung sau, cố chi tang quét một lần, không biết nên khóc hay cười. Cái này quản kỳ hoành tự xưng chính mình là thiên tuyển tri tử, là thế giới này vai chính. Bởi vì nó có một cái khí vận hệ thống. Này đó đều là hệ thống nói cho hắn, chỉ cần hắn đạt được thế giới này những người khác yêu thích, làm cho bọn họ cam tâm tình nguyện vì chính mình phụng là có thể muốn gió được gió muốn vũ vũ cuối cùng bạo hồng đại giang nam bắc đến nỗi những cái đó bị cướp đi vận khí người bọn họ chẳng qua vai chính thành công trên đường đá cây chân không cần để ý có thể thành tựu vai chính là bọn họ vinh hạnh hệ thống còn nói cho hắn cố chi tăng cũng là đồng dạng người nếu cuối cùng không đem cố chi tăng giấm đi xuống nàng liền sẽ cướp đoạt quản kỳ hoành thiên tuyển chi tử thân phận bởi vì cố chi tăng thật là hồn xuyên giả huyền học năng lực tới đột nhiên hắn cảm thấy hệ thống nói được thực hợp lý cho nên Quảng Kỳ Hoành rất sớm phía trước liền ở chú ý nàng, hơn nữa vẫn luôn đem nàng trở thành địch nhân, đối thủ. hắn hệ thống ngẫu nhiên sẽ xưng hô chính mình vì thần, cũng nói cho Quảng Kỳ Hoành, nó kỳ thật là cái này cao hơn thế giới này tồn tại, vì đến chính là Bình Định, trợ giúp Quảng Kỳ Hoành cái này khí vận chi tử. Nhìn đến nơi này, cố chi tang dừng một chút, đồng nhiên khẽ cười một tiếng, không tiếng động nói. Hệ thống, ngươi thấy thế nào? Vẫn luôn trầm mặc không nói tiểu phế vật bị điểm đến, ngữ khí chột dạ. Cái gì chó má đồ vật, khẳng định là giả mạo giả tạo. Sau lưng âm mưu rất lớn. Ta không phải nói cái này. Cố chi tăng ngữ khí bình tĩnh, ngươi không cảm thấy cái này lý do thoái thác, thực quen thai sao. Có, có sao. Hệ thống càng hư. Nó không thừa nhận, cố chi tăng cũng không ép nó, tiếp tục đi trong giữa kỳ hoành mặt khác khẩu cung. Sau một lúc lâu hệ thống nhẹ nhàng thở ra, một lần nữa quy về yên lặng. Quản kỳ hoành khẩu cung chung còn nhắc tới, mà vị này thần thủ hạ trung còn có không ít thần thông quảng đại phụ thuộc tỷ như có một cái tinh thông internet phụ thuộc liền xuất quỷ nhập thần từ quản kỳ hoành bắt đầu đương võng hồng phát sóng trực tiếp thời điểm là có thể bóp méo ngôi cao số liệu làm hắn nhiều lần tốt nhất để cử vị mặt sau đối phương còn cho hắn cung cấp rất nhiều fans tư mật tin tức trợ giúp hắn phạm vi lớn đoạt lấy fans vật khí ở khai phát sóng trực tiếp khiêu khích cô chi tang phía trước đối phương còn chuyên môn nhắc nhở nó hai câu chỉ tiếc quản kỳ hoành lúc ấy căn bản không để ở trong lòng hiện tại ruột đều hối thanh kinh linh tổ điều tra phát hiện quản kỳ hoành trong nhà kia máy tính trung, đích sắc từng có lượng âm khí kiểm tra đo lường sau cùng tên hướng kia đến nay còn tại võng vực trung chạy trốn thiên tài họa ra hạ chiếu sinh hồn phách lực lượng thuộc về cùng nguyên cái này trợ giúp quản kỳ hoành nhắc nhở hắn thần bí giả chính là nảy quỷ nạn Long thoái chi quản kỳ hoành vì cầu linh tổ bảo hộ sợ hồn phi phách tán còn thành thật công đạo rất nhiều che giấu càng sâu ưu ám sản nghiệp phía chính phủ tức giận phát hiện phía trước bọn họ phát hiện những cái đó hắc cám cũng chỉ là băng sơn một góc. Lớn hơn nữa hai hỏa ngầm như một viên thật sâu chôn ở dưới nền đất liều đạn, không biết khi nào liền sẽ dẫn châm. Bắt được này đó khẩu cung tin tức, đối với phía chính phủ cùng linh tổ kế tiếp công tác, không thể nghi ngờ là phi thường có lợi. Đồng thời quản Kỳ hoành trong miệng những cái đó cùng cố chi tăng có quan hệ bí mật, cũng tương đối mất cảm. Nó luôn miệng nói cố chi tăng cũng có vấn đề, nói nàng cũng có cái gì hệ thống, điểm này linh tổ cũng không tin tưởng. Chính như Ngọc xử lý tốt hòa mị mộ đàn bên kia sự tình, từ đầu tới đôi nghe xong một chút Quảng Kỳ hoành khẩu cung, rồi sau đó đối Cố Chi Tăng nói. Gia hỏa này mắt thấy chính mình thoát không được tội, liền bắt đầu lung tung phản cán, Tăng Tăng ngươi yên tâm, ta cùng thượng tầng đều rõ ràng ngươi là người, sẽ không bởi vì Quảng Kỳ hoành nói liền nghi thần nghi quỷ. Cố Chi Tăng mỉm cười ứng. Nàng trong lòng rõ ràng, phía chính phủ khẳng định sẽ có hoài nghi, nhưng cũng gần là hoài nghi. Kế tiếp chúng ta sẽ tái thẩm nó hai lần. Nhìn xem còn có thể hay không đảo ra càng nhiều đồ vật tới, đến nỗi ngươi nói làm chúng ta bảo vệ tốt nó, ta cũng làm bên này đồng sự mở ra một bậc phòng ngự. Trịnh Như Ngọc lại nói. Mặt khác còn có hòa mị mộ đàn sự tình, nàng đồng ý chiêu an, nguyện ý tiếp thu linh tổ giám thị, điều kiện là cùng huynh trưởng gặp mặt, còn có. Còn có. Cố chi Tang nghe ra trịnh Như Ngọc chân trở. Còn có chính là nàng muốn gặp ngươi, ta nghe cô nương này ý tứ, nàng rất tưởng đi theo ngươi làm việc. Cố chi Tang chính như ngọc hỏi ngươi hiện tại muốn đi gặp nàng sao nói thật cô nương này qua đi trải qua rất gian nan đích sắc không dễ dàng cố chi tăng không đáp ứng nói có rảnh rồi nói sau lần này là linh sự thu quan kỳ tái chế biến động ta hôm nay buổi tối còn phải khai phát sóng trực tiếp tạm thời không có thời gian mang hải tử cũng không suy xét việc này bất quá gặp mặt sự tình ta đảo có thể an bài rốt cuộc trận chung kết đêm nàng còn muốn cùng hòa mị đồ chạm mặt vừa lúc còn có thể nói nói chuyện này thức mau Cố Chi Tăng liền từ bên này phân bộ rời đi, nàng vẫn như cũ là sử dụng quỷ môn vượt qua hai cái tỉnh khoảng cách về tới phòng nghỉ. Lúc trạng vạng trợ Lý Tiểu Chu nhìn đến thần bí biến mất Cố Chi Tăng, không biết khi nào lặng yên không một tiếng động mà đã trở lại, đã thói quen Tiểu Chu từ lúc bắt đầu khiếp sợ đến bây giờ đã chết lặng. An qua cơm chiều lúc sau, Cố Chi Tăng chán đến chết soát soát hot sệ ấp. Bắt giữ quản kỳ hoành địa phương cảnh sát đã ra thông báo, bởi vì trên mạng còn có không ít liều chết không tin cùng với không muốn tin tưởng một người có thể 3 giây biến sắc mặt vong hưu, địa phương sở cảnh sát trực tiếp công khai rDNA kiểm tra đo lường kết quả. Cái gì đều có thể gạt người, nhưng gen là không lừa được người. Vì thế vốn là treo ở hồ xệ ở tập trung hàng phía trước mục tử, lại một lần vọt tới đệ nhất danh. Không ít vong hưu mộ danh đi quản kỳ hoành bị phong với bổ, siêu thoại ngắm cảnh xem, đi nhìn hắn trước kia mỹ đồ, cùng với các loại không làm mà hưởng cắt nối biên tập cùng nhân thiết tán lợi, đều cảm thấy thực buồn cười. Nói thật, Quang ăn không mập ta miễn cưỡng tin, có thể di động bất động suốt đêm thức đêm còn có thể thân thể vô cùng khỏe mạnh, này thật sự hợp lý sao? Quản kỳ hoành hắn những người này thiết, căn bản là không phải người sống có thể có A. Hiện tại xem hắn gương mặt này, thấy thế nào như thế nào quỷ dị, còn có điểm khiếp người đâu. Vì cái gì một cái lấy lương cao thù minh tinh, không đi để cao nghiệp vụ năng lực, tuyên truyền đều là này đó không làm mà hưởng nhân thiết. Hắn nhiều năm như vậy linh tiểu nhân phèn đều đem này đó tiểu hài nhi tam quan văn mẹo. Trừ cái này ra, linh tổ ban đêm phát sóng trực tiếp thông chi cũng treo ở họt xệ ở thượng. Tới rồi 7 giờ, cố chi tăng đúng giờ đổ bộ, chậm gì gì mở ra phát sóng trực tiếp màn ảnh, thở dài chuẩn bị tăng ca. Chào mọi người, hẳn là đều nhìn đến tiết mục tổ thông cáo, bởi vì buồn kỳ tiết mục là cuối cùng kỳ, cho nên tân tăng ban đêm thêm bá cùng trận chung kết đêm. vu hồ ban đêm đương. Buổi tối làm huyền học, kích thích phiên bội. Nghe một chút chủ bá này không chuyên nghiệp ngữ khí cảm giác tang tang hận không thể lập tức chính là trận chung kết một rồi lệ mục nay một quý thật sự thần tiên đánh nhau quá xuất sắc không nghĩ kết thúc bất quá xem lý khơi ra bắp văn tựa hồ loáng thoáng lộ ra điểm chuẩn bị làm tân huyền học tiết mục tin tức hy vọng có thể đem này một quý xếp hạng dự trước tuyển thủ đều đoàn tụ cố chi tăng nói tuy rằng ban đêm phát sóng trực tiếp nhưng hình thức thượng không có gì biến hóa ta còn là khởi sướng hối động tham dự nếu có cái gì nghi nan tập chứng Phong thủy huyền học hoang mang người xem bằng hưu trực tiếp tham dự vấn đề là được. Nói, cố chi tăng liền mở ra hối động cái nút.